chương 312, là nam nhân liền nhịn không được. Cái gì? Tần Phấn về thịnh kinh chuẩn bị tiếp nhận người khen. Một tòa yên tĩnh đỉnh viện đột nhiên luồn lên liên tục bén nhọn trói hai nữ cao âm, trong lời nói oán giận chi khí, chính là không biết nàng người, cũng có thể nghe ra người này cùng Tần Phấn ở giữa hẳn là có không nhỏ thù oán. Két két. Trong đỉnh viện cái kia ngôi biệt thự cửa phòng từ từ mở ra, Tào Vinh một mặt u ám tắt điện thoại di động đi vào biệt thự đại sảnh, tay nghiền sắc mặt mang theo chuyện cổ tích bên trong lão Vu bà ác Mẹ, tần phấn còn sống. Lương đào ngồi tại một chương chỉ cần động động ngón tay, liền có thể thao tác toàn tự động trên xe lăn, từ đại sảnh góc rẽ hiện thân liền lạnh lùng nhìn mình chằm chằm mẫu thân. Tốt còn sống. Tào Vinh nhìn thấy con trai mình bây giờ chỉ có thể tạm thời ngồi lên xe lăn hoạt động, nội tâm vậy bản liền không có dập tắt cửu hận hỏa diễm lần nữa thiêu đốt lên cao. Cái kia trương tẩy trắng qua mặt càng bằng thêm mấy điểm tái nhận, đều là tần phân cài ưu ác tính này hại. Nhi tử ta chỉ có thể ngồi xe lăn còn có ta điều nhiều như vậy công khoản thâm hụt mời mời sát thủ, đều là tần phấn cái u ác tính này hại. Không nghĩ tới, không nghĩ tới huyết bảng đệ cựu vậy mà cũng là một cái phê vật. Mẹ, ta chỗ này vừa mới đạt được một tin tức. Lương đảo ngón tay nhẹ nhàng nhấn trên xe lăn cái nào đó cái nút, liên tiếp thanh âm từ trong chậm rãi chuyên gia. Lương đảo, nghe nói không? Cái kia đem ngươi đánh thành tính tạm thời tàn phế tần phấn, vậy mà đắc tội Tống Văn Đông. Không sai liền là địa cầu võ thần Tống Văn Đông. Gây vị kia ẩn hoàng đế lên tiếng, nói ai nếu là có thể tại một đối một bên trong đánh ngã hắn, liền đủ tư cách hướng tống ra cầu hôn. Đại sảnh lâm vào rơi cây kim đều có thể nghe được kiên tĩnh, lương đảo con mắt chớp động lên âm tàn ác độc. Tào Vinh mừng dỡ nhìn con mình, trước kia chỉ biết là dựa vào trong nhà thế lực ở bên ngoài gây chuyện, mọi thứ đều chỉ hội dựa vào trong nhà ra mặt như tử. Bây giờ vậy bắt đầu học hội động não, đùa nghịch tâm hưu. Tống Văn Đông Tống Văn Đông Tào Vinh nắm tay đấm vào một cái khắc bàn tay liên tục không ngừng Rất tốt, rất tốt. Đó là cái cơ hội, đây đúng là một cái không sai cơ hội. Không ngừng phải có cái này cơ hội, còn phải lại muốn những biện pháp khác, tại hắn trở lại trại tân binh trước đó giết chết hắn. Đánh nhi tử ta, liền muốn để mạng lại lấp. Tào Vinh. Đại sảnh bên ngoài một tiếng thâm trầm quát lớn, Tào Vinh cái kia giống như đầy cắn như thế giảm cân thể mãnh liệt run một cái, có chút hoảng sợ nhìn qua đẩy cửa vào, một mặt tức giận có thể đủ giết người tam ca Tào Ba. Nhanh như vậy. Tào Vinh đấy mắt xẹt qua một tia khiếp đảm, dạng này thịnh nộ xuất hiện chỉ có thể là một chuyện tình. Liên là chuyện kia sự việc đã bại lộ. 3. Đại sảnh vang lên một cái dứt khoát cái tác, tào ba tay phải không ngừng run, run dậy, hai mắt lửa giận không giảm chút nào, chăm chú nhìn bị đánh nằm sấp ngồi dưới đất muội muội Ngươi làm sao dám tham ố liên bang công khoản? Ngươi sao có thể tham ố lớn như vậy một bút công khoản? Ngươi điên rồi sao? Tào ra, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi. Đây là một cái gia tộc. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hủy tạo ra sao? Khoản tiền kia đến cùng đi làm cái gì? Nhanh phun ra. Liên tiếp như bạo lôi thanh âm hỏi uống, chỉ đổi tới tàu vinh một kia ván độc ánh mắt, còn có cái kia xăm tinh hồng vành môi khỏe miệng lạnh cười. Làm gì? Ta lấy chúng nó đi mua sát thủ giết người. Ngươi không phải không cho nhà ta dạy sóng chủ trì công đạo sao? Ngươi không phải không cho ta tiền sao? Vậy ta liền tham ố công khoản đi. Chủ trì công đạo. Tàu ba đáy mắt xẹt qua một chút tuyệt vọng Ta cho ngươi chủ trì cái gì công đạo? Tần phấn muốn đi làm gì? Hắn là vì Đông Á quân đội làm vẻ vang. Con của ngươi đi có thể làm gì? Ngươi đùa nghịch thủ đoạn trước đây chiếm tần phấn dự thi danh lạch, liền không cho phép đối phương quang minh chính đại đoạt trở về sau. Hiện tại ngươi vậy mà mua hung giết người. Tốt, tốt, thật tốt. Ngươi không thanh tàu ra kéo đổ, ngươi là không cam tâm A. Trong vòng một tháng, thanh tham ố công khoản trả hết, không phải. Ngươi yên tâm, ta sẽ trả hết. Tào Vinh lúc này mới lau sạch vừa mới chịu một bàn tay khỏe miệng tơm máu, con mắt mang theo không bình thường của loạn, ta cùng mẫu thân đại nhân đã nói qua, lão nhân ra sẽ giúp ta chủ tiền trả hết, cái này không cần ngươi quan tâm. Còn có tân phấn, ngươi cũng không cần lại cử động. Hắn là một tên ưu tú quân nhân, mặc dù bây giờ còn không có chân chính bộc lộ tài năng, nhưng trước đó tân binh giải thi đấu đã là hắn một khối không sai văn cầu. Không. Tào Vinh một tiếng bén nhọn tiếng giống phảng phất ngay cả pha lệ đều muốn chấn vỡ bình thường. Ta nhất định phải giết hắn. Lần này tân binh giải thi đấu hắn cầm cái kia chút vinh quang, bản đều hẳn là nhi tử ta. Là hắn đoạt nhi tử ta vinh quang, còn đã thương nhi tử ta. Ta nhất định phải hắn chết. Một một tân binh giải thi đấu quán quân, cùng chúng ta tạo ra trọng lượng làm sao so sánh. Nghĩ đến, liên bang sẽ làm ra một cái chính xác cân nhắc. Ngươi đây là đang giết người cùng phạm tội, ta hôm nay muốn. Lao tam, lão tiền trinh ta sẽ rất nhanh giúp nàng trả hết, sự tình khác ngươi liền không cần lo Tào Ba ngẩn đầu ngẩn đầu nhìn đang tại thuận thang lầu từng bước một xuống lầu 80 tuổi lão mẫu thân, tuyết bạch ngân xung quân bên trên hỉ nhạc đầu lông mày vốn hẳn nên nói không nên lời hiền lạnh. Thế nhưng, giờ khác này lão phụ nhân trên mặt, nhưng lại chấp động lên vô tình băng lãnh. Tào Ba trong lòng một tiếng thầm than lắp đầu liên tục, chính mình cái này mội tử đã bị mẫu thân cho làm hư, liên sát người loại đại sự này, đều có thể nói như thế không quan tâm. Ha ha Tào Vinh nhìn xem mình ca ca rời đi bóng lưng, đắc ý cười ra tiếng. Ít ở nơi đó chứa hiếu thuận, nếu như ngươi thật hiếu thuận mâu thân, liền nên vận dụng lực lượng ngươi đánh chết tần phấn. Xoát! Tào ba đột nhiên quay đầu, cái kia một đôi có chút hạ xuống hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo lịch mang, giết người, không là chuyện nhỏ. Với lại, làm người hẳn là phải có lương tâm, ngươi dạng này che giấu lương tâm làm sự tình, thật hội gặp báo ứng. Báo ứng! Tào vinh tiếng cười càng thêm cuồng loạn càng rỡ bắt đầu, cái gì là báo ứng? Chân chính nên gặp báo ứng là tần phấn. Hắn đánh nhi tử ta chiếm nhi tử ta danh ngạch đã trời không bắt hắn ta liền thay thiên thu hắn tào ba trên mặt lấy mấy điểm tiểu tụy giờ khác này hắn bắt đầu lý giải vì cái gì mọi phu hội ninh nguyện có người khác nói hắn tìm ngoại tình tiếng sâu âm thanh tình nguyện từ bỏ thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt cũng muốn cùng bên ngoài một cái bình thường bình thường nữ nhân ở cùng một chỗ chịu đủ thật chịu đủ câu này ngày đó mọi phu lương ái dân đã từng nói lời nói lại một lần nữa tại tào ba trong thai nhẹ nhàng quanh quẩn lao nhỏ người cũng đi a điêu lão thái đứng tại thang lầu Trung ương nhẹ nhàng phất tay cái kia một chuôi chẳng hạt hơi rung nhẹ lấy hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng vô pháp vô thiên dám đánh ta ngoại tôn Vung tay ra đi làm mọi chuyện đều để ta tới khiêng ta đã biết mẹ tào vinh khỏe mắt mang theo nồng đậm mỉ cười có đạo thánh chỉ này về sau liền là lao ta muốn ngăn trở cũng không có cách nào ngăn cản đại sản rất nhanh khôi phục bình tĩnh Thỉnh kinh cái nào đó quân dụng sân bay lại như cũ người điểm náo nhiệt Chúng tham gia tân binh giải thi đấu tân binh, mới vừa đi ra quân dụng sân bay đại môn, hai tên riêng phần mình mặc rộng dại võ sĩ phục người trẻ tuổi, dùng không có hảo ý ánh mắt đánh giá đám người, cuối cùng đem ánh mắt khóa ổn định ở tân phấn trên thân. Người chính là tân phấn, ta là bàng trí phong, tới tìm ngươi khiêu chiến. Các tân binh nghe được hai câu này ngữ, trên mặt nhau nhau nổi lên một tia đối tân phấn đồng tình thần thái, lúc này mới vừa xuống phi cơ đi ra sân bay công phu, vậy mà lại có người đã tìm tới cửa Tống Văn Đông lời nói liền là có tác dụng A, nếu như không phải biết tần phấn mạnh bao nhiêu. Chúng tân binh hoài nghi mình đều chịu không được cái này rụ hoặc. Tần phấn nhữ như mày, lại hở ra miệng, cái này gọi là gì sự tình A. Ngay bình thường bất luận là tại thiên không chiến đấu võng hay là tại trại tân binh bên trong, muốn muốn khiêu chiến người đều cần giao tiền. Bây giờ, tần phấn lại là thở dài một tiếng, bây giờ đối mặt khiêu chiến còn không có cách nào mở miệng muốn khiêu chiến phí, không đánh liền là nhận vua, lao bà liền là người ta. Nhìn xem hai tên ngũ tinh thực lực võ giả, tần phấn ngay cả câu ngón tay khí lực đều lười dùng, nói thẳng, ta thời gian đang gớp, các ngươi cùng lên đi. Cùng một chỗ. Như vậy sao được? Đánh thắng ngươi, đến cùng coi như chúng ta người nào thắng. Haha, ha, cái này đơn giản a Tiết thiên e sợ cho thiên hạ bất loạn, đến lúc đó, các ngươi lại quyết thắng thua không phải tốt sao? Hai tên người khiêu chiến sững sở, liên tục gật đầu tán thưởng tiết thiên cái này phương pháp không tệ. Lập tức dẫn tới cái khác tân binh liên tục cười to không ngừng. Vậy thì tốt, để ta làm trọng tài. Tiết Thiên đứng tại song phương vị trí trung ương, nắm tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên, bắt đầu. Ngay sau đó, chúng tân binh thấy được hai tên người khiêu chiến biến thành vẽ ra trên không trung hai đầu cũng không tính ưu mỹ đường vòng cùng ngay cả trượt mang lăn đến sát mặt đất lại là mười mấy mét khoảng cách mới đỉnh chỉ lùi lại. Quá thảm rồi! Quá thảm rồi! Ta đều không đành lòng nhìn Tiết Thiên che mắt. Tăng tốc bước chân từ nằm dạp trên mặt đất phát ra rên thống khổ hai tên người khiêu chiến bên cạnh đi qua, một bộ vạn điểm đồng tình thần thái, cái khác tân binh nhìn đều có chút không nín được cười cái này tiết thiên thực sự quá hội lắp. Đi ra sân bay lại môn, các tân binh đi theo triệu hồ tử một đường đi lên phía trước, lần này quân bộ chuyên môn phối đưa đón hào hoa đại ba, chỉ cần chuyển cái ngoặt liền có thể. Người là Tân Phấn. Queo góc, Tân Phấn nhìn xem lại là một thân võ sĩ phục người trẻ tuổi rất gật đầu dứt khuất hỏi, khiêu chiến. Là người khiêu chiến có chút ngoài ý muốn, cái này bị khiêu chiến trên mặt làm sao có chút không kiên nhẫn bộ dáng. Tân phấn rất là không kiên nhẫn đặt câu hỏi, chuẩn bị xong chưa? ta thời gian đang gấp. A. Tốt. Phanh. Siêu. Đông. Một cước đạp trúng thanh âm, bay ngược thanh âm xé gió, còn có trùng điệp rơi nhấp nhô thanh âm phi thường có tấu nối liền cùng một chỗ. Người khiêu chiến hai tay nắm bụng dưới, thân thể quận mình thành làm một cái con tôm trạng thái, miệng bên trong không ngừng phun bỏ mép. Từ xuống phi cơ đến đi ra sân bay, lại đến chạy tới xe buýt ngần ấy trên đường, liên tục gặp ba nhóm người khiêu chiến, thần phấn liền xem như cho dù tốt tính nhẫn lại, cũng bị hung mánh như vậy tấp ngập khiêu chiến làm cho kiên nhẫn đại giảm, dù sao khiêu chiến đều là tới đoạt lão bà, vậy liền không có ý tứ. Thân là nam nhân, việc khắc tình vẫn là có thể nhẫn lại một cái, nhưng gặp được loại chuyện này làm sao có thể nhịn được. Như còn có thể khuôn mặt tươi cười tương đối đến đây đoạt lão bà người, tần phấn rất hoài nghi người kia có thể hay không tính là nam nhân. Trường 313, quyết định ra ngoài ý định ban thưởng phản đối. Đường đi bên cạnh, một chút đi ngang qua mọi người, nhau nhau hiếu kỳ nhìn xem vừa mới phát sinh một màn kia, từ trước đến nay chỉ an hoàn cảnh tốt đẹp thịnh kinh, hôm nay vậy mà xuất hiện đầu đường ẩu đá sự kiện, với lại động thủ người thoạt nhìn vẫn là một tên quân nhân. Giang Giác Qua lại trong ô tô, có người điều động điện thoại di động của mình đi ra, đem đầu đường một màn này cho quay trụt xuống dưới, ô tô nhanh như điện chớp hướng nơi xa chạy tới. Lao Tần Ta làm cho ngươi tấm bảng tính toán." Tiết Thiên một bên trêu ghẹo nói, "Trên đó viết, người khiêu chiến chỉ muốn ghi danh danh tiếng liền có thể động thủ, không cần cùng ta nói nhảm. Dạng này đoán chừng ngươi có thể tiết kiệm không ít chuyện." Tần Phấn bất lực vung vẩy cái đầu, "Nếu quả thật kiêng như thế một khối chiêu bài đi trên đường, không bị xem như bệnh tâm thần bắt, đó mới kỳ quái đâu." Tiết Thiên nhún nhún vai nhảy lên hào hoa đại ba, "Nghĩ đến Tống Văn Đông vậy không có khả năng đem chuyện này trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, thông tri chỗ có người tuổi trẻ." Tin tức có lẽ vẫn là có nhất định tính hạn chế, tạm thời trong khoảng thời gian này, chỉ sợ vẫn là tại quan hệ xã hội trung thượng tầng cấp độ này truyền lại. Chỉ là như vậy. Tiết thiên thở dài, những người khiêu chiến này trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút bối cảnh, tần phấn đánh như vậy xuống dưới, có chút khai sáng gia đình còn có thể tiếp nhận, nếu là đụng tới những tính cách kia âm độc, cực kỳ bao che khuyết điểm gia đình, chỉ sợ tần phấn liền phải đắc tội người đi. Tần phấn ngồi tại xe buýt xếp sau. Đem thân thể tận lực nằm đang ghế rửa chỗ tựa lưng bên trên, thiện tay cầm qua một đỉnh nón lính che ở trên mặt, học khai thiên bờ dọc bộ dáng tránh. Mà bắt đầu, liên tục gặp được ba lần người khiêu chiến, tần phấn thật sợ mình ngồi trên xe lại bị cái nào đó tinh mắt cho nhìn thấy, lại đem xe buýt cho cản chắn xuống tới, cái kia đoán chừng đến quân bộ đoạn đường này, chỉ sợ muốn một mực đánh rơi xuống. Trốn không gặp người, cũng không trái với Tống Văn Đông khiêu chiến quy định, xe buýt lúc này vậy thêm nhanh hơn một chút chạy tốc độ Trên đường đi cũng không có lần nữa gặp đến bất kỳ khiêu chiến nào nhân viên. Tân phân trốn ở dưới mũ mặt gãi gãi cái trán, tiếp tục như vậy cũng không phải một chuyện, xem ra phải nghĩ biện pháp lần nữa lập uy, tìm thời gian hỏi một chút Lâm Lặc Cường, nhìn xem thịnh kinh kể bên này vị nào tuổi trẻ võ giả nổi danh nhất, với lại lại có hứng thú muốn trở thành Tống Văn Đông cháu rể, trực tiếp tới cửa thanh người đánh, có lẽ vẫn là có thể chấn nhiếp một cái đám này vì trở thành Tống Văn Đông cháu rể, đều có chút nổi điên phát cuồng mọi người. Xe buýt vững vàng dừng lại, Tần Phấn Che kín nón lính mặt toát ra một chút xíu bất đắc dĩ, trong mắt nhảy lên một bội. Không cần cao vút thanh âm khiêu chiến, cũng không cần dương mắt đi xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, vẹn vẹn chỉ là dựa vào võ cảm liền có thể rất dễ dàng cảm giác được, xe buýt ngoài có ba cỗ hừng hực chiến ý chi hỏa đang thiêu đốt. Tại thành kinh quân bộ cổng, nếu như cảm nhận được một đám thiết huyết quân nhân hương vị, cái kia không thể bình thường hơn được. Nhưng ở loại địa phương này, cảm nhận được chiến ý, chạy đến quân bộ cổng phóng thích chiến ý, muốn làm gì? Khiêu chiến quân bộ. Điên rồi sao? Không phải mỗi người đều là địa cầu võ thần Tống Văn Đông. Coi như dùng đầu gối suy nghĩ, tần phấn cũng có thể đoán được, xe buýt bên ngoài ba vị chiến ý cháy hừng hợp người, đều là trước tới khiêu chiến. Lấy xuống nó lính, cầm lên hành lý, đứng dậy đi xuống xe buýt, hỏi rõ ba người phải chăng trước tới khiêu chiến, xác định ý đồ đến, một quyền, một cước, một cái la hán quyền quay người chỉ dựa vào núi, ba tên người khiêu chiến bay ra mười mấy mét, ngã trên mặt đất lẩm bầm rên gì không ngừng. Đeo lên nón lính, tần phấn đi theo đội ngũ chẩm rãi đi vào quân bộ, không chút nào cần phải đi lo lắng ba tên thụ thương nhân sĩ. Có là gan đoạt khác lao nhân bà, muốn cho người khác đội non xanh, vậy liền cũng phải có bị người đánh không đứng dậy được giác nộ. Nơi này là quân bộ, như vậy phụ cận hẳn là cũng có không tệ bệnh viện, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có xe cứu thương chạy đến, thanh ba vị này dung cảm đoạt khác lao nhân bà manh sĩ, mang lên trong bệnh viện hào hào trị liệu một phen. Đứng tại quân bộ cổng phụ trách đứng gác hai tên quân nhân cảm rất là kính nể cùng nghi hoặc ánh mắt, trên người tần phấn nhiều hơn đánh giá một lượn, cái này chút liền là tham gia tân binh giải thi đấu trở về tân binh. Chắc không được có thể lấy được lịch sử đến nay nhất thành tích tốt, cương mãnh. Thật là cương mãnh. Ba tên ngũ tinh võ giả, một cái hô hấp thời gian đều không có rất xuống tới, liền kết thúc chiến đấu. Đông Á quân đội đại viện, xa so với tần phấn tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, công trình kiến trúc ngược lại là không như trong tưởng tượng hoa lệ, hết thể đều duy trì một loại quân nhân đơn giản phong cách chỉ là nơi này kiến trúc vật liệu. Tần Phấn liên tục tắt lưỡi, nhìn giống như cũng không có cái gì giá trị tiền hào hoa, ai có thể nghĩ tới đây kiến trúc vật liệu mặc dù không thể nói quý cùng hoàng kim như thế, nhưng vậy tuyệt đối là đắt đỏ bên trong đắt đỏ, chỉ sợ phủ tổng thống đều không có nơi này vật liệu đắt đỏ. Đi theo mấy tên huấn luyện viên nhiều ngày học tập, Tân Phấn đối vật liệu vậy có nhất định phân biệt năng lực, những tài liệu này cường độ đây chính là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Ngày bình thường một phát hạng nặng cao bạo đạn pháo hoặc là đạn đạo Có thể tùy tiện thành một tòa cỡ nhỏ nhà lầu cho trực tiếp nổ lún, nhưng nếu như đánh vào quân bộ cái này trong đại viện bất luận cái gì một tòa phòng ở bên trên, hoặc là trên từng rào, có thể nổ thành một cái 5 đấm lớn hố nhỏ động, vậy cũng là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Từ khi chủ nghĩa khủng bố lại một lần dùng máy bay thanh châu Mỹ lầu 5 góc, một hơi đụng nát bốn cái sừng về sau, các châu quân đội đại viện vậy đều lại một lần nữa bắt đầu coi trọng hơn mình an toàn làm việc, phòng ốc kiến thiết trình độ chắc chắn. Lệnh chủ nghĩa khủng bố đám người vậy bắt đầu trở nên nhức đầu bắt đầu xuyên qua đại viện hàng phía trước phòng lúc Tần phấn đi vào một cái cỡ nhỏ trong lễ đường triệu hồ tử bước nhanh hơn đi đến đài chủ tịch nơi đó trưng bày một đầu bàn dài đằng sau đã sớm ngồi hai tên quân hàm thiếu tướng quân nhân lễ đường trên đại hội nghị phương treo một đầu màu đỏ dài mảnh phía trên viết nói nhiệt liệt hoang nên tân binh giải thi đấu binh sĩ Nam dự trở về Tần phấn cười cười theo khoa học kỹ thuật phát triển rất nhiều thứ đều đang nhanh chóng tiến bộ Duy chỉ có vật này phản phất đã trở thành văn hóa di sản bộ dáng, vẫn không có nhiều biến hóa lớn. lao triệu, sớm biết lần này như thế lộ mặt, ta liền nên cấp đi A. Dâu rịa, ngươi lần này nhưng thật là lộ mặt to, chúc mừng A. Ha Haha, ta láo triệu vận khí tốt. Ba tên thiếu tướng cười toe tuét ống ở, sau đó một trận tiếng cười nói thầm, trong lúc đó hai tên thiếu tướng thỉnh thoảng lấy ánh mắt đánh giá tân phấn. Đơn giản hàn huyên, ba tên thiếu tướng ngồi vào đài chủ tịch, tân binh hoan nên hội chính thức bắt đầu. Lúc này, tân binh mới phát hiện trường mặt cùng chính mình tưởng tượng có chút khác biệt, vốn cho rằng hội xuất hiện tại một cái ngồi đầy hơn vạn quân nhân đại trong hội trường. Tại chúng nhân chú mục dưới, vô số phóng viên đèn flash cùng tươi mới tiếng vô tay dưới, tới một trận biểu trương chúc mừng đại hội. Không nghĩ tới, cái này cỡ nhỏ trong lễ đường, ngoại trừ một tên tuổi trẻ nữ quân báo phóng viên bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hai tên chưa từng gặp mặt tướng quân. Cái khác lại vậy không có người lạ nào, trang diện ngược lại là có mấy điểm quẩn cũng é Chật chật Tiết Thiên ngồi tại hàng thứ nhất quay đầu hướng đám người nháy mắt, thật là sao? Ta sớm đoán được có thể như vậy. Đừng quên, chúng ta là tân binh, tân binh mà thôi. Quân đội chủ lực cũng không phải là chúng ta tân binh, tự nhiên quân đội chính yếu nhất vinh dự cũng không phải tân binh có thể sáng tạo. Nghe nói trước kia, đều là chỉ có dẫn đội thiếu tướng chủ trì, lần này lại làm ra hai cái thiếu tướng, đã rất nghệ tình Đương nhiên, phía trên các đại lao vẫn là rất cao hứng. Dù sao... Chúng ta cho hắn nhóm vậy kiếm đủ mặt mũi. Các tân binh nghe liên tục gật đầu, xác thực. Tân binh cũng không phải là quân đội chủ lực, bộ đội có chiến đấu lực nhất tuyệt đối không phải là cái gì Tân binh, lớn nhất vinh dự tự nhiên vậy không phải là Tân binh, chỉ là lần này tần phấn thực sự quá lộ mặt, quân đội mới cố ý tăng thêm hai tên thiếu tướng. Các vị tân binh, ngồi tại triệu hồ tử bên tay trái tướng quân hướng giọng, cầm lấy đã sớm chuẩn bị kỹ càng diễn thuyết bản thảo bắt đầu máy móc đọc lên, các tân binh đầu lập tức tiến nhập không minh bản thân trạng thái. Đây đều là trong trường học mở nhàm chán toàn trường đại hội, khiến cho mọi người bản năng luyện được một loại trạng thái đặc thù Có lẽ là tân binh giải thi đấu đánh thật sự quá tốt rồi, ngày bình thường lời nói ngắn gọn, giảng cứu hiệu suất quân đội, lần này diễn thuyết bản thảo vậy so trước kia trường không ít. Hoan nên sẽ ở ba tên tướng quân riêng phần mình tiến hành một đoạn chìm tóc dài nói về sau, chúng tân binh mới lần nữa lên tinh thần, cuối cùng đã tới ban thưởng một khắc. Mọi người tới đây nhưng không phải là vì nghe các tướng quân đọc diễn thuyết bản thảo tới chính là vì cầm ban thượng. Lâm Gia Hân, lần này ngươi dẫn theo không phận quân chiến đội, cấp đoàn tân binh giải thi đấu Đông á tân binh không quân chưa bao giờ cầm qua quán quân, quân đội vì ban thượng ngươi, đặc biệt thăng ngươi chú ý. Chú ý? Lâm Gia Hân liền vội vàng đứng lên kính cái tiêu chuẩn quân lễ, nội tâm âm thầm lạnh cười, phổ thông không quân bình thường đều có quân hàm thiếu úy, nếu là biến thành người khác mang theo đội ngũ dự thi cái kia cái danh từ này, hẳn là quân hàm thượng rồi a. Triệu Hồ Tử trên mặt có chút cảm giác khó chịu đưa ra chứa chung ý quân hàm phù hiệu hộ, cũng chỉ là chung ý. Phía trên làm cái gì đâu. Coi như Lâm Thượng Tướng sự tình còn không có cha rõ ràng, vậy không nên dạng này chèn ép một đứa bé. Làm rất tốt. Triệu Hồ Tử lời nói nói hưu khí vô lực. Vâng. trưởng quan. Lâm Gia Hân bình tĩnh tiếp nhận quân hàm thượng ý, nhanh chóng quay người rời đi đài chủ tịch. Thiết thiên. Đố bằng. Cực chân hướng nhất. Bởi vì sau hai vị còn tại trong bệnh viện Ban thượng có Tần Phấn hỗ trợ thầy mặt Lĩnh. Tần Phấn. Các tân binh ánh mắt lập tức tập trung tại hắn trên thân, mọi người đều đang suy đoán đến cùng Tần Phấn hội cầm một cái dạng gì quân hàm. Triệu Hồ Tử mở ra nghị định bổ nhiệm cũng là ngẩn ngơ, đen sống trong mắt to tách ra một tia kinh ngạc. Các tân binh ngậy cảm bắt được Triệu Hồ Tử trong mắt kinh ngạc, nội tâm càng là hiếu kỷ, đến cùng Tần Phấn cầm một cái dạng gì quân hàm? Có thể làm cho Triệu Hồ Tử đều kinh ngạc. Một tên thuần túy lục quân tân binh, thiếu ý. Trung ý. Chẳng lẽ là thượng ý? Luôn không khả năng là thiếu ta Cái này quá giật. Tân binh tần phấn triệu hồ tử lấy ánh mắt nghiêng mắt nhìn hạ thân bên cạnh hai vị đồng liêu chậm rãi nói ra, lần này tân binh giải thi đấu biểu hiện phi thường xuất sắc, vượt mức hoàn thành quân đội bố trí nhiệm vụ, đồng thời còn hảo tâm trợ giúp cái khác dự thi tân binh, sáng tạo ra các hạng ghi chép, do đó để thăng làm chúng ta. Tiên tính lễ đường, chúng tân binh đồng thời hít sâu một hơi thanh nham quanh quần tại trong thai mọi người, không ai từng nghĩ tới. Tần phấn vậy mà hội lại lần nữa binh lập tức lẻn đến chúng ta, cái này đã không chỉ là đặc biệt tăng lên đơn giản như vậy sự tỉnh. Một tên nhập ngũ không bao lâu tân binh, với lại không có đi qua trường quân đội mạ vàng, trực tiếp để thăng làm thiếu tá còn qua trường, vậy mà để thăng làm chúng tá Quân đội đám kia đại lao chẳng lẽ bởi vì mặt mũi đạt được cực lớn thỏa mãn, liền cái gì quy củ cũng không để ý sao. Thướng quân, ta phản đối. Trong đại sành đột nhiên một tiếng thanh thúy to rõ thanh âm đâm xuyên qua đám người lỗ thai phá vỡ phần này để cho người ta trong khiếp sợ không có khôi phục lại đây yên tĩnh. Mọi người lúc này mới phát hiện, tên kia Thủy Trung đang quay chiếu quân báo nữ phóng viên, bây giờ rơ lên nàng cái kia cũng không tính đầy đạn lồng ngực, làm ra một bộ chống lại ngầm thao tác tấm màn đen trạng thái. Tần phấn không khỏi nhiều hơn quan sát một chút vị này quân báo nữ phóng viên, tuổi tác cùng mình không chênh lệch nhiều bộ dáng, ngang hai tóc ngắn gọn gàng, người không tính là đến cỡ nào xinh đẹp, nhiều nhất xem như phổ thông dáng người càng không cách nào cùng cái này chút thiên thấy mấy vị mị nữ so sánh, duy nhất có thể hút để người chú ý địa phương, hẳn là cái kia cô khí chất A. Từ thực chất bên trong lộ ra tới kiêu ngạo, cái này tuyệt đối không phải gia đình bình thường có thể bồi dưỡng được tức giận chất, nghĩ đến từ tiểu hoàn cảnh liền rất không tệ A. Phản đối. Triệu hồ tử từ trên xuống dưới đánh giá nữ báo phóng viên, đây là con cái nhà ai. Gan lớn đến không biết mình họ cái tình trạng gì, cũng dám phản đối quân đội mệnh lệ. Ngươi coi quân đội là người dân chủ xã hội sao? Quân đội cần là sắt kỷ luật. Không sai, ta phản đối. Nữ báo phóng viên không sợ triệu hồ tử đối xử lạnh nhạt, ngược lại bước ra nửa bước, tân binh giải thi đấu lúc một trận các châu tân binh cùng đại hội giao lưu sự tình, quả thật lấy được tiêu nhân thành tích, sắt thực hẳn là cho nhất định ban thưởng. Một tên không có bất kỳ cái gì công lao, càng không có từng tiến vào trường quân đội học tập tân binh, dựa vào cái gì cầm quân hàm trung tá? Quân đội cũng không nên bởi vì chính mình yêu thích liền cho một ít người làm đặc thủ hóa. Phải biết, trường quân đội tốt nghiệp một ít người mới chỉ có thể cầm tới quân hàm thiếu ý Bọn hắn đọc nhiều năm như vậy sách chẳng lẽ phí công đọc sách. Tần Phấn cười, Triệu Hồ Tử cười càng thêm âm lãnh, chúng ta cái này quân hàm quả thật có chút ra ngoài ý định, nhưng cũng không phải là Tần Phấn liền thật chống không nổi cái này ban thượng. Đọc sách. Đọc sách thời gian dài liền có thể cầm quân hàm. Triệu Hồ Tử nụ cười âm trầm trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa làm khinh thường. Trong tay một phần văn kiện trực tiếp từ trên đại hội nghị nhét vào quân báo phóng viên trước mặt mình nhìn xem lễ đường lần nữa trở nên an tĩnh lại chỉ có nữ phóng viên không ngừng lật qua lật lại tư liệu thanh âm còn có nàng cái kia một trường cũng không tính xinh đẹp khuôn mặt dần dần chuyển biến kinh ngạc thần thái. triệu hồ tử yên tĩnh ngồi tại trên ghế dựa lớn thân là một tên tướng quân tự nhiên không cần cùng một tên nho nhỏ nữa binh giải thích cái gì nhưng lần này chất vấn tin tưởng không chỉ là tên này nữ binh còn có đồng dạng đang ngồi cái khác Tân binh càng có một chút Trên này nữ binh là phóng viên, mặc dù có thể cưỡng ép đè xuống nàng bài viết, nhưng lại không cách nào ngăn cản nàng tại internet bên trên phát biểu một ít công kích quân đội ngôn luận, như thế sẽ đối với tần phấn tạo thành rất ác liệt ảnh hưởng. Tiến về Hàn Châu đánh giết phần tử khủng bố đầu mục. Trên hoang đảo nghĩ cách cứu viện nạ nổ chiến đấu phục đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học. Tiến về Tam Giác Vàng chấp hành ẩn luôn ám sát kế hoạch, giết chết chùm buôn thuốc phiện, đảo loạn Tam Giác Vàng thế lực một lần nữa tẩy bài. Tham gia tân binh giải thi đấu. Nữ báo phóng viên ngây dại, nàng ngẩn đầu một đôi mắt tràn đầy không thể tin được quan mang, cái này tham quân tân binh vậy mà. Lại nhưng đã lập xuống nhiều công lao như vậy. chương 314, Tứ Đại Thiên Vương. Tiểu lễ đường nhỏ, tiên tĩnh chỉ có tư liệu lật qua lật lại thanh âm. Nữ phóng viên còn là không thể tin được mình nhìn thấy báo cáo, lần nữa một lần nữa lật nhìn một lần, trên mặt giật mình biểu lộ dần dần biến mất, thay vào đó là một mặt bội phụ. Triệu hồ tử nhàn nhã áp một ngụm có chút phát lạnh nước trà. Khỏe mắt treo một tia chào phúng lạnh cười làm sao người còn phản đối sao nữ phóng viên nhắm lại đôi kia phóng thích ra thần thái con người cố gắng bình tĩnh lấy mình cái kia không cách nào bình tĩnh nỗi lòng căn cứ trên tư liệu biểu hiện lần kia Hàn Châu biểu diễn hội phần tử khủng bố nếu như áp dụng tập kích khủng bố thành công chẳng những hội tử thương vô số nhân viên đồng thời còn có phi thường ác liệt ảnh hưởng tại chống khủng bố biểu diễn hội bên trên bị chủ nghĩa khủng bố tập kích nữ phóng viên nghĩ tới chỗ này liền có loại không rét mà run cảm giác Nano chiến đấu phục quý giá trình độ, nữ phóng viên không thể nào hiểu được, nhưng thuốc phiện vật này nguy hại lớn bao nhiêu, liền là 3 tuổi tiểu hài tử vậy phi thường rõ ràng, đây chính là sẽ cho người cửa nát nhà tan dú á tính. Tam giác vàng, một cái quan hệ rắc rối phức tạp đặc thù hoàn cảnh, nếu như từ một tên biết rõ cảnh sát phá án quy luật chùm mà tùy lớn tùy ý làm bậy, tạo thành phá hư đem hội phi thường to lớn, nó xã hiểu ý nghĩa ảnh hưởng vậy tất đem phi thường sâu xa. Nữ phóng viên thở phào một hơi, vẻn vẹn chỉ là cái này hai kiện công lao. Tân Phấn có thể nói là cứu vô số nhân mạng. Nữ phóng viên mở ra cặp kia minh mắt sáng, ngựa khi vậy khôi phục bình tĩnh, cùng phóng viên phải có chuyên nghiệp hành vi thường ngày thái độ. Tướng quân, ta không phản đối nữa, hắn xác thực có tư cách. Tốt, không cần lại nói. Triệu hồ tử phất phất tay, Tần Phấn có không có tư cách tấn thăng chúng ta cũng không phải là người một cái tiểu phóng viên định đoạn. Đây là quân bộ quyết định. Về phần cho ngươi xem, là phòng ngừa đầu góc ngươi phát nhiệt ở bên ngoài viết linh tinh đồ vật. còn có Hôm nay ngươi thấy những văn kiện này, không cho phép đối ngoại tuyên bố bất luận cái gì, nếu như ngươi trai với, ta mặc kệ ngươi thâm hậu bao nhiêu bối cảnh, nhất định sẽ làm cho ngươi nếm đến giáo hấn. Vì cái gì? Dạng này anh hùng nữ phóng viên lần nữa ướt ngược lên, con mắt tràn đầy phản kháng tinh thần, nên nhiều để chúng người hiểu. Triệu hồ tử hư lạnh một tiếng, ngang ngược đánh gây nữ phóng viên lời nói, ngươi muốn cho tần phân chết càng nhanh, liền đi nói đi. Phía trên mấy chuyện, hắn địch nhân đến bây giờ có chút đều không rõ ràng là làm càn tìm không thấy người khác. Nếu như người nói ra đi, liền là đang trợ giúp cái kia chút hận tấn phấn người. Ngang ngược bên trong lộ ra trào phúng ngữ khí, trong đại sảnh nhẹ nhàng quen quần, nữ phóng viên cái kia một mặt kiêu ngạo chống lại lúc này bỗng nhiên biến mất, trong mắt mặc dù còn có khương phục, trong lúc nhất thời nhưng cũng tìm không đến bất luận cái gì phản bác lời nói. Các tân binh đoán không ra cái kia phần văn kiện đến cùng viết thứ gì, vậy mơ hồ cảm giác được mình vị này giải thi đấu trong lúc đó chiến hữu, chỉ sợ cũng không có đám người tưởng tượng đơn giản như vậy. Triệu Hồ Tử cặp Kiên Lưu nhãn dùng sức trừng một cái tần phấn uông nói: "Tiểu tử, còn ngồi nơi đó, chờ lấy lao tử xuống dưới xin ngươi." Tần Phấn liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi đến đài chủ tịch tiếp nhận cái kia chứa quân hàm trung tá phù hiệu, hai chân trụm lại đụng vào nhau phát ra ba một tiếng vang dọn. Cái khác hai tên thiếu tướng nhìn thấy Tần Phấn tiếp nhận quân hàm trung tá, thật dày khỏe môi đều nổi lên một chút khổ cười. Cái này Tần Phấn tân binh giải thi đấu bên trên cho Đông Á quân đội các tướng quân kiếm đủ mặt mũi. Đồng thời cũng càng để quân đội cái này mấy ngày quả thực nhức đầu một phen. Tại Đông Á quân đội tới nói, bất luận là thiếu tá vẫn là trung tá, mặc dù cũng coi là lệnh nhiều người hâm mộ, nhưng cùng nguyên xoái, đại tướng, trung tướng loại này đã từng quân hàm so ra cũng có thể nói nó chẳng phải là cái gì. Ngay bình thường, các tướng quân cho tới bây giờ đều không có làm một cái nho nhỏ tân binh trung tá đau đầu qua, nhưng lần này nhưng lại không thể không đau đầu một phen. Đầu tiên, Cái này chút ngày bình thường mắt cao hơn đầu tướng quân đang nhìn qua tranh tài thu hình lại về sau, vậy thừa nhận là rất có tiền đổ một tên quân nhân, nếu là hết thể phát triển đều tốt, ngày sau chính là quân hàm bên trên treo tướng tinh vậy không phải là không được. Vấn đề ở chỗ, trước mắt liên bang có người nhìn tần phấn không vừa mắt, địa cầu võ thần Tống Văn Đông. Người trẻ tuổi có thể khiêu chiến tần phấn chuyện này vốn là không tính là bí mật gì, quân đội hệ thống tình báo tự nhiên có thể rất nhanh đến mức biết sự tình đại bộ phận điểm nguyên nhân. Quân đội quyền lợi tại Liên bang bên trong cũng là ít có quái vật khổng lồ, lại cũng không thể không chiếu cố một chút Tống Văn Đông cái nhìn, đây chính là có được thần thú xưng hào siêu cấp đại tông sư. Loại tình huống này, nếu như đại lực để bạt bồi dưỡng tân phấn, cho hắn một phần có tiền đồ ưu kém tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, cái kia có thể nói là Đông Á quân đội muốn cùng Tống Võ Thần chống đối, trần chừ đánh Tống Võ Thần mặt. Như vậy, Tống Võ Thần hội có phản ứng gì? Quân đội hệ thống tình báo cường đại tới đâu? Vậy vẫn là không cách nào suy đoán vị này đại tông sư ý nghĩ, mọi người chỉ biết là tống võ thần đối với ngẫu nghịch hắn quyết định người, xưa nay không sẽ cho mặt mũi. Quân hàm trung tá tốt cho, nhưng vị trung tá này hẳn là làm chút gì đâu. Đông Á quân đội tướng quân, đau đầu cũng không phải là chỉ có cái vấn đề này, đồng thời bởi vậy còn lộ ra một cái vấn đề khác. Cái kia chính là, thanh tần phấn thả ở nơi nào, đều giống như có chút vấn đề. Hán chỗ quân doanh trong ngắn hạ, vô cùng có khả năng tới cửa người khiêu chiến nhiều người kinh ngạc. Tiên tĩnh nghiêm túc quân doanh, vậy lại bởi vì không ngừng có dân gian nhân sĩ tiến vào, biến thành một cái náo nhiệt chợ bán thức ăn. Mặc dù, hiện tại liên bang giảng cứu cái gì quân dân một nhà thần, nhưng vậy tuyệt đối không thể để cho người thành quân doanh xem như chợ bán thức ăn, mỗi ngày tới cửa khiêu chiến quân nhân A. Nếu là loại chuyện này thật xuất hiện, quân bộ mặt để vào đâu? Hai tên tướng quân nhìn xem tần phấn đi xuống đài bóng lưng, liếc nhau lẫn nhau nhìn thấy lẫn nhau đau đầu, những ngày gần đây quân bộ vì cái này nhò nhò chúng ta vẫn để đã mở qua không phải một lần hội nghị. Trong đó, thậm chí có người đưa ra dứt khoát thanh tần phấn ném vào, Thánh Võ Đường, tính toán. Dù sao hắn cũng đã nhận được, Thánh Võ Đường, mời, lấy quân nhân thân phận tiến đến bồi dưỡng tăng lên cũng đã nói đi, cùng lắm thì cũng coi như hắn tại phục dịch. Vấn đề lại là, quân liên bang bộ binh sĩ thu được, Thánh Võ Đường, mượn sự tình cũng không phải là chưa từng xuất hiện, lại chưa từng có mở qua đã lui ngũ liền né vào, Thánh Võ Đường, tiên hà. Cũng không thể vì tần phấn một người liền phá vỡ cái quy củ này A Vậy sau này Phạm là cùng tần phấn như thế tiếp vào mời người, có phải hay không đối phương đưa ra yêu cầu tiến đến bồi dưỡng, đồng thời đoạn này bồi dưỡng thời gian cũng coi như phục dịch kỳ, đều có thể làm ra dạng này sự tình. Nếu là bởi như vậy, chẳng phải là lộ ra quân liên bang bộ địa vị, còn muốn so, thánh võ đường, thấp không ít. Mặc dù, tại rất nhiều dân chúng trong lòng, thậm chí tại quân bộ trong lòng mọi người, quân bộ địa vị xác thực so thánh võ đường thấp một chút, nhưng loại chuyện này tuyệt đối không thể chủ động thừa nhận. Sự tình nếu quả thật làm như vậy, cái khác châu quân đội tướng quân hội thấy thế nào? Những tình cầu khác quân đội tướng quân lại hội thấy thế nào? Về sau còn không phải muốn cười nhạo Đông Á quân đội? Đến lúc đó, hội cười nhạo Đông Phương quân đội tự nhiên không bằng thánh võ đường. Vẫn là sẽ nói Đông Á quân đội liền không chút có thấy tiền đồ người trẻ tuổi, khó khăn gặp được một cái, liền cái gì đều thỏa mãn đối phương ánh mắt, coi hắn là làm ra ra như thế cung cấp dỗ r Cái kia Đông Á quân đội ngày sau làm sao ra ngoài gặp người. Ban thưởng hoan nghênh hội luôn có tiến hành xong một khắc, cái khác tân binh vậy cơ hồ đều chiếm được một chút an bài, chỉ có tần phấn một người không có đạt được cụ thể an bài. Tần phấn triệu hồ tử bên tay trái tướng quân đau đầu nói ra, người an bài mệnh lệnh, quân bộ còn không có làm tốt, trước tiên ở thịnh kinh ở một thời gian ngăn A Vâng. Tân phấn đứng dậy lần nữa túi chào, liền nghe đến triệu hồ tử bên tay phải tướng quân sen vào nói nói, đúng. Ngươi cũng không cần lại hướng trước kia như thế ở quân doanh, chúng ta cho ngươi tìm một cái khách sạn, ngươi trước tạm thời ở tại nơi này a Khách sạn. Tần phấn nghi hoặc nhìn về phía triệu hồ tử, vị này tân binh dẫn đội tướng quân cũng vẫn là kỳ quái nhìn về phía hai vị đồng liêu. Hai tên tướng quân đem mặt kéo lao trưởng đồng thời uống nói, tần phấn chúng tá, thi hành mệnh lệnh Vâng. Tần phấn lồng ngực nhô lên ứng thanh trả lời, nhưng trong lòng vẫn là không cách nào lý giải, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? quân bộ tình nguyện dùng tiền ở bên ngoài thuê khách sạn, vậy không khiến người ta ở quân doanh. Chẳng lẽ người đóng thuế nhiều tiền xài không hết? Cần quân đội hỗ trợ khi bại gia tử. Hai tên tướng quân nhìn xem tần phấn một mặt mờ mịp, lần nữa bất đắc di vụn trộm lắc đầu khổ cười. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, nếu như thanh tần phấn lấy tới trong quân doanh, thanh nghiêm túc quân doanh biến thành náo nhiệt trợ bán thức ăn, cái kia cũng không phải cái gì sự tình tốt. Tướng quân nữ phóng viên có chút khiếp đảm nhìn xem triệu hồ tử Cái này một mặt hung tướng tướng quân nhìn có chút không dễ trêu trọc bộ dáng, ta có thể phỏng vấn một cái tần phấn chúng ta sao? Triệu hồ tử nhìn nữ phóng viên hai mắt, luôn cảm giác con bé này có một chút điểm nhìn quen mắt, cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua, hán thuận miệng đáp nói, đi, bất quá có một số việc không thể đăng. Biết, nữ phóng viên bưng máy ảnh đi vào tần phấn trước mặt, người tốt, tự giới thiệu mình một chút, quân báo phóng viên điền tĩnh. Tần phấn mở mịt, phỏng vấn loại chuyện này, các huấn luyện viên không có dạy qua Trước kia vậy chưa từng có nghĩ đến còn sẽ bị tiếp nhận phỏng vấn, đây đối phó thế nào? Trước tiên có thể cho ngươi đập tấm hình sao? a ta nói, điện tính đầu từ máy ảnh đằng sau lệnh ra, ngươi, có thể bày cái tạo hình sao? Khu cần đứng đấy, không phải rất đẹp trai. Tốt tần phấn rất phối hợp bày ra tạo hình. La Hăng Quyển, điện tính nhỏ rộng lầm bẩm đây cũng quá ứng phó đi. Có thể đổi một cái sao? Tần phấn bày ra 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền bạch hạc lượng xí. Điên tĩnh bắt đầu hối hận, sớm biết sẽ là cái này tạo hình, còn không bằng trước đó là hán quyền đâu, làm sao càng đổi càng kiện thân tiết áo. Cứ như vậy sợ hãi bại lộ mình tuyệt kỹ sao. Mấy tấm hình qua đi, điên tính một lần nữa điều chỉnh một hạ cảm xúc, những năm gần đây, chúng ta đông Á quân đội tại tân binh giải thi đấu thành tích một mực không tính xuất sắc. Làm một tên tân binh giải thi đấu quán quân, người khi đó dự thi lúc động cơ là cái gì? Bởi vì đoạt giải quán quân có phong phú ban thưởng. Tân Phấn nói lời nói thật Điền tĩnh sắc mặt một trận cổ quái, vậy mà sẽ có người hướng về phía ban thường đi. Nhìn xem điền tĩnh biểu tình cổ quái, tần phấn cười cười, loại cuộc sống này tại ao đến thì đưa tay cơm tới há miệng trong gia đình đại tiểu thư, làm sao có thể hội lý giải. Bất quá, cũng không cần nàng đi tìm hiểu cái gì. Dựa vào bản thân cố gắng đi kiếm tiền, cái này không mất mặt. Tần phấn trên mặt chớp động lên tự hào tiếu dung, ưa thích tiền. Không có lỗi gì, chỉ cần lừa là sạch sẽ tiền. Như vậy bất luận kẻ nào đều có thể ngưỡng mộ. Nghe nói ngươi cũng là danh môn tốt nghiệp trung học, với lại thi đậu không sai đại học, vì cái gì hội trước tiên nghỉ ngươi học được tham quân đâu? Nếu như ngươi trước lên đại học lại tham quân, hẳn là có thể càng báo đáp tốt hơn hiệu Liên bang a. Điền Tĩnh tra hỏi lời nói, rất nhanh lần nữa đạt được một cái liên quan tới kiếm lấy tiền tài phương diện trả lời, nàng cả người đều ngốc tại nguyên, chuẩn bị liên tục đặt câu hỏi căn bản không có cách nào đặt câu hỏi, đối phương căn bản lười nói một câu hình thức. Mấy vấn đề hỏi thăm đến, điền tĩnh xác định một việc, người trẻ tuổi trước mắt này, căn bản cũng không có chân chính dụng tâm trả lời vấn đề. Lần này, điền tĩnh rốt cục đoàn đúng. Tần phấn xác thực không có cái gì tâm tình tiếp nhận phỏng vấn, đây trong đầu đều đang tự hỏi ngốc hội nên như thế nào rời đi quân doanh, đồng thời lại sẽ không bị người khiêu chiến phát hiện. Nếu như là thực lực mạnh mẽ, đánh nhau thế lực ngang nhau võ giả tiến hành khiêu chiến, tần phấn tự nhiên hội hưng phấn tiếp nhận khiêu chiến, lịnh giáo vạn ra quyền pháp. Dung hội quán thông tăng lên mình tu vi võ đạo. Ngũ tinh võ giả vậy tới khiêu chiến. Tần phấn nghĩ đến đây cái, hai đầu lông mày lại tăng lên mấy điểm không kiên nhẫn. Hạ cái điển tĩnh ngạy cảm phóng viên thần kinh bắt được tần phấn hai đầu lông mày không kiên nhẫn, nàng cầm trong tay bản bút ký quan bế đứng dậy, tốt, ta phỏng vấn hoàn thất, cảm ơn ngươi tiếp nhận ta phỏng vấn. Không khách khí, gặp lại. Tần phấn đứng dậy ném câu nói tiếp theo, vội vàng đi đến đài chủ tịch đi lĩnh mình trô ở khách sạn chìa khóa. Điền Tĩnh rất bất mãn nhìn chằm chằm tần phấn bóng lưng, tên tân binh này thái độ như thế là bởi vì ta vừa mới nói lời phản đối. Đây cũng quá hẹp hỏi a. Nhìn ta đem người báo đạo đều cho rút lui, Điền Tĩnh miệng cao cao mân mê nhỏ giọng thầm thì, rời đi lễ đường bộ pháp vậy nhanh hơn không ít. Triệt tiêu báo đạo. Tần Phấn thai căn run búng đích, khỏe môi nhiều chút ý cười, xem ra vừa rồi thủ đoạn rốt cục ra hiệu quả, cái này nữ phóng viên đầu não có chút xúc động, có trời mới biết trả lời cho nàng hài lòng đáp án. Hội không hội đầu góc phát sốt tại quân báo bên trên viết kép đặc tả. Tuy nói quân báo là nội bộ báo chí, nhưng người nào có thể bảo chứng cái này chút báo đạo không hội chuyển đến tam giác vàng đi. Ai có thể bảo chứng tổ chức khủng bố lấy không được phần này báo đạo. Trên đời này, không có người nào nguyện ý bị tam giác vàng để mắt tới, càng không có ai nguyện ý bị nghĩ muốn tiến vào điên cuồng cuồng nhiệt phần tử khủng bố theo dõi. Những người kia thế nhưng là ngay cả nhân thể tạc đạn loại chuyện này đều chơi phi thường vui vẻ. Một trận chung điện thoại đánh tần phấn suy nghĩ Điện thoại bên kia chuyển đến trần phi vũ cái kia tỉnh táo mà lại có chút âm trầm thanh âm, cổng mấy người, đều bị ta cho gây chuyện đánh nằm sắp xuống, hiện tại bốn phía không có người khiêu chiến. Tần phấn cúp điện thoại di động cười cười, tại sao phải phiền não những người khiêu chiến này đâu. Về sao phàm là người khiêu chiến ra tay nặng một điểm liền tốt, tin tưởng khiêu chiến nhân số rất nhanh liền hội giảm thấp xuống tới. Bất quá, không có người khiêu chiến tại cửa ra vào, loại này cơ hội cũng là khó được à. Tân phấn đầu gối có chút ch thân thể bắn ra tại long tượng bản nhược công phối hợp hình rồng thân pháp giới, cao tốc phóng tới quân đội đại môn phương hướng. Điển tính đi tại đại viện trên đường, chỉ cảm thấy bên cạnh bóng người lóe lên, kình gió thổi tập lấy toàn bộ phía sau lưng, cái kêu bóng người màu xanh lục cùng một chỗ vừa rơi xuống chính là 20m khoảng cách, để ở trong mắt hoàn toàn một đầu màu xanh lá tiểu long ở trong mây bốc lên. Đó là tân phấn. Thật kỳ quái hình rồng thân pháp, ta vậy mà chưa từng gặp qua. Muốn gạt ta? Chẳng lẽ ta liền sẽ không theo tung ngươi sao? Điền tĩnh con ngươi lại một mảnh tự tin, vợ eo thon ồn éo nhanh chóng truy hướng tần phấn phương hướng. Frank! Frank! Quân bộ trước cửa hai tên tuổi trẻ người khiêu chiến bay ra mười mấy mét khoảng cách, thống khổ quận mình trở thành một đoàn. Tần phấn đung đưa cổ tay, Tống Văn Đông lực hiệu triệu thật là ra ngoài ý định cường đại, khoảng cách này trần phi vũ thanh tràng mới cỡ nào thời gian ngắn, vậy mà lại có người ngăn ở cổng. Các ngươi, không phải đối thủ của ta, liền coi như các ngươi có được sinh hóa thú cũng vô dụng. Tần Phấn không có lập tức rời đi, mà là đứng tại nguyên lặng lặng quét mắt bị đánh ngã đối thủ lạnh lùng nói ra, nghĩ đến, các người loại người này tại thịnh kinh vậy có một cái đặc thù vòng quan hệ a Đám kia ta phát ra một tin tức, phàm là người khiêu chiến cũng phải có tại nằm bệnh viện nửa năm giác ngộ. Tần Phấn đi ra hai bước, lại quay đầu nói ra, đúng, thịnh kinh thế hệ tuổi trẻ công nhận mạnh nhất tuổi trẻ võ giả tên gọi là gì? Có quắc tại trên mặt đất trong miệng hai người bọt mép nôn không ngừng. Thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà không ngừng liên tục run rẩy, ngoại trừ tiếng rên âm bên ngoài, liền rốt cuộc phát không ra bất kỳ thanh âm khác. Thần phấn thở dài lắc đầu hối hận vừa mới xuất thủ quá mức lỗ mãng, hẳn là trước hỏi rõ sở hết thệ đang động nhân tài đối. Thần kinh thế hệ này không có mạnh nhất, chỉ có Tứ Đại Thiên Vương. A, không đúng phải nói là Tam Đại Thiên Vương cùng một tên thiên hậu. Điền Tĩnh đơn trưởng che ngực, thở không ra hơi thay hai tên bị đánh người làm ra trả lời, nàng kinh ngạc cái nhìn xem ngã trên mặt đất hai vị. Cây bên này hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ đánh nhau vết tích, chỉ có thể nói là bọn họ đều là bị trong nháy mắt xử lý, mà hai người này trong mắt tơ máu mặc dù biến mất hơn phân nửa, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra hai người bọn họ đều sử dụng tới sinh hóa thú. Tứ Đại Thiên Vương Tần phấn mặt không biểu tình, nơi này cũng không phải giới ca hát. mỗi qua một đoạn thời gian liền hội bước lên cái gì Tứ Đại Thiên Vương đi ra. Trần Mục Lê, Cao Viêm, Chu Miểu, còn có một nữ nhân vương đỉnh. Điên tĩnh thở hồn hển hạ khí thô lại nói ra, nếu như nói là mạnh nhất, cái kia hẳn là là cái kia gọi là vương đỉnh nữ nhân điên. Nữ nhân. Tân Phấn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thịnh kinh mạnh nhất lại là nữ nhân, cái này một vị có thể hoàn toàn loại bỏ ra ngoài, chỉ cần thanh còn lại ba người đánh ngã, nghĩ đến hẳn là có thể hiên tĩnh không ít ta. Điên tĩnh đến gần Tân Phấn, muốn đi tìm ba cái kia mạnh nhất nam nhân. ân Tân Phấn không cần giấu giếm, loại chuyện này nghĩ đến vậy không có khả năng giấu giếm nữ nhân này quá lâu. Thân là phóng viên hơn nữa nhìn bộ dáng cũng nên có bối cảnh người, dấu diếm vậy không đạt được. Ta dẫn ngươi đi. Điền tĩnh một vỗ ngực, trong mắt liên tục chuyển động, bất quá, có một điều kiện, ngươi muốn chính kinh tiếp nhận ta một lần viếng thăm. Tần phấn quay đầu nhìn về phía mặt đất quận mình hai người, cái kia ba nam nhân rất nổi danh. Hai người mặc dù không cách nào nói chuyện, gật đầu vẫn là có thể làm đến, nhìn xem tần phấn cái kia đột nhiên nắm chặt nắm đấm, liền vội vàng gật đầu làm ra biểu thị. Tần phấn quay đầu về điền tĩnh nết miệng một người lộ ra cái kia sắp xếp chỉnh tề sạch sẽ răng, bọn hắn rất nổi danh. Điền Tĩnh sử sở, lập tức minh bạch Tần Phấn cự tuyệt phỏng vấn. Tần Phấn là người đi. Cách đó không xa vang lên tràn ngập khiêu khích thanh âm, Tần Phấn hai tay chống nặng thở dài, xem ra tìm ba người kia tốc độ nhất định phải tăng tốc mới tốt. Chương 315, đánh liền là thiên vương. Quân bộ cổng, mới người khiêu chiến lần nữa xuất hiện, Điền Tĩnh nhanh chóng từ túi sách bên trong lật ra máy ảnh, vừa mới Tần Phấn bày bộ thực sự quá bình thường. Cái kia chú động tác liền năm sáu tuổi vừa mới bắt đầu tập võ tiểu hài tử đều hội bày, đường đường tân binh giải thi đấu quán quân, tại sao có thể dùng như thế phổ thông ảnh chụp? Cao Viêm. Điên tĩnh xuất ra máy ảnh thấy rõ người tới, không khỏi cứ thế tại đường trường, cái này còn thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Thịnh Kinh thành tứ đại thiên vương thứ nhất, Cao Viêm một thân hỏa hồng võ sĩ phục xuất hiện ở quân bộ trước cửa. Đây chính là Cao Viêm. Thịnh Kinh thành thế hệ tuổi trẻ tứ đại thiên vương thứ nhất. Tân phấn nhìn nhiều đối phương hai mắt. Màu đỏ võ sĩ si phục có một chút điểm rộng rãi, vật liệu lại không phải trên thị trường phổ thông vật liệu, đây là một loại đặc thù vật liệu chịu lửa. Bây giờ tiêu phòng đội viên bình thường đều sử dụng loại tài liệu này làm quần áo, chẳng những kháng nhiệt độ cao, chịu lửa, với lại phi thường chịu mài mòn, đồng thời vừa có nhất định giảm sóc lực lượng đặc thù công hiệu. Rất có tiền, phi thường có tiền, 10 điểm có tiền. Không chỉ có tiền, với lại trong nhà hẳn là có không nhỏ thế lực. tân phấn trong đầu trong nháy mắt làm ra liên tiếp phán đoán Tài liệu này nhưng cũng không phải là chỉ là có tiền liền có thể mua được, với lại muốn làm thành võ sĩ phục bộ dáng, chỉ sợ thật muốn tìm tay nghề phi thường tốt may và mới có thể làm đến. Tần phấn xem kỹ lấy cao viêm, đồng thời vậy tại bị cao viêm dò xét. Điên tĩnh hưng phấn bưng máy chụp ảnh, tinh thần tập trung trình độ không kém cõi chút nào tự mình hạ tràng luận võ, thời khác chuẩn bị chụp hình tần phấn lúc chiến đấu chẳng diện, dù là chiến bại trước đó có một trường xinh đẹp ảnh chụp, vậy có thể đủ đăng báo. Tần phấn liền là người đi. Cao viêm hai đầu lông mày mang theo một kia tiêu hành, có thể tại cái này thịnh kinh thành được xưng là thế hệ tuổi trẻ tứ đại thiên vương, thực chất bên trong dần dần vậy có một cấu ngạo khí. Tần phấn đem đầu một chút tác dụng động tác thay thế ngôn ngữ, thân thể như thanh hải ngàn trượng tuyệt bích bình thường đứng thẳng tắp, gặp được tứ đại thiên vương chi bên trong một cái liền dễ nói, chỉ cần thanh người này dừng lại tiến bệnh viện, liền không lo mấy cái khác không chủ động đi ra. Khiêu chiến sao? Nếu như là, ngươi bây giờ có thể động thủ? Cao viêm song mi dần dần hướng mi tâm dựa vào, đứng tại tần phân trước mặt hắn có một loại năm đó du lúc, đứng tại đại chân núi Cảm Giác, đứng trước mặt phán phất không phải một tên thân cao 1810 công phân ra đầu nam tử trẻ tuổi, mà là một tòa hùng nổ vạn trượng núi lớn. Lối bước. Cao viêm mắt nhìn cách đó không xa trên mặt đất nằm sấp hai tên tuổi trẻ võ giả, trong lòng ngầm thở dài, có hai tên người bị thương ở một bên nhìn xem, hôm nay nếu là lối bước, cả đời đều không thể tiếp tục tại thỉnh kinh mảnh này địa đầu lan lột. Cao viêm có chút hối hận, hối hận không nên tiếp vào lương đào điện thoại, liền lập tức khí thế hừng hực giết đến nơi đây tiến hành khiêu chiến. Tần phấn trên thân khí thế như là một tòa núi lớn dày đặc, vẹn vẹn chỉ là đối mặt với hắn, đều có một loại đem muốn không chịu nổi cảm giác. Không động thủ. Tần phấn hơi không kiên nhẫn vượt trước nửa bước, vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Liền là cái này nửa bước khoảng cách, cao viêm cái kia trường coi như trắng non khuôn mặt đột nhiên trở nên sắp vàng khí thế kia quá mạnh. Như lại không ra tay liền chỉ sợ cả đời này đều hội lưu lại ám ảnh, cùng bất luận kẻ nào đối địch đều sẽ bị người khí thế áp đảo. Nhanh chóng suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, cao viêm trong cổ họng như con cóc phát ra một tiếng chìm tiếng gầm gừ, chung quanh thân thể không khí cao tốc bẩm lên, cả khuôn mặt cùng trần trụi bên ngoài tất cả làn da lập tức trở nên hòa hồng, thân thể quanh mình không khí đều bị nhiệt độ cao khí lưu cho trưng nướng ẩn ẩn có một tia biến hình. Tân phấn mỹ mắt giơ lên, chết không được cái này, nhân thân mặc nhịn nhiệt độ cao quần áo Tu luyện lại là mới võ học, nham tương công. Nham tương công, cựu dương thần công, cùng vì đến dương vũ kỹ, lại vừa có hoàn toàn khác biệt. Cựu dương thần công một khi phóng thích trừ phi đạt tới cảnh giới cực cao, không phải chung quanh thân thể không khí nhiệt độ cũng sẽ không phát sinh rõ ràng biến hóa, nó huy lực hoàn toàn là đang cùng đối thủ giao chiến thời điểm, đem sôi trào như nước sôi giống nhau khí xuyên thấu bây giờ đối phương kinh mạch, tiến hành một loại nội kình đạc kích Nham tương công bản thân cũng không cần luyện đến cảnh giới cực cao Dù là chỉ là đạt đến ngũ tinh cảnh giới, quanh mình không khí nhiệt độ liền sẽ phát sinh rõ ràng biến hóa, đang chiến đấu chỉ là quyền diện hoàn toàn như một khối than lửa, đánh vào người trên thân, bị đánh trúng người hội có một loại bị nung đỏ bàn ủi đánh tại trên thân cảm giác. Bầu trời đấu võ lưới đã từng lưu hành lấy một thì trò cười, cùng tu tập nham tương công võ giả đối chiến, đầu tiên ngài muốn chuẩn bị kỹ càng hai chuyện. Thứ nhất, muốn chuẩn bị kỹ càng sung túc quần áo, rất có thể đánh tới một nửa thời điểm. Ngài quần áo đã biến thành thủng trăm ngàn lỗ trang phục ăn mày. Thứ hai, ngài phải làm cho tốt sung túc chạy trần chuồng chuẩn bị tâm lý, nham tương công nhiệt độ khả năng hội đem quần áo ngươi đốt không mảnh vải che thân. Tân binh giải thi đấu bên trong, tuổi trẻ đỉnh tiêm đám võ giả đại đô sử dụng cổ võ học, chật có sử dụng mới võ học, tần phấn cũng không có cơ sẽ cùng nó giao thủ, đối phương đã bị đào thải. Thời gian dài không cùng mới võ học giao thủ, Tân phấn cảm giác mình kém chút liền quên đi, trên đời này cũng không phải là chỉ có cổ võ. Đồng thời còn có một nhóm lớn thực lực mạnh mẽ mới võ học người tu luyện Điên tĩnh bưng máy ảnh tay có một chút phát run, lục tinh Nham tương công Không hổ là thịnh kinh thành tứ đại thiên vương thứ nhất Nghe đồn chiêu này nham tương công đã từng đốt trần một lê đều chạy trần trốn qua Hôm nay nhìn tân binh này giải thi đấu quán quân tần phấn Có biện pháp nào phá mất Nham tương công Tần phấn xem thường, mới võ học xác thực cũng coi như bác đại tinh thầm Đáng tiếc ngươi nham tương công luyện được không tốt Nam dạm trên mặt đất hai vị tuổi trẻ người khiêu chiến rất là hiếu kỳ nhìn chầm chằ tần phấn chẳng lẽ cái này Nam nhân không biết cái gì gọi là sợ hay sao đối mặt vận dụng sinh hóa thú lục tinh võ giả lại còn lấy trưởng bối giọng điệu phát biểu Ph phản phất muốn tiến hành chỉ đạo bình thường cao viêm bỗng nhiên phát hiện thật không cách nào tiếp tục nhẫn đi xuống Tần phấn một câu ki kêu luyện được không đủ mạnh mình kém chút tán đi nhàm tương công tiến lên khiêm tốn mời giáo mình rốt cuộc chỗ nào luyện không được khá võ giả đánh không chỉ là vũ lực còn có một ngụm dũ khí Dũng khí nếu như cũng bị mất, cái kia còn chiến cái gì? Đúng. Cao viêm trong miệng phun ra một cỗ ấm nước nước sôi lúc mắt trần có thể thấy nhiệt khí, cổ chân không khí đột nhiên một cái bành trướng, ngay sau đó đầu gối không khí trung quanh lần nữa một cái bành trướng, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, cuốn lên làm cho người ngạt thở bình thường nhiệt lưu khí lãng ngào về phía tần phấn. Hòa tiến thối. Điên tĩnh trong lòng một tiếng thầm khen, cái này cao viêm thanh hỏa tiến thối thật luyện được tiêu chuẩn. Cổ chân lực bộc phát lượng trong nháy mắt tuyển như hỏa tiễn lên không lúc cấp 1 nâng lên khí, mà những lực lượng kia đến đầu gối trong nháy mắt lần nữa lực bộc phát lượng, hình thành hỏa tiễn cấp 2 nâng lên khí, dạng này đặc thủ phát kình phương thức tại cùng tinh cấp võ giả bên trong, thường thường phương diện tốc độ càng hơn một bậc. Cao viêm tốc độ rất nhanh, đặc thù vật liệu võ sĩ phục phản phất sẽ không theo không khí ma sát bình thường, cường lực thôi động vậy mà không có nửa điểm tiếng vang. Tần phấn con mắt lóe sáng lên vô cùng hứng thú, vừa mới ra tốc di động phương thức rất có ý tứ. Dưới chân hắn tự nhiên mà vậy trực tiếp liền là kiện thân tiết tháo long giả thần Cao viêm phản phất là mình không có nhắm chuẩn tốt mục tiêu bình thường. Cùng tân phấn cơ hồ là gặp thoáng qua, thân thể xông lên chính là 5 mét khoảng cách. Điền tĩnh ngơ ngác nhìn qua tân phấn, đây là cái gì A la Hán quyền long giả thân. Kém chút lãng phí ta một chương phim ảnh. Cao viêm nộ khí làm cho hôn mê đầu vóc sao. Vậy mà sẽ bị long giả thân cho tránh thoát khỏi đi. Cao viêm hai chân dính điểm. Phan Lão mãnh liệt vận hỏa tiễn lui một biểu lại phong tới Tần Phấn, trong đầu trong nháy mắt xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, lại là long giả thân. Tần Phấn đã lách mình đến Cao Viêm phía cạnh, đầu gối rất là tùy ý nâng lên, trong mắt mọi người phảng phất tựa như là Cao Viêm toàn lực đụng vào Tần Phấn trên đầu gối bình thường, chỉ có Cao Viêm mới biết được Tần Phấn một cước kia dùng bao nhiêu lực đạo, trên bụng phương xương sườn vang lên một tiếng gây xương rên rỉ, cường hành trùng kích xuyên thấu qua võ sĩ phục, xuyên qua cứng rắn nhập bang bụng dưới. Đem hắn cao cao xa xa mang lên thiên không. Phúc! Cao viêm thân thể trên không trung bay ngược, miệng bên trong phun ra một ngụm vàng nước, cuối cùng rơi trên mặt đất lại là một phen nhấp nhô mới đỉnh chỉ tiếp tục lui lại. Điền tĩnh ngơ ngác nhìn xem bay rất ra ngoài cao viêm, chiến đấu kết thúc quá nhanh, thậm chí ngay cả một chút xíu tràng diện đặc sắc đều không có, tần phấn giống như ngay cả thực lực đều không có để thằng chiến đấu liền đã kết thúc, chiến đấu này vậy quá nhanh đi. Nhanh, thật là quá nhanh. Cao Viêm cuộn mình như con tôm như thế thân thể, ngửa đầu nhìn qua tần phấn, đây chính là tân binh giải thi đấu đấu võ quán quân thực lực chân chính sao? Chân khí trong nháy mắt tăng lên, sau đó cấp tốc đem thực lực hoàn toàn thu hồi. Thực lực này nhấc lên vừa để xuống, trong nháy mắt hoàn thành, nhanh làm cho người cơ hồ đều không thể phát giác được hắn vừa mới vận dụng Bát tinh thực lực. Trong nháy mắt thu phóng, cao viêm trong mắt ngoại trừ đau đớn vận vẹo bên ngoài, còn có vô cùng bội phục. Bát tinh thực lực trong thế hệ tuổi trẻ cũng có thể xưng là đáng sợ nhưng càng thêm đáng sợ hay là hắn cái kia nhanh chóng thu phóng, chính là thập tinh võ giả cũng chưa chắc có thể đem chân khí khống chế làm đến như thế cảnh. Cao viêm không cách nào khống chế bụng dưới bởi vì đau đớn mang theo liên tục co rúm, ngầm đầu nhìn lấy hướng hắn đi tới tần phấn trong lòng thầm khen, không hổ là tân binh giải thi đấu đấu võ quản quân, quả nhiên có thực lực. Quái đến không dám phản kháng địa cầu võ thần. Ta vừa mới cái kia một hạ tối hậu quan đầu thu không ít lực lượng. Tần phấn ngồi sổm ở cao viêm trước người Nếu như hai gã khác thịnh kinh thiên vương tìm ta, làm phiền ngươi thanh ta địa chỉ nói cho hắn biết nhóm được không? Ấn! Cao viêm ánh mắt ngờ ngơ, lập tức nhịn đau nhẹ gật đầu, xem ra tân binh này giải thi đấu đấu võ quán quân không ngừng đánh khung có một tay, hơn nữa còn hiểu được tâm lý học, đánh thắng mạnh nhất, có thể tránh cho rất nhiều nhàm chán phiêu chiến. Ai là tân phấn? Quân bộ trước cửa lại là một tiếng phách lối đặt câu hỏi, tân phấn cứ như vậy ngồi sổm cũng không đứng dậy, hắn ngẩn đầu nhìn lấy mới tới khiêu chiến người. Đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ vào bên cạnh cao viêm hỏi người tới. Ui, ngươi biết hắn sao? Cao. Cao thiên vương tuổi trẻ võ giả trên mặt kiêu hành đột nhiên cứng ngắc con mắt đều là không thể tin được. Lắp bắp hỏi, cái này, đây là. Ta là người muốn tìm tần phấn. Về phần hắn tần phấn nhẹ cười lắc đầu, ngay cả ta một kích đều không tiếp nổi. Nếu như ngươi cảm thấy có thể đánh thắng hắn, có thể tiếp tục hướng phía trước đi tìm ta khiêu chiến, không phải. Tần phấn khỏe môi nhắc lên nhàn nhạt rét lạnh. Trứng mắt cách đó không xa hai gã khác người bị thường bọn hắn liền là ngươi hạ tràng, đứt gây ba căn sương sườn, nội tạng thụ thương, cho dù là tốt bệnh viện cũng muốn nằm 3 tháng trở lên thời gian. Người khiêu chiến sắc mặt biển biến, khi nhìn đến Cao Viêm nhịn đau gật đầu về sau, đột nhiên thanh song quyền dùng sức ôm một cái uống nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Lần sau ta còn sẽ tìm người khiêu chiến. Tần phấn lần nữa nhìn một chút nằm trên mặt đất Cao Viêm, xem ra cái này thành dẫn đầu đánh ngã còn thật là có tác dụng. Trường 316, GTS bóng tay. Thịnh Kinh Thành, Đông Á có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp đại đô thị. Phôn hoa, bận rộn, nhanh tấu sinh hoạt, tạo thành đầu này thành thị huyết mạch. Đông Á quân đội các tướng quân, cũng không có quá nhiều thời gian đi cảm thụ thành thị phôn hoa. Vì nghiên cứu tần phấn đi ở vấn đề, những ngày này các tướng quân chỉ còn lại có nhanh tấu bận rộn, theo thảo luận thời gian kéo dài, các loại phương án vậy đều bị nhau nhau nâng lên mặt bàn. Có người đề nghị. Dứt khoát đem tần phấn ném vào trong trường quân đội ngốc mấy năm được rồi, các loại tống văn đông hết giận, hoặc là tần phấn trong lúc này bị những người khác đánh bại, địa cầu võ thần tự nhiên cũng liền sẽ không quản chuyện này, hết thể liền có thể bình ổn quá độ. Còn có người đề nghị, dứt khoát thanh tần phấn phân phối tiến vào một chi đặc chủng bộ đội tác chiến bên trong, là rồng hay là run để cho mình đi sông. Thậm chí còn có người đề nghị, không bằng đem tần phấn phân phối đến xa xôi vùng núi cái nào đó bộ đội bên trong đi, dưỡng dưỡng heo, đủ loại đồ ăn Làm nơi đó lính hậu cần chủ quản lấy quân hàm trung tá ở nơi đó hoàn thành hắn toàn bộ quân lữ kiếp sống tính toán. Hương Đông, hội nghị còn đang trong quá trình tiến hành, các tướng quân đông nhiên phát hiện tần phấn như thế một cái nho nhỏ trung tá, so một tên thiếu tướng an bài đều muốn phiền phức rất nhiều. Hội nghị vẫn còn tiếp tục, đủ loại đề án còn đang không ngừng đưa ra. Tần phấn nếm qua khách sạn cho chuẩn bị bữa sáng, đứng tại tòa này ba khách sạn cấp sao sân thượng, nhẹ nhàng hoạt động toàn thân quan, hai con mắt không ngừng quét mắt Còn tốt, hôm nay tạm thời không ai. Tần Phấn thả người từ khách sạn sân thượng, nhảy lên nhảy đến khách sạn sát vách công trình kiến trúc trên sân thượng, hai chân không có chút nào dừng lại nhanh chóng tại kiến trúc vật sân thượng ở giữa chạy nhanh. Hai ngày trước, vốn cho rằng đánh nằm sắp xuống một tên thịnh kinh thế hệ tuổi trẻ tứ đại thiên vương, khiêu chiến sự tình liền hội hơi yên tĩnh một điểm. Kết quả, Tần Phấn phát hiện còn đánh giá thấp Tống Văn Đông tại chúng bao nhiêu tuổi võ giả trong lòng địa vị, vì có thể trở thành Tống Văn Đông cháu rẻ. Thịnh kinh bên trong y nguyên còn có người tuổi trẻ tiếp tục khiêng khiêu chiến đại kỳ xuất hiện, mặc dù nhân số bên trên xác thực giảm bất bộ điểm, nhưng một bên khác vẫn là xuất hiện vấn đề mới. Địa cầu cũng không phải là chỉ có thịnh kinh thành một tòa thành thị, xung quanh thiên kinh thành vậy có tuổi trẻ võ giả nhận được đồng dạng tin tức, dứt khoát có người lái xe từ kinh tân đường đường cao tốc chạy như bay đến, còn có người khô giòn ngồi từ lơ lửng đoàn tàu dết lại đây. Thịnh kinh thế hệ tuổi trẻ tứ đại thiên vương Bọn hắn lực ảnh hưởng ngay cả thịnh kinh thành đều không thể toàn bộ ảnh hưởng, ra đến bên ngoài thành thị càng là yếu nhóc đáng thương. Đăng nhập. Ngay tại ngày hôm qua trạng vàng tối, tần phấn thậm chí tiếp đãi hai tên đi máy bay tóc vàng mắt xanh, từ châu Âu đi máy bay chuyên trước tới khiêu chiến tuổi trẻ võ giả. Đêm khuya, còn có một tên cùng bóng đêm không sai biệt lắm châu Phi đen tuổi trẻ võ giả, từ sân bay thẳng đến khách sạn, hoàn toàn mặc kệ bóng đêm càng thâm sự thở, trực tiếp hướng tần phấn phát khởi khiêu chiến Cũng chính bởi vì tên này Châu Phi tuổi trẻ võ giả xuất hiện, lệnh sau đó mấy tên đến đây tuổi trẻ võ giả đều lựa chọn ban đêm không đi trêu chọc Tần Phấn. Đối với cái kia chút thừa dịp người khác chưa tỉnh ngủ, muốn chiếm đối thủ thân thể mệt mỏi tiện nghi người, Tần Phấn không có chút nào thủ hạ lưu tình, đem tên kia lục tinh tuổi trẻ võ giả đánh ngoại trừ đầu bên ngoài, toàn thân cơ hồ tìm không thấy một khối hoàn chỉnh xương cốt. Dưới bóng đêm, nổi giận Tần Phấn giống như nửa đêm đồ tể, thanh cái khác muốn kiếm tiện nghi người đều cho triệt để trấn áp. Chấn nhiếp. Tần phấn khỏe môi mang theo nhàn nhạt khổ cười, thân thể vặn một cái từ sân thượng nhảy rơi vào một đầu không người hẻm nhỏ, trừ phi giết người. Không phải bất luận cái gì lực chấn nhiếp đều chỉ có thể duy trì rất ngắn một đoạn thời gian, liền sẽ bị địa cầu võ thần cái kia không gì sánh kịp lực ảnh hưởng, lần nữa phá hủy bị chấn nhiếp người thần kinh. Hô. Tần phấn thở ra một hơi, tâm tình cũng theo ưu tĩnh ngõi nhỏ an tĩnh lại không ít. Lâm vào không ngừng nghỉ trọn trong chiến đấu, mặc dù có thể gặp biết vạn ra quyền pháp nhưng nếu như ngay cả tu luyện võ kỳ thời gian cũng không có, như vậy kiến thức vạn ra quyền pháp cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Tích tích. Tần phấn mở ra từ trên mạng mua sắm một đài hai tay gì GDS định vị hệ thống, tiện tay nhấn một cái gần nhất lớn nhất phòng tập thể thao. Ba khách sạn cấp sao vậy có một cái không tính là đại phòng tập thể thao, nhưng trong này chỉ có mấy món rất đơn giản khí giới. Về phần phòng trọng lực loại này cao cấp thiết bị, căn bản vốn không khả năng tồn tại. Về phần nặng trí ăn vào loại phụ trợ thiết bị, càng là không thể nào tại ba khách sạn cấp sao bên trong tìm được. Nặng chi phục, Tân phấn trước kia tại trong quân đội cũng không có được chứng kiến loại này thiết bị, nhìn qua trên mạng giới thiệu về sau, đối loại này đặc thủ dụng cụ phụ trợ bắt đầu dần dần có nồng hậu dày đặc hương thú. GPS định vị hệ thống giọng nói trợ giúp hệ thống chẩm rãi vang lên, tiến lên 500m 36m, mời xoay trái. Tân phấn theo lời đi về phía trước, hai mắt quét mắt cảnh vật chung quanh, trong lòng không khỏi lại là một trận cảm thán. Đạt được cái kia kỳ quái thể lỏng quả cầu kim loại, cũng là tại dạng này một cái cùng loại hoàn cảnh hạ. Tần phấn trong đầu thoáng hiện cơ hồ có thể cải biến cả đời đặc thù trắng cảnh, nội tâm dâng lên trận trận khó mà nói rõ cảm thán. Đến cùng, ngày đó đoạt thể lỏng quả cầu kim loại song phương, riêng phần mình thuộc tại cái gì thế lực? Vì cái gì, không còn có gặp được có người truy tra thể lòng quả cầu kim loại? Nếu là bị người biết ta có được thể lỏng quả cầu kim loại, cái kia sẽ đối mặt một cái như thế nào tình huống? Tân Phấn ngẩng đầu nhìn ngõi nhỏ bên trên lắp đặt mới tinh máy giám thị tham dò, loại này cơ hồ trải rộng liên bang thành thị mỗi một góc thiết bị, ngày đó chẳng lẽ không có quay chụp hạ cái kia quỷ dị chẳng cảnh. Thậm chí ngay cả cảnh sát, vậy chưa từng có bất luận cái gì điều tra. Huyên áo phồn hoa trong thành thị, có như vậy một đầu yên tĩnh hẻm nhỏ, làm lòng người đầu nhiều hơn một lát yên tĩnh. Phía trước 341 m chỗ, mời xoay trái. GPS thanh âm vang lên lần nữa, Tân Phấn song mi mạnh mẽ tr Liên tiếp xe gắn máy thanh âm từ ngõ hẻm hai đầu chuyển đến ẩm ẩm tiếng gầm gử vang. Ngõ nhỏ hai đầu tràn vào năm mươi mấy đại khác biệt loại mổ toxinet. Cái này chút kỵ sĩ từng cái mang theo tối như mực mũ giáp. Có người tay không, có người dẫn theo đao, thậm chí còn có người phía sau bắn lên bay ra số thanh tử động phi kiếm. Tần phấn con người đột nhiên co vào, đám người bên trong lại còn có người cầm thương. Mai phủ. Hai đầu chán. Trên bầu trời một tiếng tử động một mình xe bay âm thanh ầm vang lên. Một cái không gọi được người quen biết mặt, chính từ trong đó lộ ra cựu hận ánh mắt. Lương đảo cao cao tại thượng nhìn xuống tân phấn, khỏe miệng ngầm âm tàn lệnh cười, người khiêu chiến là dễ dàng như vậy để người đánh sao. Thịnh kinh bên trong khác đổ vật không nhiều, nhưng chính là có thế lực gia tộc cùng quan viên đủ nhiều. Khi những quan hệ này cộng đồng bất mãn một khắc, liên hợp lại cùng nhau tùy tiện phát huy điểm lực lượng, cũng không phải là nho nhỏ một vị nổi danh không có quyền chúng tá có thể chống lại. chúng tá. Lương đảo khỏe mắt lần nữa run dậy nhảy lên Cái này quân hàm vốn hẳn nên treo ở mình trên vai. GPS vệ tinh định vị hệ thống. Lương đào trên mặt lại bảo bọc một tầng sương lạnh, bán cho ngươi một cái đi qua sửa chữa địa đổ ngươi cũng không biết ta. soát xoát. Hai bên đám người bên trong đột nhiên nhiều bốn đầu ba ly mở đi ơ mở tờ thường, tần phấn hai mắt chừng một cái, bong tay. Bành bành bành. Bốn tiếng ngột ngạt súng văng lên, nòng súng bên trong cái kia lớn bằng ngón cái bong tay, mang theo một đầu mắt chẳng có thể thấy trường đuôi dài cấp tốc bay ra. Năm mươi mấy tên kỵ sĩ vậy tại đồng thời hái xuống chụp trên đầu mũ giáp, bên trong đều là từng trương mang theo mặt nạ phòng độc mặt, dẫn theo các loại vũ khí tốc độ nhanh nhất phóng tới tân phấn. Lương đào vui vẻ cười, trong mắt đều hiện đầy đại thù tức đem đến báo nước mắt, thanh âm cũng biến thành cuồng loạn bắt đầu, lên đi. Đánh thăng hắn, liền hữu cơ sẽ trở thành địa cầu võ thần cháu rể. Tân phấn, lần trước không có giết chết ngươi, lần này ta nhìn ngươi còn có thể có cái gì tốt vật khí. Lần trước, giết chết. Chẳng lẽ huyết bảng đệ cửu không phải tam giác vàng thuê, mà là tiểu tử này? Tần phấn não hải xẹt qua một tia minh ngộ, nhìn tới vẫn là quá coi thường những người này trả thù trong lòng, rõ ràng đối lý tình hùng dưới, vậy mà nói như thế lẽ thẳng khí hùng, giống như người bị hại bộ ráng. Tần phấn hiếp lại hai mắt cẩn thận quan sát lấy chúng quanh hết thảy hai tay làm ra bốn phía sờ loạn bộ dáng huấn luyện tại mấy tên BT vấn luyện viên trong tay, đối với loại này phổ thông bom tay sớm đã có kháng thể coi như không mang theo bất kỳ phòng bị nào mặt nạn vậy tuyệt đối sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Cửa ngõ hai bên đều có một tên tay súng, trong tay bọn họ vũ khí cũng không phải là bom cây máy phát sạ, là chân chính thương. Đó là phần tử khủng bố nhóm chế tạo tập kích khủng bố thường xuyên sử dụng dạng đơn giản AK-47, đạn có thể tùy tiện xuyên thấu vách tường, đánh xuyên qua phổ thông áo chống đạn. Lương đảo vui vẻ nhìn xem vọt tới tần phấn bên cạnh người trẻ tuổi, đây đều là thịnh kinh trong thành nổi danh ho từng cái ủy vào trong nhà thế lực bối cảnh, ngày bình thường luôn luôn cùng một chỗ bốn phía gây chuyện, ngày hôm qua tần phấn một hơi đánh năm sấp xuống chín tên khiêu chiến hòa cốt, cái này chuốt sĩ diện hòa cốt, chỗ nào sẽ để cho ngươi tiếp tục tại thịnh kinh phách lối xuống dưới gọn bọn hắn mặt mũi. Thật ác độc một đám người. Tần phấn một trăm trăm chém tới hai thanh đao, hoàn toàn liền là hướng phía vai cái kia yếu ớt nhất vị trí, chém trúng 89 phần 10 sẽ cho người rơi xuống tàn tật suốt đời kết cục, nhận vị mục tiêu chi chuẩn xác, vừa nhìn liền biết là lão thủ. Truyện không phải mới xuất đạo non, non dưa. Hai thanh tử động phi kiếm cơ hồ sát mặt đất phi nhanh, những nơi đi qua mặt đất bụi đất mang theo một mảnh, phảng phất bề trên hai đầu thật dài màu xám cái đuôi, mục tiêu đúng là tần phấn gần nhổ chân. Gân nhượng chân nát. Đời này hoặc là làm xe lăn, hoặc là chủ quẻ trượng, tồn chỉ cả một đời đừng nghĩ dựa vào chính mình hai chân tiếp tục đi đường. Thực lực không mạnh, thủ đoạn đủ hung ác. Tần phấn híp mắt hai mắt chớp động lên hàn quang. Càng nhiều lực chú ý thì đặt ở cửa ngõ hai bên cầm trong tay xuống ống người trên thân, đây mới thực sự là có uy hiếp lực sát thương độ vật. Chết! Cầm đao người ngón tay nhấn một cái, sáng như tuyết đao bên trên luồn lên liên tiếp màu lam dòng điện, chẳng những muốn một đao chém bị thương tần phấn, đồng thời cần phải còn muốn làm hắn ngay cả chiến đấu lực đều hoàn toàn đánh mất. Không có long giả thân, càng không có vọ đế long quyển, tần phấn đưa tay một phát bắt được cầm đao người cổ tay, long tượng bàn nhược công theo năm ngón tay đột nhiên một nắm. Tiếng Dương vỡ vụn âm lập tức xuyên qua huyên náo tiếng la giết bên trong chuyển vào người chung quanh trong hai. Tần phấn bây giờ cựu tinh thực lực, nổi giận phía dưới toàn lực một nắm, chính là một tảng đá xanh tử đều có thể bị nắm vỡ nát, huống chi là một tên tuổi trẻ võ giả yếu ớt quan cổ tay. A! Một tiếng cực kỳ bi thảm thống khổ kêu rên, tại cái này đã cũng không tính hữu tính trong hẻm nhỏ vang lên. Mấy chục tên người trẻ tuổi cũng không có bị cái này tiếng kêu thảm thiết hù sợ, ngược lại bị một màn này càng thêm kích thích hung tính. Hai thanh từ động phi kiếm đã bay đến gần ngược Trần tần phấn trái chân vừa bước hai thanh phi kiếm phát ra một tiếng kim loại đua tiếng giòn vang, nó tựa như là cá chết như thế phát ra một mảnh hỏa tinh, lại cũng không còn cách nào gì động mảy may. Gần như đồng thời, tần phấn thân thể xoay người một cái chỉ dựa vào núi trùng điệp đụng vào bên phải trong đám người. Tại cái này hẹp tiểu hoàn cảnh bên trong, nhiều người cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi, có thể cùng tần phấn trong nháy mắt chân chính giao thủ người không có khả năng vượt qua bốn cái. Bị tần phấn đụng vào trong ngực người trẻ tuổi xương ngực chẳng những vang lên một mảnh đứt gậy âm thanh, cường hoành lực đạo xuyên thấu thân thể, ngay cả hắn phía sau lưng xương cốt đều liên tục vang lên đứt gậy thanh âm. Không đám người phản ứng lại đây, hai tên bị tần phấn đụng chúng người, mang theo khiến cho mọi người không tưởng tượng nổi lực lượng bay khỏi mặt đất. Thân ở hai tên người trẻ tuổi sau lưng những người trẻ tuổi khác, bị mình đồng bạn va chạm, lập tức bay tới đồng bạn không phải nhân loại, mà là một đài tại trên đường chạy mất khống chế bay ra xe đua. nén giận xuất thủ Tần phấn va chạm chẳng những đem bên người phá tan một cái thông đạo, thuận tay đem hai tên tuổi trẻ võ giả trong tay cương đao đoạt lại, hai cánh tay như kình trong gió dương liễu, dành thời gian khi phát ra ba một tiếng quất hướng, hai cây cương đao mang theo ngạt thở hào quang tả hữu bay ra. Đứng tại cửa ngõ hai tên tay súng, thành thoi điểm súng. Dạng này đem người chấn trong ngõ hẻm, cuối cùng đánh thành tản tật suốt đời sự tình, đã không phải là phát sinh qua lần 1 lần 2, mọi người cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Một người trẻ tuổi lại có thể đánh lại có thể mạnh bao nhiêu. Liền xem như thịnh kinh tứ đại thiên vương đi ra hiện, vậy đồng dạng sông không qua mọi người phát minh cái này chắn long trận. Cửa ngõ nhất phương đám người bỗng nhiên như gặp phải hồng thủy trùng kích bình thường tản ra sự đổ, hai tên tay súng cả kinh thậm chí quên đánh mở an toàn, hoàn toàn vô ý thức bóp thương bên trên cò súng. Phốc. Phốc. Cò súng còn không có bóp, trên không chung xoay tròn bay múa đao trực tiếp chạm tại người cầm súng cánh tay phải, cường hoành lực đạo cũng không có để đao khảm bên phải vai cẳng tay bên trong mà là trực tiếp hung hăng đem hai người cánh tay phải xinh xinh chém xuống. Máu tươi từ hai tên người trẻ tuổi chỗ cụt tay như trụ phun ra, tiếp theo một cái chấp mắt tiếng kêu thảm thiết lần nữa vạch phá hẻm nhỏ, cái khác công kích người trẻ tuổi vậy đều bị cái này tay cụt bay máu chàng cảnh trấn ngây người. Tần phấn hai chân không có chút nào dừng lại tại hẻm nhỏ vách tường hai bên một cái mượn lực, thân thể đập ra đám người tay trái tiếp được cái kia còn không có rơi xuống á cờ 47, tay phải khẽ cong eo nhặt lên trên mặt đất một cái mũ giáp, không đám người phản ứng lại đây Mũ giáp kia mang theo một đầu ô quang, trực tiếp đập chúng trên bầu trời lương đảo ngồi tự động xe bay. Một tiếng vang thật lớn, lương đảo cảm giác mình thân xe chấn động, vừa mới còn phi thường bình ổn lơ lửng giữa không trung xe, giờ khác này kịch liệt tả hữu lay động không ngừng, số liệu đồng hồ đo càng là liên tục vừa đi vừa về nhảy loạn không ngừng. Những người trẻ tuổi khác đều nhìn ngây người, lương đảo cách xa mặt đất độ cao chừng chừng 50m, ném tảng đá chạm thử xe cũng không phải chuyện dễ dàng, lại có người dùng mũ giáp đi đệ xe. Với lại đem xe điệu bàn nện hoàn toàn biến hình, toàn bộ mũ giáp trên không trung phàng phất tạc đạn như thế nổ tung. Nếu như, nếu như xe máy mũ giáp đầy đủ cứng rắn, như vậy, đám người phía sau liên tục luồn lên mồ hôi lạnh, chỉ sợ cái này từ động xe bay cái bậy liền không chỉ là biến hình lõm đi. chương 317, Quang Vinh đánh Đại Hát Nổi. Tích tích, tích tích, lơ lửng giữa không trung từ động xe bay run run càng thêm lợi hại, tất cả đồng hồ đo giống như thoát cương ngựa hoang. Chữ số dụng cụ số lượng mỗi giây nhảy lên mấy trăm, cơ thể đang tại một chút xíu hướng dưới mặt đất hàng. Đánh xuống. Tuổi trẻ hoàn khố đám võ giả trong lòng nói không nên lời kinh ngạc, lại có người dùng xe máy mũ giáp, thay một cỗ phí tổn đắt đỏ từ động xe bay cho đánh xuống. Đây là cái gì quái lực à? Lương đảo có thể động thủ chỉ liều mạng không ngừng nhấn cái nút, con mắt hoảng sợ nhìn chầm chằm phía dưới tân phấn, cái này nam nhân ra tay so với cái kia hoàn khố còn muốn hung tàn, nếu để cho hắn bắt được. Một trận hàn lưu từ thuận lương đảo xương sống thẳng tới đại não, ngón tay lấy tần số cao nhấn cái nút, lại như cũ rất khó ngăn cản xe máy hạ xuống. Tần Phấn không còn đi xem cái kia một chút xíu hạ xuống từ động xe bay, xoay người từ mặt đất lần nữa nhặt lên một cái xe máy mũ giáp, ánh mắt trực chỉ cửa ngõ nhất phương hoàn khố võ giả. Tuổi trẻ hoàn khố đám võ giả bị Tần Phấn ánh mắt quét qua, bản năng hướng về sau nhảy một bước, trái tim một giây đồng hồ liên tục vượt mười mấy giới, đó là một đôi đám người chưa bao giờ thấy qua hung bạo ánh mắt. Ngay bình thường, đám người ủy vào nhà mình thế ở bên ngoài làm chút chuyện, người khác càng nhiều là không dám phản kháng, sợ đắc tội bọn hắn phía sau ra thế. Giống hôm nay như vậy, một tên phổ thông hào không bối cảnh người, cũng dám phản kháng, hơn nữa còn xuất thủ liền thanh người cho đánh cho tàn phế. Loại chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Tần phấn tay trái tối hôm phóng thích ra Z lạnh sát IA cờ 47, tay phải hất lên lần nữa rút ra một tiếng roi ngựa trên không trung co rún tiếng vang, ba một tiếng. Trúng hoàn khố võ giả chỉ cảm thấy trước mắt một tia ố quang xẹt qua, bên hai mang theo kình phong cạo mặt mặt hai căn sinh đau, ù ù tiếng xé gió phảng phất một cố mổ xịt net từ bọn hắn bên cạnh chạy qua. Đường tắt bên kia, tên kia cánh tay gãy mất còn tại toàn thân run rẩy thống khổ kêu thảm tuổi trẻ võ giả, ngực vang lên một trận lột ngạt thanh âm, xương cốt liên tiếp gầm thanh âm vang lên, cả người ngửa về đằng sau lấy phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất trượt ra gần 10 mét khoảng cách. Cái kia chút vừa mới bị đụng ngã mới đứng lên người trẻ tuổi Ngơ ngác nhìn xem tần phấn, trong lòng liên hồi khiển trách, điên rồi. Cái này tần phấn điên rồi. Xuất thủ vậy mà tốt không lưu tình. Lại là một cái mũ giáp bay ra, nơi xa đầu kia nằm trên mặt đất xuống ống, gia phủ nón trụ một đập trực tiếp biến thành mấy khối. Tần phấn trong tay lần nữa nhặt lên một cái mũ giáp một khắc này, chỗ có người tuổi trẻ đều vô ý thức lui về phía sau, sợ hãi nhìn qua vậy ngay cả từ động xe bay đều có thể đặt xuống địa vị nón trụ. Người tần phấn một chỉ trước đó thao túng từ khống phi kiếm người. Trong tay dưới mũ giáp một khắc bay thẳng ra, người trẻ tuổi trong lúc vội vàng có thể làm chỉ là đem hai tay giao nhau đặt ở ngực. Tiên tính đến rơi cây kim đều có thể nghe được trong hẻm nhỏ, liên tiếp xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, người trẻ tuổi ngăn tại ngực hai tay cùng độ ngực hắn chỗ xương cốt trong nháy mắt đứt gãy, ngay cả kêu thảm một tiếng, cơ hội đều không có, liền bị mũ giáp cái kia to lớn lực trùng kích cho sinh sinh đụng hôn mê bất tỉnh. Người, người muốn làm gì có người cuối cùng từ hoảng sợ bên trong nhớ lại thân phận của mình cùng gia thế. Ta cho ngươi biết, chúng ta nhưng đều là có bối cảnh người, đừng tưởng rằng ngươi một cái nho nhỏ chúng ta. Tân phấn lệnh cười, hôm nay sự tình đã dạng này, như tình huống như vậy hạ đám người này muốn còn không phải hối cải để làm người mới, y nguyên muốn dùng thân phận đi đẹp người. Ngươi, ngươi cười cái gì một người khác vậy khôi phục một chút dũng khí, hắn thanh ngược gỡn một cái, ngươi biết phụ thân ta là người nào không? Tân phấn tiêu dung càng thêm băng lãnh, nếu là cứ như vậy bị người dùng thân phận để thả bọn hắn. Đám người này chỉ sợ càng thêm vinh vang đắc ý, nói không chừng quay người lại hội muốn ra cái gì đọc kế. Ta, không biết phụ thân người là ai. Tần phấn âm trầm nghiêm mặt hướng về phía trước chậm rãi đi tới, ta vậy không có hứng thú biết. Hôm nay, ta chỉ muốn để cho các ngươi biết biết ta là ai. Người. Người muốn làm gì? Mấy chục tên người trẻ tuổi bị tần phấn một cái hướng về phía trước dầm chân, doa đến đồng loạt lui về phía sau một bước, người muốn nghĩ rõ ràng, đắc tội chúng ta hạ chẳng là cái gì. không sai Không sai. Người nghĩ rõ ràng. Mấy chục tên người trẻ tuổi một chút xíu hướng lui về phía sau lấy, bọn hắn không dám chạy trốn. Hôm nay sự tỉnh, thịnh kinh một ít trong vòng nhỏ người đều rõ ràng biết, nếu là như thế không có cốt khí chạy trốn, ngày sau tại thịnh kinh người trẻ tuổi bên trong cũng không có cái gì đặt chân chi. Tân phấn tiêu dung phẳng phất đóng băng bình thường, nghi rõ ràng. Cái này còn có cái gì rất muốn. Đánh là đắc tội, không đánh liền không đắc tội sao. Ở trước mặt những người này, Ủy khúc cầu toàn là vô dụng Ta. Nghĩ thông suốt. Tần phấn mặt dãn ra một cười, tiếu dung như mùa xuân ấm áp trên mặt băng tuyết trong nháy mắt này hoàn toàn tiếu dung. Mấy chục tên người trẻ tuổi cũng cười, trong mắt đều là đắc ý thắng lợi tiếu dung. Trước mắt cái này chúng ta vẫn là biết sợ, lần này chỉ cần tránh khỏi, quay đầu dứt khoát dùng tiền thuê một sát thủ xử lý hắn cứu danh dự liền tốt. Các loại trả thù suy nghĩ tại chúng người trẻ tuổi trong đầu còn không có thoáng hiện hoàn tất. Bọn hắn chỉ cảm thấy dưới chân đại đột nhiên chấn động mạnh một cái, phản phất chung quanh nhà lầu phải ngã sập bình thường. Không có đám người phản ứng lại đây, tần phấn tại hai chân cường đại động lực dưới, đã đi tới đám người tuổi trẻ này trước mặt, hắn hai vai tại mọi người không kịp phản ứng tình huống dưới đột nhiên chấn động cấp tốc run run, run khi thế bảng bạc trong nháy mắt từ trong cơ thể phun ra đến, hai bàn tay nâng lên sát cái kia, trong không khí ẩn ẩn phát ra biển cả thủy triệu bình thường cuồng nộ tiếng gầm gử. Đám người ánh mắt hoa lên. Trong không khí giống như sôi trào một cổ mắt trần có thể thấy khí lãng, phản phất nơi này cũng không phải là ưu tĩnh hẻm nhỏ, mà là ha âm thiên thời bãi biển, to lớn sóng biển chính theo gió biển phóng tới bên mờ. Cuồng bạo nội chiều. Trong hẻm nhỏ, một giây sau vang lên liên tiếp cực nhanh tấu quyền cước tiếng va chạm, giết vào đám người bên trong tần phấn nguyện vào biển Giao Long, song trưởng trô đến đám người lập tức hướng hai bên tách ra, gãy xương thanh âm lập tức vang lên, một cái người trẻ tuổi há mồm ngửa mặt lên trời phun xuất ra đạo đạo huyết Tiễn Trong chấp mắt toàn bộ trong hẻm nhỏ tràn đầy mùi máu tanh gây muối còn có trận kia trận dên dỉ kêu dên thanh âm. Ngã trên mặt đất người trẻ tuổi một bên dên dỉ hoảng sợ nhìn xem đi trong đám người tần phấn, người này cũng quá hung manh a Vậy mà một cái chọn lấy một đám. Với lại hắn vì cái gì còn không đi. Giống như đang tìm cái gì. Thúc nước mắt thương. Bom tay. Tần phấn đưa tay đem người trẻ tuổi trên mặt mặt nạ phòng độc toàn bộ lấy xuống, trong tay ước lượng động lên mấy khỏa còn chưa sử dụng bom tay. Nếu có lần sau nữa, ta hội giết người. Đơn giản tám chữ, chúng người trẻ tuổi trong lúc nhất thời vậy mà quên đi đau đớn cùng dên dỉ, cái kia cố lạnh buốt hàn ý truyền lượt thân thể bọn họ mỗi một cái lỗ chân lông. Hai viên bom cây đánh vào trong số người bị thương ở giữa, tần phấn quay người nghe sau lưng liên tiếp ho khan cùng dên dỉ hỗn hợp thanh âm, đi tới đã hạ xuống mặt đất từ động xe bay trước mặt. 3. 3. Lương đào vội vàng rơi khóa, đem cửa khoang hoàn toàn con bế, mới thở phào nhẹ nhóm. Đây chính là siêu cấp thủy tình công nghiệp, trừ phi tần phấn sử dụng thương, không phải trong xe này là tuyệt đối an toàn. Tần phấn dám dùng thương xạ kích sao? Lương đào nhàn nhã nhìn xem ngoài xe tần phấn, tại thịnh kinh nổ súng giết người. Nếu là giết những người trẻ tuổi khác còn có thể nói là phòng vệ chính đáng, giết một tên tính tạm thời người tàn phế, chẳng lẽ còn có thể nói phòng vệ chính đáng sao? Trừ phi hắn muốn cùng chết? Ngươi cho rằng rất an toàn. Tần phấn giống như cười không phải cười, lương đào cảm giác được một trận khó mà nói rõ Hàn Hắn nhìn xem tần phấn hai tay chế trụ từ động xe bay bên dưới, lập tức cảm giác được mình ngồi xuống xe đang tại hướng một bên nhanh chóng nghiêng. Cơ động bọc thép ta đều hội sửa chữa, hướng chi đài nảy xe. Tần phấn chậm rãi hoạt động mười ngón, cựu tinh long tượng bàn nhược công nếu như không phải dùng để đánh khung, mà là dùng để hủy đi đồ vật. Đinh! Đông! Đinh! Lương đảo từ kính chiếu hậu hoảng sợ nhìn thấy, từ động xe bay địa bàn tại tần phấn tay không trạng thái dưới cho tháo rỡ xuống dưới. lo động động lực nhận qua chấn động mạnh Tiến nhập từ ta bảo vệ thể thức. Tân phấn cười nhìn lấy xe bay cấu tạo, hai tay ở trong đó nhanh chóng sửa chữa lấy, đồng thời từ trong ngực lấy ra một khối bảng đen xoa đại khối vông nhỏ vật thể, nhét vào lò động lực bên cạnh. Tích tích. Tích tích. Lương đào phát hiện, từ động xe bay bên trên các loại dáng vẻ số liệu vậy mà thật khôi phục, hắn không thể tin được nhìn xem tân phấn, tại sao phải giúp bận biểu sửa xe. Ngươi cảm thấy, tránh ở bên trong vô cùng an toàn có đúng không? Tần phấn cười nhạt một tiếng Cánh tay phải chậm rãi nâng lên nâng quá mức đỉnh. Lương đảo kinh ngạc phát hiện, tần phấn cánh tay phản phất là thổi phồng khí cầu bình thường, đảo mắt vậy mà tráng kiện cùng thường đuổi người bình thường. Cái kia xanh đen đại gần càng là như là đền bù mạng nện, đem nắm đấm hoàn toàn bao trùm, nhìn tựa như thuần túy dùng sắt thép đánh chế một cái thiết quyền đầu. Đông. Từ động xe bay toàn bộ thân xe chấn động, thanh âm kia như là xuân nổi trống như thế văng rội, thanh âm trong nháy mắt đánh thẳng vào lương đảo trái tim Hắn kinh ngạc nhìn xem cái kia so tảng đá còn kiên cố hơn rất nhiều siêu cấp thủy tinh công nghiệp, tại tần phấn một quyền nện xuống về sau, vậy mà đã nứt ra vô số tế văn. Đông! Lại là một quyền, dạng nước tế văn lại tăng thêm không ít. Tần phấn tại cười, đợi hội miệng thủy tinh, ta đem ngươi từ đó bắt tới, đưa ngươi tất cả xương cốt toàn bộ bóp vỡ nát, liền ngay cả tay ngươi chỉ đều không bùng tha, ta nhìn ngươi còn thế nào tìm ta phiền phước. Ấm áp như xuân tiếu dung, tàn mát ra thật là băng Hàn uy hiếp Lương đào nhìn xem tần phấn cái kia như trùy sắt như thế cánh tay, nhớ lại ngày đó bị tần phấn trọng thương tình cảnh, lại cũng không đoái hoài tới suy nghĩ tần phấn vì cái gì hỗ trợ sửa xe. Trốn! Nhất định phải chạy khỏi nơi này, không phải hội bị đánh chết. Lương đào ngón tay liên tục nhấn cưỡng ép cất cánh cái nút, tự động xe bay phía dưới đột nhiên phun ra một trận mánh liệt xoay phong, cỗ này sức gió gợi lên lấy tần phấn trên thân quân phục bay phất phối, hạ xuống mặt đất xe bay rốt cục lên tới không chung. lần này Lương đảo không dám tiếp tục lại ở lại tại cao 50 m không, tần phấn vừa mới mũ giáp công kích đã nói rõ, cao 50 m độ cũng không an toàn. 100 m không. 300 m Lương đảo lên tới không trung 300 m nhìn trên mặt đất một điểm đèn đại tiểu tần phấn, không giữ nhổ nước miếng măng nói, lần này coi như số người gặp may, lần sau ngươi liền không có như thế vật khí. Trở về từ coi chết, lương đảo không còn đi quản tần phấn vì cái gì hỗ trợ sửa xe, ngón tay rất là nhẹ nhõm vui sướng nhấn tiến lên cái nút, Sợ tần phấn lại đem đầu nón trụ ném đến 300 m không trung. Nằm trên mặt đất liên tục hò khan rên rỉ tuổi trẻ võ giả, nhìn xem tại thiên không cao tốc rời đi lương đảo, từng cái cũng là không hiểu nhìn về phía tần phấn, vì cái gì có thể như vậy. Nam 4 3 Hai tần phấn dựng lên một cái ngón trỏ từ tố nói, một Bạo tạc Ẩm Ẩm Trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, thanh âm có thể so với bao tố bên trong một đạo đại lôi, cực nóng hỏa cầu tại thiên không lóe lên. Lập tức chia vô số mảnh vỡ, tại cường hoành lực trùng kích hạ tứ tán bay đi. Dên dỉ những người trẻ tuổi kia, lần nữa quên đi mình đau đớn, đình chỉ dên dỉ. Bọn hắn ngơ ngác nhìn lên bầu trời cái kia tiêu tán hỏa cầu, đại não hơi chút chậm chạm phản ứng lại đây, lương đảo, chết. Ta hội dết người. Trước đây không lâu, tần phấn cái kia băng lánh bốn chữ, tại mọi người trong đầu lần nữa phù hiện. Thấy lạnh cả người đánh lên thân thể, chúng người trẻ tuổi đều biết vừa mới vậy đại biểu cái gì, hỏa cầu trên không trung tứ tán Thi thể vậy theo bạo tạc hoàn toàn biến mất, vụ án này muốn cha đều sẽ trở nên phi thường khó khăn. Tân phấn mặt không biểu tình nhìn lên bầu trời bên trong phân liệt hỏa cầu, ngày đó chế tạo quang vinh đánh, không nghĩ tới lây ra giết người vậy mà như thế dùng tốt. Nửa ngày, có người cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại đây, ngươi, ngươi giết lương đảo. Tân phấn nhìn xem thụ thương cha hỏi người nhẹ nhàng trả lời, ta lần này không giết hắn, hắn lần sau hội không giết ta sao. Những người trẻ tuổi kia lâm vào một mảnh trầm mặc, Lương đào người này lòng dạ chợt hẹp có thù tất báo, lần này nếu như thành công bỏ chạy, tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ. Cho nên, ta không có lý do gì lưu như thế một cái có thể uy hiếp ta sinh mệnh thai họa sống trên cõi đời này. Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, giết người, ta là chuyên nghiệp cấp. Hy vọng, chúng ta về sau có thể chung sống hòa bình. Giết gà doa khỉ. Những người trẻ tuổi kia trong đầu xẹt qua một cái buồn cười, nhưng lại để bọn hắn căn bản cười không nổi suy nghĩ. Là, giết gà doa khỉ. Thủ đoạn này mặc dù rất ngây thơ, nhưng lại thường thường phi thường có tác dụng. Đúng, ta xác thực đánh các ngươi, nhưng hy vọng các ngươi nghĩ rõ ràng, lần này kẻ cầm đầu đến cùng là ai. Tần phấn nhấc ngón tay chỉ bầu trời cái kia đã tiêu tán hỏa cầu, đến cùng là ta, hay là hắn. Ai mới ra trị được các ngươi làm bằng hữu? Hẻm nhỏ khôi phục kiên tĩnh, tần phấn đã rời đi, những người trẻ tuổi kia bắt đầu gọi điện thoại tìm kiếm xe cứu thương, không ai lựa chọn báo động xin giúp đỡ, mọi người phản phất quên đi ngay tại vừa rồi Có người thành công chế tạo cùng một chỗ từ động xe bay bạo tạc vụ án. Cha trộn thịnh kinh người trẻ tuổi mặc dù hoàn khố lại không phải đồ đần, lần bị thương này ở mức độ rất lớn, đúng là thụ lương đào người kia châm ngòi. Với lại, hắn hiện tại đã chết. Cùng người chết làm bằng hữu Có thể có được cái gì lợi ích sao? Không có. Không có lợi ích. Tuổi trẻ hoàn khố đám võ giả, tự nhiên biết nên làm lựa chọn như thế nào. Mặc dù lần này bị đánh thương tương đối nặng, nhưng cũng biết tần phấn vẫn là thủ hạ lưu tình cũng không có phế đi bọn hắn, tuyệt đám người võ đạo tu hành con đường này. Hách lớp trưởng, ta giết người. Tần phấn bình tĩnh đánh điện thoại di động, lương đạo, muốn giết ta, ta phản đánh chết hắn. Giết người. Hách lớp trưởng nhữ mày lại, vội vàng đi hướng vắng vẻ vị trí, làm sạch sẽ sao? Tra được người sao? Sạch sẽ, rất khó tra được ta. Tần phấn lại bổ sung một câu, ta thanh quang vinh đánh đặt ở hắn từ khống xe bay lò động lực bên cạnh, sinh ra một cái không nhỏ bạo tạc. Hách lấp trưởng xoắn suýt cùng một chỗ lông mày chậm rãi mở ra, lộ ra yên tâm tiểu dung, vậy là tốt rồi, có thể đẩy lên phần tử khủng bố trên đầu đi. Ngươi đi tìm một cái triệu hồ tử, da hỏa này tính tình mặc dù nóng nảy điểm, nhưng rất thích ngươi, với lại cùng tào ra cũng có chút mâu thuẫn, tuyệt đối sẽ giúp lấy ngươi bảo kê ngươi. Biết, tần Phấn cúp điện thoại cái này mới hoàn toàn yên lòng, tại thịnh kinh loại này chỉ an hoàn cảnh siêu nơi tốt dùng bạo phá sát người, quả thật có chút quá mức kinh thế hai tủ Mây mắn hách lớp trưởng kinh nghiệm phong phú, tùy tiện một câu liền thanh toán nước đưa cho phần tử khủng bố. Không biết có bao nhiêu này chủng loại giống như sự tình, là từ không may phần tử khủng bố con hắc qua. Tần phấn sợ lên cầm đỗng nhiên cảm giác, phần tử khủng bố thật là một phần rất không có tiền đồ phát triển, chẳng những sống giống như chuột chạy qua đường như thế, bị người người tiêu đánh, hơn nữa còn phi thường dễ dàng bị người vô an. Một tòa cự đại đánh cửa hàng bên ngoài, cái kia đang tại phát ra âm nhạc hình tượng đột nhiên một trận vật mèo, biến thành tin tức hình tượng. Phía dưới phát ra khẩn cấp tin tức. Xinh đẹp đoàn trang nữ MC, biểu lộ ngưng trọng nói ra, vừa mới thịnh kinh trên không đột nhiên có tử động xe bay bảo tạc Căn cứ vừa mới đạt được tình báo, Liên bang thứ 6 đại chủ nghĩa khủng bố tổ chức, Hoàng Kim ý chí tuyên bố đối với lần này sự kiện phụ trách. Phía dưới mời mọi người nhìn Hoàng Kim ý chí truyền về hình tượng. Tần phấn dở khóc dở cười nhìn xem màn ảnh khổng lồ bên trong, một cái kia mang theo màu đen khăn trùn đầu quái nhân. Chính Hưng phấn tuyên bố đây là tự do thế giới đối mục nát liên bang một lần cảnh báo. Ai? Tân phấn một tiếng thở dài khí, cái thế giới này đúng là điên, có ít người liệu mạng nẽ tránh loại chuyện này, còn có người ưa thích đem loại chuyện này thả tại mình trên thân. Màn ảnh khổng lồ rất nhanh lần nữa biến hóa hình ảnh, lần này là tổng thống liên bang tại phát biểu, nói tự nhiên vẫn là đả kích chủ nghĩa khủng bố, khiển trách hoàng kim ý chí lần này kinh khủng hoạt động. Tân phấn lập đầu, tăng nhanh hướng quân bộ chuyển bước. Vẫn là mau chóng cùng triệu tướng quân sớm thông khí một cái, cái này chút hoàn khố hôm nay đến đây mai phục hẳn là cũng cũng không phải là hoàn toàn bí mật sự tình, coi như không có chứng cứ vậy rất dễ dàng sinh ra nhất định liên tưởng, đã hách lớp trưởng huấn luyện viên nói hắn tin được, đó còn là trước đi gặp, để tránh ngày sau xảy ra vấn đề bị làm trở tay không kịp. Một cỗ chiếc xe cứu thương gào thét lên từ không trung sẽ qua, thần phấn dứt khoát gọi một chiếc xe taxi, thịnh kinh quân đội đại viện. a con trẻ như vậy liền trung tá. Tài xế xe taxi vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, tiền đồ vô lượng A. Tiền đồ vô lượng. Tần phấn cười khan hai tiếng, ai từng thấy nửa ngày đều an bài không đi xuống trung tá. Tiền đồ vô lượng. Là tiền đồ vô lượng mới đúng. Nhưng mai, tần phấn không quan tâm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, tiền đồ vô lượng liền tiền đồ vô lượng A. Bản vậy không có tính toán đi quân đồ con đường này, có thể lên tới trung tá xuất ngũ, phần thưởng kêu nghị đến hẳn là rất không tệ. Một đường không nói chuyện. Xe taxi đứng tại Đông Á quân đội cửa đại viện. Tần Phấn mở cửa xe từ đó nhảy ra, quay đầu hướng tài xế xe taxi nói một tiếng cảm ơn. Hai tên quân đội đứng gác quân nhân vừa thấy được Tần Phấn, sắc mặt trở nên rất là cổ quái theo dõi hắn, tiểu tử này hôm nay lại tới. Không hội lại phải tại quân đội cửa đại viện trước, làm cái gì mó phun ra năm bước, đây đều là tiếng rên tràng cảnh A. chương 318, Tâm Ngoan Thủ Lạc. Đông Á quân đội đại viện nhất hội nghị cấp cao thất. Đây là Đông Á quân đội thảo luận cao nhất quân sự bí mật đặc thù nơi chốn không có thiếu tướng trở lên quân hàm, liền ngay cả đến gần phòng họp 500m khoảng cách khả năng đều không có. Cơ hồ mỗi một lần vận dụng Đông Á quân đội đại viện cao nhất phòng họp, cũng sẽ là muốn xuất hiện chiến tranh thời gian, kém cỏi nhất cũng là một trận cục bộ hình chiến tranh nhỏ. Hôm nay, chẳng những Trung Châu các tướng lĩnh tụ tập tại cái này nhất hội nghị cấp cao thất, liền ngay cả cùng Châu, Hàn Châu cùng Đông Á cái khác Châu tướng quân đều ngồi tại trong gian phòng đó Đông Á quân sự cao nhất phòng họp bao phủ một cổ áp lực mây đen, đến từ các châu tướng lĩnh trên mặt lấy âm trầm thân sắc, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm màn hình lớn cái kia chút không ngừng biến hóa hình tượng. Triệu Hồ Tử ngồi tại trung châu tướng quân trận doanh phần đuôi, trong tay bưng một cái chén trà trên mặt nhàn nhã thưởng thức trà xanh, toàn bộ trong phòng họp chỉ có trên mặt hắn còn có thể mang theo ý cười. Hội tụ đông á các châu tướng lĩnh, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, đều hội cảm thấy có chút kỳ quái. Tổ chức khủng bố vừa mới tại thịnh kinh phát động chiến. Theo lý thuyết coi như tin tức chuyển đến các châu, những tướng lãnh này vậy không có khả năng đến như vậy nhanh A Không ngừng biến hóa màn hình rốt cục đình chỉ biến hóa, lờ mở gian phòng bởi vì đèn điện mở ra, lần nữa trở nên sáng lên. So với gian phòng khôi phục quan minh, các châu tướng lĩnh sắc mặt cũng không có quá nhiều đổi mới, y nguyên từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, phẳng phất hiện đầy mây đen bình thường. Triệu hồ tử cạn nếm thử một miếng cha xanh, con mắt phi tốc đánh giá ở đây mỗi một danh tướng quân Hôm nay người tới cái kia đều có thể nói là thực quyền phái, xà vương đông ngân thượng tướng tự mình chủ trì, hội nghị quy cách càng là biểu hiện ra không giống bình thường. Ha ha! Triệu hồ tử trong lòng cười hai tiếng, ai có thể nghĩ tới cường đại như thế Đông Á quân đội đội hình, lần này thảo luận sự tình cũng không phải là cái gì chống khủng bố, cũng không phải cái nào cái hành tinh thật cầm vũ khí nổi dậy đã cho thấy muốn độc lập tự trị. Đây hết thảy, đều là bởi vì một tên quân hàm trung tá quân nhân. Thả vào ngày thường bên trong. Một tên Trung tá, liền là 100 tên thượng tá xử lý vấn đề, cũng sẽ không để đang ngồi bất luận cái gì một tên tướng quân một chút nữa mày, bày ra thận trọng như thế xử lý trạng thái. Đây hết thảy cuối cùng hay là bởi vì đứng tại Trung tá mặt đối lập vị kia, thực sự quá tại cường thế, để cho người ta không thể không nhiều lo lắng nhiều. Người lính mới này Trung tá, đến bây giờ còn không có an bài. Xà vương đô ngân hai tay mười ngón dao nhau phá vỡ hiên lặng phòng hội nghị, hôm nay nhất định phải thành sự tình làm rõ ràng tuyệt đối không thể tiếp tục mang xuống xa Vương Đông Ngân lên tiếng chúng người không thể đủ lại tiếp tục giữ y lặng trong lúc nhất thời trong phòng hội nghị đám người liên tục gật đầu xưng Triệu hồ tử duy trì vui vẻ hơi cười, xác thực không thể cho lại tiếp tục mang xuống hiện tại các châu quân đội đều đang ngó chừng Đông Á quân đội muốn nhìn một chút vì Đông Á quân đội cưp đoạt không ít vinh Quang Tân binh tần phấn tại đối mặt Tống Văn Đông tình hùng dưới Đông Á quân đội muốn an bài như thế nào chức vụ mặc dù nhỏ nhưng một cái an bài không tốt Không phải thu nhận Tống Văn Đông bất mãn, liền là thu nhận cái khác Châu quân đội trò cười. Thân binh giải thi đấu quán quân tính là gì? Hàn Châu Lý Minh tránh mang theo một kia bực bội cảm xúc, một tên tiểu binh mà thôi, vì hắn đắc tội địa cầu võ thần. Bọn hắn song phương căn bản không thể so sánh. Coi như thả tại cái khác Châu, cái kia chút châu tướng quân vậy chọn không nên đắc tội địa cầu võ thần. Ta nhìn, không bằng dứt khoát đem hắn tây tặng đi, nơi đó không phải có quân đội một cái chăn nuôi trận sao? Để hắn đi làm một tên hậu cần chúng ta. Chủ quản chăn heo liền tốt. Tin tưởng địa cầu võ thần vậy hội thật cao hứng, đồng thời vậy bởi vì ẩn nấp quan hệ, cho dù có người tới cửa tìm hắn giao đấu, vậy sẽ không quá ảnh hưởng. Ta không đồng ý. Gọn gàng mà linh hoạt thanh âm trực tiếp đánh gãy Lý Minh Tránh thượng tướng lời nói, Triệu Hồ Tử phát hiện cái này kiên cường thanh âm phát nguyên đến từ Cùng Châu. Cùng Châu thiếu tướng Huệ Nguyên Võ, một đôi mắt bắn ra quang mang giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đón lấy Lý Minh Tránh, trong đó khinh thường cùng phẫn nộ không chút nào làm ẩn tàng. Tần Phấn là một tên xuất sắc võ sĩ. Hắn nên được đến anh hùng đãi ngộ. Huệ nguyên võ dứt khoát đứng lên lên, sắc mặt rất là kích động nói, hắn hẳn là có nhất quang minh tiền đồ. Chúng ta không thể bởi vì hắn đắc tội kỳ lân liền hủy đi tên này nằm võ giả tiền đồ. Ta phản đối. Ta kiên quyết phản đối. Đang ngồi các châu không thiếu tướng quân đều kinh ngạc nhìn xem Huệ nguyên võ phản ứng. Cái này Tần Phấn lại không phải là các ngươi cùng châu, cần phải dạng này bảo vệ cho hắn sao? Triệu Hồ Tử cũng liền ngay cả sờ lên cầm bên trên cái kia nồng đậm dâu dịa, cái này Huệ Nguyên Võ vẫn là lao tính tỉnh, hắn điểm xuất phát vĩnh hoàn toàn không phải cái nào Châu Tân Bình, Vĩnh viện lấy võ giả ánh mắt để phán đoán sự tỉnh, vậy chính vì hắn loại này hái tài tính cách, làm hắn tại Cùng Châu quân giới cũng không phải là rất được ham nên, không phải lấy hắn công hơn coi như không đủ thượng tướng, trung tướng là trăm sớm nên tấn thăng. Cùng Châu mấy tên tướng quân hướng Huệ Nguyên Võ ném đi bất mãn ánh mắt, từng cái trong lòng đều đang thầm mắng. Tân binh này tẩn phấn là cho Đông Á quân đội kiếm lời mặt mũi, nhưng hắn cũng không phải chúng ta cùng châu tân Minh người tích cực như vậy phát biểu đắc tội địa cầu võ thần làm gì. Huệ nguyên võ không khỏi quá cấp tiến. Thái châu trung tướng côn so sắt nhẹ nhàng lung lay ngón tay, ta cho rằng, đã tần phấn trung tá như thế có tiền đồ, không bằng đem hắn đưa vào trưởng quân đội tiến hành đào tạo sâu học tập hát dạng này mới là cho hắn nhất tiền đồ tốt mà. Tự nhiên, như vậy, tống võ thần bên kia cũng tốt bàn giao. lời vừa nói ra Lập tức lại không thiếu tướng quân bắt đầu nhao nhao gật đầu, phương pháp này mặc dù bình thường một chút, nhưng cũng là 10 điểm thích hợp một loại phương pháp. Triệu Hồ Tử thơ ơ lạnh nhạt lấy bản hội nghị chung quanh các tướng lĩnh sát mặt, lần này phù hợp cơ hồ bao gồm các châu tướng lĩnh, liền ngay cả Trùng Châu vậy có không thiếu tướng lĩnh nhao nhao gật đầu nói phải, ngược lại là Hàn Châu tướng lĩnh hoàn toàn thống nhất lấy trận tuyến, không có bất kỳ người nào đồng ý cái này đề án. Ta không đồng ý. Phương pháp kia nhìn như an toàn, như Tống Võ Thần không hiểu làm sao bây giờ. Như Tống Võ Thần tới cửa Hưng sư vấn tội lại như thế nào? Lý Minh tránh đem thân thể tựa ở thành ghế bên trên rất là bất mãn nói ra, chẳng lẽ vì một cái cái gọi là có tiền đồ nho nhỏ chúng tá, để Đông Á quân đội đắc tội Tống Võ Thần? Các ngươi không nên quên, Tống Võ Thần không chỉ có cường đại vũ lực, hắn còn có trải rộng toàn bộ liên bang môn đồ. Những người kia đều xem Tống Văn Đông vì thần, bọn hắn chỉ nghe kỳ lân. Khi Tống Văn Đông nổi giận lúc, bọn hắn hội báo đoàn cùng một chỗ, phát huy ra lực lượng đáng sợ. Trong phòng hội nghị lần nữa lâm vào yên lặng, trước đó đồng ý đem tần phấn đưa vào trưởng quân đội phần lớn người lần nữa liên tục gật đầu, Tống Văn Đông vũ lực đã để toàn bộ liên bang cũng vì đó sợ hãi, nhưng lại không phải hắn toàn bộ thực lực, trong tay hắn còn có cái này một nhóm trung thành cuồng tín đồ, những người này trải rộng tại liên bang các ngành các nghề, chỉ cần Tống Văn Đông một câu. Liên bang xuất hiện một ngày số lớn ngành nghề đại bãi công, cũng không phải là nói chuyện giật gân sự tình. Các huệ nguyên võ một tiếng lạnh cười lệnh phòng hội nghị bầu không khí càng thêm lạnh th Hắn song trưởng đột nhiên đập vào bàn hội nghị mà ông nói, Lý Minh Chánh, ngươi mở to mắt nhìn xem trong chân dung tân phấn. Đó là cỡ nào có tiền đổ một người trẻ tuổi. Nếu như hắn là ngươi Hàn Châu đi tới binh, ngươi còn sẽ nói lời như vậy sao? Lời vừa nói ra, các châu tướng quân trong trận doanh đều có người tại liên tục gật đầu. Triệu hồ tử nhìn thấy xả vương khỏe mắt vậy hiện lên một kia vui mừng ý cười, lần này thảo luận tại thời gian rất ngắn ở giữa đã phân biệt rõ ràng chia làm ba phái. Một phái là lấy Lý Minh tránh cầm đầu Hàn Châu phe phái thêm bộ điểm cái khác Châu tướng quân, mục tiêu hết sức rõ ràng, liền hay là chèn ép tần phấn, tốt nhất có thể đem hắn đá ra quân giới đó là tốt nhất. Một phái là Thái Châu côn so sắt phái bảo thủ, đi là bình thường lộ tuyến, nếu như có thể bảo đảm tần phấn liền bảo đảm, không thể bảo đảm cũng liền không bảo đảm, có thể nói là Trung Lập không muốn quá thâm nhập chuyện này một đám tướng quân, bọn hắn cũng là số người nhiều nhất một đám. Cuối cùng một phái, mặt ngoài là lấy Huệ Nguyên Võ Cầm đầu Kỳ thật lại là âm thầm là lấy xà vương đô ngân cầm đầu phái cấp tiến, bảo đảm tần phấn. Triệu hồ tử có chút ngoài ý muốn, xà vương đô ngân từ trước đến nay rất ít cho thấy mình lập trường, hôm nay đây là thế nào. Vậy mà ẩn ẩn có ủng hộ bảo đảm tần phấn ý tứ. Mặc dù nhưng ý tứ này không đủ rõ ràng, nhưng rất khó trốn qua người hữu tâm con mắt, hoặc là nói là hắn cố ý toát ra cảm xúc, vốn là không có tính toán để cho người khác nhìn không ra hắn lập trường. Không hiểu rõ. Triệu hồ tử nhớ kỹ rất rõ ràng Tần phấn cùng xà vương đô ngân quan hệ không thể nói thân mật, với lại ở vào phi thường vi diệu trạng thái, bởi vì vì đố bằng vấn đề, tần phấn cùng đố ra thậm chí có thể nói là không đúng bản. Tại đố ra đã rõ ràng biểu thị muốn đánh ép đố bằng về sau, tần phấn y nguyên lập trường tươi sáng đứng tại đố bằng một bên, loại tình huống này, đố ngân đầu này lãnh huyết xà vương, vậy mà hội bảo đảm tần phấn. Triệu hồ tử khẽ lấp đầu. Theo huệ nguyên võ đứng dậy hét lớn, Lý Minh tránh vậy không chút nào cam yếu thế rời đi chỗ ngồi Lớn tiếng đánh trả lấy Huệ Nguyên Vô gọi hàng. Rất nhanh, Huệ Nguyên Vô nhất phương người ủng hộ nhau nhau đứng dậy, Lý Minh tránh một phái vậy đều rời ghế ngồi, yên tĩnh phòng hội nghị rốt cục rất sắp biến thành chợ bán thức ăn. Triệu Hồ tử trộm trộm nhìn thoáng qua đông ngần, tên này Dạ Vương lặng lặng nhìn xem Cãi Lộn Song Vương, không có chút nào một điểm ngăn cản ý tứ, trong mắt lại ngẫu hội xuất hiện vẻ mong đợi, hoặc là nói là chờ đợi, hắn giống như đang chờ đợi cái gì, chờ đợi một cái có thể cho hắn hạ quyết định sự tình. Chính khi mọi người cãi lộn nhiệt hỏa hướng lên trời, một đạo hình ảnh từ bản hội nghị ở giữa vặn vẹo bắn ra, tất cả đang tại cãi lộn các tướng quân lập tức đình chỉ cãi lộn. Có thể tại quân sự cao nhất hội nghị thời điểm, y nguyên xuất hiện tin tức thông tin, điều này nói rõ là phát sinh một kiện đại sự, chí ít tại trên ý nghĩa tính toán một kiện đại sự. Thịnh Kinh đụng phải tập kích khủng bố, một khung tử khống xe bay trên bầu trời Thịnh Kinh bạo tạc, tử vong người đã điều tra rõ thân phận, người trẻ tuổi tên là làm Lương Đạo, mưu thân Tào Vinh, thân lương ái dân. Ẩm. Tàu ba chén trà trong tay rơi trên mặt đất, hắn ngơ ngác nhìn qua hình chiếu màn hình. Xa vương khỏe mắt lại nhiều mỉm cười, thịnh kinh rất nhiều chuyện đều cũng không phải là mật không thấu phong, lương đào tụ tập một đám hoàn khố hôm nay muốn làm gì, cái này cũng không phải chân chính bí mật, nhưng xuyên thấu qua chuyện này lại có thể nhìn thấy những vật khác. Tân phấn, hẳn là con sống A. Xa vương cái kia nết lên khỏe môi lại nhiều một điểm hài lòng, ra tay đủ hung ác, không lưu hậu hoạn. Lại thêm thực lực tăng trưởng tình thế tấn mãnh Cái này mới là một cái chân chính đáng giá người bảo lãnh mới. chương 319, tần phấn sau lưng. Ta, nói hai câu. Âm điệu giọng nói đều không cao bốn chữ, lập tức hấp dẫn phòng họp tất cả mọi người ánh mắt. Sa vương, cho tới nay cơ hồ đều là Đông Á quân đội lãnh tụ tinh thần. Rất nhiều thời gian hắn lời nói tổng là có thể quyết định một trận hội nghị tối hậu phương hướng. Tần phấn nếu như rời đi quân đội, người khác đối với hắn như thế nào chèn ép, cái kia không liên quan quân đội chúng ta sự tình. Nhưng đấu ngân phẩm dưới cái này trong phòng họp không tính là tốt trà xanh, hắn còn không hề rời đi quân đội trước đó, chính là chúng ta quân đội một viên. Một tên tướng quân, nếu như ngay cả mình thuộc hạ đều không thể bảo hộ, ai còn sẽ cùng theo ngươi lấy mạng đi liều. Lý Minh tránh khẽ động hai lần quẹ môi, trên mặt hiện ra xem thường tiểu dung, cái này tần phấn lại không phải chúng ta Hàn Châu Tân Minh, tự nhiên không tính là cái gì thuộc hạ quan hệ, dựa vào cái gì vì một cái nho nhỏ chúng ta đi đắc tội Tống Văn Đông. Hàn Châu nhất hệ tướng lĩnh đều tại lệ cười Lý Minh tránh ý nghĩ cũng là hắn nhóm ý nghĩ chỉ bất quá Xà Vương tên tuổi thực sự quá văngn rồi, toàn bộ quân liên bang khu đều là xếp hàng trên nhân vật ngày bình thường càng lẩn ẩn Đông Á quân đội lĩnh quân nhân vật tuyệt không đối Huệ Nguyên Võ cái loại người này phân lượng có thể trực tiếp chiến bắt đầu ở trước mặt châm trọc khiêu khích phản bác Đỗ ngân nhìn cũng không nhìn lý Minh tránh cái kia bất mãn thần sắc, hắn sở trường chỉ nhẹ nhàng đập mặt bàn đối với tần phấn vấn đề ý kiến cá nhân ta là trọng điểm bồi dưỡng Cho hắn một cái tương lai đẹp tiền đồ tốt Dĩ vãng hội nghị quân sự Mỗi khi xà vương tỏ thái độ về sau Phòng họp luôn luôn vang lên liên tiếp phụ tiếng quan tâm Hôm nay Phòng họp lại tại xà vương tỏ thái độ về sau Biến đến vô cùng an tĩnh lại Thái độ này vượt quá phần lớn người ngoài dự liệu Dạng này thái độ đại biểu cho cái gì Mọi người đều phi thường rõ ràng Đó là đại biểu cho hắn đứng ở kỳ lần mặt đối lập đi Lý Minh tránh cười Hắn khỏe mắt khỏe miệng đều đầy tràn ý cười Nếu như không phải nơi này quá mức kiến tĩnh, hắn vui vẻ liền muốn cười ra tiếng, thậm chí ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng tới biểu đạt mình cái kia tâm tình khoai trá. Đông Á quân đội là từ Đông Á các châu tạo thành một cái bảng đại quân khu, mỗi cái châu tướng quân tại hội nghị quân sự bên trên phát biểu phân lượng lại khác, Hàn Châu cho tới bây giờ đều là quân sự yếu châu, một mục tích vùng địa cực muốn tại hội nghị quân sự bên trên tranh đoạt càng phát hơn hơn nói quyền Thế nhưng, chỉ cần có xả vương đấu ngân tại, Hàn Châu tướng lãnh quân sự căn bản không có bất kỳ cái gì quyền quyết định. Lần này, Lý Minh tránh trên mặt ý cười đạt đến Cường Thịnh, phán đoán cho tới bây giờ không sai xả vương rốt cục đi nhầm gặp kỳ ngộ. hắn vậy mà đi bảo đảm tân phấn, cái kia không thể nghi ngờ đối mặt Tống Văn Đông. Xà vương rất mạnh, Lý Minh tránh xưa nay không hoài nghi điểm này. Nhưng Xả vương có mạnh đến đâu, vô luận là danh vọng vẫn là thực lực đều còn kém rất rất xa kỳ lần Tống Văn Đông tỉnh táo xà vương rốt cục bởi vì vì một người trẻ tuổi lộ ra sơ hở. Lý Minh tránh rất vui vẻ, hắn phát hiện còn có cái khác châu không thiếu tướng quân vậy tại vui vẻ. Hắn biết, những người kia vậy đều cùng Hàn Châu ý nghĩ như thế, muốn đem xà vương từ Đông Á quân đội thần đàn đánh rơi xuống, lần này là tốt nhất cơ hội. Lợi dụng Tống Văn Đông đã kích xà vương, như vậy đô ngân tại Đông Á quân đội uy tín nhất định đại giảm. Thậm chí rất có thể lại bởi vậy lệnh đô ngân từ đó tại Đông Á quân đội không gượng dậy nổi. Bởi như vậy Đông Á quân đội thượng tầng bên trong liền gặp phải một lần tới bài. Đông Á quân đội lãnh tụ tinh thần. Lý Minh tránh lần nữa cười, có lẽ rốt cục nên đổi được mình tới ngồi. Khủng. Khủng. Lý Minh tránh ho khan hai tiếng, lần nữa thanh nghiêm túc đổi được trên mặt. hắn chậm dại đứng dậy hướng Đông Ngân có chút túi đầu thăm hỏi. Vị này Xả vương đến nay vẫn là Đông Á quân đội lãnh tụ tinh thần. Vô luận đợi sẽ muốn phát động như thế nào phản kích. Hiện nay cơ bản lễ nghi vẫn là không thể vứt bỏ. Tướng quân Ngài là ta tôn kính nhất người, cũng là ta nhân sinh bên trên một mực mẫu mực cùng mục tiêu. Liên quan tới ngài lập trường, ta cho tới bây giờ đều là không chút nghi ngờ cùng do dự đứng tại ngài một bên. Chỉ là hôm nay lần này Lý Minh tránh trên mặt lộ ra thật có lôi hơi cười, lần này ta không cách nào tán đồng ngài quan điểm, tần phấn trung tá tiền đổ như thế nào vô lượng đều không thể cùng kỳ lân so sánh. Có lẽ, lần này ngài thật sai. Đúng vậy A Tướng Quân, lần này khả năng thật là ngài sai. Kỳ lân tầm quan trọng. Há lại một tên nho nhỏ chúng ta có thể so. Trong phòng họp tiếng gầm chập trùng không ngừng, mọi thứ muốn phải suy yếu xả vương lực ảnh hưởng người, không có người nào chịu buông tha lần này cơ hội. Triệu hồ tử lạnh cười không nghĩ tới một cái tiểu tiểu tần phấn, vậy mà có thể trở thành quân đội thượng tầng lần nữa am chiến dây dẫn nổ. Nghĩ đến đây cũng là lần đầu tiên lần đầu, một tên nho nhỏ chúng ta lại đột nhiên có thể chi phối toàn bộ Đông Á quân đội thượng tầng mạch nước ẩm. Đây chính là ngay cả rất nhiều hơn đem đều làm không được sự tình. Đông, Đông. Đông. Xa vương đông ngân ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa, phi thường có tấu nhẹ nhàng đập mặt bàn, cái này làm cho người vừa mới miễn cưỡng có thể nghe được thanh âm, lại có thể để lộn xộn phòng họp lần nữa an tĩnh lại, nhiều năm xây dựng ảnh hưởng cũng không phải là nhất thời nửa hội nhưng bị người bỏ qua một bên. Ta chỉ nói ý kiến cá nhân ta cùng lập trường, cũng không có yêu cầu mọi người tán đồng. Xa vương đối xử lạnh nhạt nhìn xem cái này vừa mới khôi phục yên tĩnh trang diện, đối với tần phấn, ta một lần nữa xác nhận một chút ta lập trường. Ai nếu là dám chính diện lại cử động tần phấn, như vậy đừng trách ta không khách khí. Ngồi tại triệu hồ tử bên cạnh không xa tàu ba sắc mặt xếp chặt, lời này là nói cho hắn nghe, xà vương mạng lưới tình báo không có khả năng không biết hôm nay tần phấn gặp sự tình gì. Tướng quân Lý Minh tránh lần nữa đứng dậy, cá nhân ta là phi thường tôn trọng ngài cái nhìn, nhưng vì Đông Á quân đội tương lai phát triển. Hội nghị tại tiếp tục, mãi cho đến ăn cơm buổi trưa thời gian, hội nghị vẫn không có quyết định ra cái nguyên cớ Sa Vương từ lần kia phát biểu về sau không còn có nói chuyện. Hội nghị tạm dừng, trên bờ vai khiêng đem tinh tướng của nhóm, nối đuôi nhau từ phòng họp bên trong đi ra, top 5 tốt 3 châu đầu ghé thai thảo luận sự tính phát triển. Tào Ba đi ra phòng họp, cơ hội là dùng chạy về đến văn phòng, lúc này mới cầm từ bản thân cá nhân điện thoại đánh về phía trong nhà. Điện thoại vừa mới kết nối, Tào Vinh cái kia tê tâm liệt phế tiếng khóc xuyên thấu qua ống nghe cao giọng truyền ra, Tào Ba chán ghét đem điện thoại để ở một bên. Đối xử lạnh nhạt nhìn xem, cái kia không ngừng chuyển ra tiếng khóc điện thoại. Mấy phút đồng hồ, Tào Vinh phát hiện điện thoại bên kia Tào Ba từ đầu đến cuối không có nói chuyện an ủi Lúc này mới hơi ngừng một chút tiếng khóc, nhưng y nguyên mang theo rất đậm thuốc thiết hương vị thét trói hài văng lên. Cà. Người cháu trai chết. Người biết không? Hán chết. Ta biết, hán tuyệt đối không phải là bị phần tử khủng bố giết chết. Là tân phấn, nhất định là tân phấn. Người muốn cho lương đảo báo thủ A. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử hắn chết. Ta nửa đời sau rửa vào ai vậy? Tần phấn. Tào ba lạnh cười, tần phấn cùng lương đào không có giao tập, hắn chạy tới giết con của người làm cái gì. Ca tào vinh một tiếng thê lương thét lên, lương đào tuy là có một chút điểm sai lầm nhỏ, nhưng vậy chỉ là muốn nho nhỏ giáo hấn một cái cái kia không biết trời cao đất rộng tần phấn. Nho nhỏ tào ba nhìn trong tay điện thoại, trên mặt xương lạnh có thể đem than lửa cho triệt để đóng băng. Sự tình ta xác thực biết, lương đào tìm 50 mấy người, hai đầu A cờ 47. Muốn đem tần phấn đánh cả đời tàn tật, cả một đời ngay cả xe lăn đều bất đi, chỉ có thể nằm ở trên giường, cả ngón tay đầu cũng không thể động một cái, cái này gọi là nho nhỏ. Kia cái gì mới tính đại sự? Ca ngươi đang nói cái gì? Đó là ngươi cháu trai, người thân ngoại sinh a. Tào Vinh Hung hăng nắm chặt điện thoại, tiếng thét trói thai không có chút nào đình chỉ, hắn một cái tần phấn tính là thứ gì? Đã giết thì đã giết. Y Miệu. Tào Ba rốt cục đè nén không được ngực lửa giận gầm thét bắt đầu, ngươi nhi tử bà bối kém chút đem toàn cả gia tộc đều kéo vào vực sâu. Ngươi không tỉnh lại đến cùng sai tại ai trên thân. Nay thiên xà vương đã lươn tiếng, ai nếu là dám ở chính diện dùng loại thủ đoạn này đi đối phó tân phấn, hắn cần phải không nghề mặt mũi. Xà vương! Tào vinh sững sở, trên mặt lại hiện tăng khốc, xà vương thì thế nào? Chết lại không là con của hắn cùng cháu trai, hắn đương nhiên có thể buông lời như vậy. Ta bất kể là ai, ta nhất định phải giết tân phấn, ta nhất định phải báo thủ. Tào Ba đi vào Tào Vinh gian phòng điêu lão thái cầm điện thoại, tay phải nhẹ nhàng chuyển động trong tay chẳng hạn, ngữ khí rét lạnh nói ra, ngươi làm sao càng sống vọt hồ đồ. Tần phấn nếu như chết rồi, Sa Vương nổi giận hội được cái gì chỗ tốt? Đến lúc đó, chỉ cần cho hắn một bộ điểm gia tộc lợi ích, tin tưởng hắn hẳn phải biết một người chết giá trị cực lớn, vẫn là một cái Tào thị gia tộc giá trị càng lớn. Lương Đào sự tình, ngươi liền không cần phải để ý đến. Tào Ba nghe điện thoại trong ống nghe âm thanh bận, trên mặt hiện ra vô tận mỏi mệt. Tần phấn mặc dù là cái nho nhỏ trung tá, nhưng người trong nhà làm sao lại thấy không rõ đâu. Hắn đứng sau lưng người càng ngày càng mạnh. Với lại, ngày đó tùy tiện đánh lui huyết bảng đệ cửu, bảo trụ tần phấn mạng nhỏ người đến bây giờ đều còn không coi tra ra, đây đã là phi thường không tầm thường hương vị. Lấy quân đội lực lượng, đều không thể tra ra ngày đó cái kia đánh lui tần phấn, phá không bay đi võ giả đến cùng là ai, như thế vẫn chưa đủ làm cho người coi trọng sao. Tần phấn, cái này nho nhỏ trung tá phía sau. Nói không chừng có làm cho người khó có thể tưởng tượng thế lực đang cho hắn chống đỡ. Không phải hắn làm sao có thể gan dám mạo phạm Tống Văn Đông. Tào Ba dùng sức lao chán, chậm dại đứng dậy rời đi ra thật chỗ ngồi đi hướng bệ cửa sổ nhìn xem phong cảnh bên ngoài, muốn muốn thư giãn một tí tâm tình. Đó là Tào Ba xứng sở, cao úc bên ngoài trên đường, hội nghị thảo luận trung tâm nhân vật, Tần Phấn đang đứng tại Triệu Hồ Tử bên cạnh, cái này tính tình luôn luôn táo bạo. Hôm nay đi tại trong hội nghị chưa từng có phát biểu qua triệu hồ tử vấn đề này Ngươi cho rằng phi thường giữ bí mật. Triệu hồ tử cười nhìn lấy tần phấn cái kêu nghiêm túc bộ dáng. Người trẻ tuổi vô luận cỡ nào thẳng tiến không lùi. Tại thịnh kinh giết người nhìn tới vẫn còn có chút trong lòng không chắc. Nay thiên xà vương lên tiếng, nói muốn bảo đảm ngươi. Với lại tại trong hội nghị còn nói qua, nếu như ai còn dám làm như buổi sáng hôm nay như thế ám sát sự tình, hắn đem tuyệt đối không lưu tình chút nào giúp ngươi tiến hành phản kích. Xà vương. Đố ngân. Tần phấn rất là kinh ngạc Mặc dù cũng không hiểu rõ thượng tầng sự tình, nhưng nghĩ đến loại này quang minh chính đại phát biểu uy hiếp, thế nhưng là hội đắc tội rất nhiều người, song Vương giao tình còn không có tốt đến tình chẳng kia, làm sao xà vương sẽ ra nói hỗ trợ. Bày làm ra một bộ sư tử muốn bảo vệ con non tư thế tới. Triệu hồ tử cười cười không có giải thích, cái kia thần bí xuất thủ cứu tần phấn tính mệnh cao thủ, quân đội vận dụng rất đại lực lượng, nhưng thủy trung cha không ra là ai, cái này thực sự quá không tầm thường. Đương nhiên. Đây cũng không phải là xà vương ra tay giúp đỡ chủ yếu cùng toàn bộ nguyên nhân, đến cùng hắn là thế nào nghĩ, chỉ có vị này xà vương chính mình mới có thể rõ ràng. chương 320, đây cũng quá nhẹ a Rộng thoáng gian phòng, một chương đại thần bản làm việc. Đố vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lặng lặng ngồi tại gian phòng đầu kia trường trên ghế salon dài trầm mặc không nói. Một trận trầm mặc, đố ngân trầm rãi mở miệng, muốn biết cái gì. Vì cái gì cho thấy lập trường. Đố vũ mặt lộ vẻ không thể nào hiểu được biểu lộ. Ngài giáo dục qua ta, bất cứ lúc nào cũng không thể chức thời gian cho thấy lập trường. Sự tình lần này ngay cả kỳ lân đều liên lụy ở bên trong, ngài làm sao? Vì cái gì? Đỗ Ngân đem đầu dựa vào thành ghế, hai mắt khép hở từ tồn nói, Đông Á quân đội có chút biến chất, rất nhiều nơi đều có vấn đề, là nên sửa chữa một xuống. Đã tẩn phấn trở thành cái này cơ hội, như vậy ta liền không thể bỏ qua. Nhàn nhạt dương quan xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tại Đỗ Ngân trên mặt. Đỗ đồ Vũ đồng nhiên phát hiện chính mình phụ thân không biết khi nào, trên mặt lại có một tia giàn mua vết tích. Vị này Đông Á quân đội trụ cột, trong ngày thường vĩnh viễn là tỉnh táo, tràn ngập vô hạn sức sống sả vương, vậy mà xuất hiện một tia giàn mua. Đỗ Vũ dùng sức rủi rủi con mắt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, lại phát hiện chính mình phụ thân thật xuất hiện một tia giàn mua. Ai đố ngân thở dài một tiếng bên trong tràn đầy nói không nên lời mỏi mệt, Tiểu Vũ, Đông Á quân đội ngươi khống chế không được. Đỗ Vũ nhẹ nhàng gật đầu không nói gì. Cha mình chưa từng có bỏ lỡ, lần này vậy sẽ không sai. Lúc đầu, có triển bằng. Bây giờ đố ngân mở ra ngày bình thường cái kia làm cho người e ngại hai mắt nhìn lên bầu trời, không chút nào thụ mặt trời quang ảnh vang, cứ như vậy thẳng tóc nhìn chằm chằm bầu trời, cũng không biết triển bằng ở nơi nào. Người cái kia vừa mới có tiểu sinh mệnh, còn không biết tương lai phát triển như thế nào. Nhưng Đông Á quân đội, luôn luôn cần một cái người cầm lái. Phu thân, ngài làm muốn nhưng hắn quá trẻ tuổi. với lại Tuổi trẻ, Đỗ Ngân giống như cười không phải cười nhìn lấy Đỗ Vũ, ta trở thành thượng tướng niên kỷ như thế nào. Quân công không đủ có thể tiếp tục lập, thực lực không đủ có thể tăng lên tôi luyện, nhưng một người dũng khí nếu như không đủ đâu. Làm quân nhân, cần tâm ngoan thủ lạc, nhưng tuyệt đối không thể tàn bạo. Đỗ Vũ lặng lạng gật đầu, liên bang mỗi một thời đại đều có thiên tư tung hoành hạng người, nhưng dám đối kháng tống văn đông ý chỉ người, sắc thực ít đáng thương. Cái đứa bé kia phẩm tính cũng không tệ. Đỗ Ngân cười ra tiếng lại nói Ta vậy không có nhanh như vậy liền lao vô dụng mà. Đỗ Vũ đem đầu lại điểm một cái, y nguyên có chút hoài nghi nhìn xem lần nữa nhắm mắt phơi nắng phụ thân, vừa mới lời nói nghe tới toàn bộ đều là đạo lý, trong đó nhưng thật giống như lại ẩn giấu đi cái gì, cũng không hề hoàn toàn nói rõ. Bởi vì tần phấn phía sau cái kia quân bộ đều không thể điều tra rõ đồ vật. Đỗ Vũ lông mày rất sâu, phụ thân ngay cả Tống Văn Đông cũng dám đang đối mặt lập, còn hội kiêng kỵ tần phấn phía sau cái kia tạm thời không có điều tra do đồ vật sao không hội Phụ thân vừa mới trong mắt không có bất kỳ cái gì kiên kỵ, nhưng lại có một loại nói không rõ cảm xúc. Đỗ vũ thở dài, đã phụ thân cũng không muốn nói, như vậy lại tiếp tục hỏi vậy hỏi không ra cái gì. Hắn đứng dậy đi đến bệ cửa sổ nhìn đằng trước lấy nhẹ nhàng vặn eo bẻ cổ, con mắt lập tức sáng lên, tẩn phấn tìm đến triệu hồ tử. Xem ra người trẻ tuổi kia rất thông minh, làm cái kia ra tay ác độc sự tình về sau, lập tức đến đây thông khí. Tìm ngươi tìm đúng người. Đỗ vũ khẽ gật đầu. Trên thế giới này sợ sẽ nhất là có mắt không tròng hạng người, tìm người tìm nhầm người cái kêu hội tiếc nuối cả đời, tuổi còn trẻ liền biết nên tìm người nào, không sai. Thông minh, tốt, tiểu tử cứ như vậy đi. Triệu hồ tử cái kêu bàn tay to trùng điệp đốt tần phấn phía sau lưng, lệnh tần phấn có một loại muốn bị đập thổ huyết cảm giác, xà vương lên tiếng, người cũng không cần lo lắng đi trên đường, lại gặp được giống buổi sáng hôm nay dạng này ám sát tính sự tình. Tần phấn giữ im lặng chỉ là gật đầu. Quân đội quả nhiên là một cái thực lực mạnh mẽ tập đoàn, vốn cho rằng lần này giết người sự tình có thể nói là man thiên quá hải, không nghĩ tới chân trước thanh người giết đi, chân sau người ta liền thông qua tình báo phân tích ra rất chuẩn xác kết quả. Đi ra quân bộ đại viện, tần phấn có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt hai tên tuổi trẻ võ giả. Không cần nói, chỉ từ trên mặt bọn họ khí thế đến xem, liền biết hai vị này cũng là tới khiêu chiến. Phiên phức, Tân phấn mỹ mắt vậy không nhất một cái, trong cơ thể long tượng bàn nhược công cấp tốc chuyển động. Bắt tinh thực lực chân khí một khi bộc phát, quân phục nhận cái này phun trào trùng kích, lập tức phồng lên lên, lập tức rất nhanh suy yếu xuống dưới. Hai tên chiến y áng nhiên người trẻ tuổi, cảm nhận được tần phấn cái kia đột nhiên bộc phát bát tinh cấp vũ lực, trên mặt chiến ý trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung, lẫn nhau đần độn nhìn đối phương, dạng này thực lực còn đánh, cái gì đánh? Hai tên đứng gác quân nhân, con mắt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm tần phấn, nguyên lai like bên ngoài chuyển luôn là thật. Lần này tân binh giải thi đấu đấu võ hạng mục quán quân thực lực thật đạt đến bắt tinh tiêu chuẩn. Tần phấn gọi lại một chiếc xe taxi, đâm đầu lao vào, thiên mã kiện thân câu lạc bộ, cảm ơn. Ngồi tại xe taxi ghế sau vị bên trên, tần phấn nhìn trong tay GDS định là hệ thống liên tục khổ cười, dùng tiền mua thứ này xem ra có chút oan uổng, không biết ngày sau còn có hay không có thể sử dụng cơ hội. Theo thời đại tiến bộ xã hội phát triển, kiện thân câu lạc bộ cũng đã đi vào phổ thông thị dân gia đình thời điểm. Đối với trước đó vài ngày tần phấn tới nói, vẫn là 10 điểm xa xỉ địa phương. Thiên Mã kiện thân câu lạc bộ cũng không phải là một cái bình thường thị dân tiêu phí địa phương, nơi này là thịnh kinh tốt nhất kiện thân trung tâm, có nhất toàn diện vận động khí giới. Tân phấn đứng tại tòa này kiến thiết phi thường xa hoa kiện thân trung tâm trước mặt là một cái hít sâu, nhấc chân nện bước nhanh chân đi vào trong đó, đã quân bộ toàn quyền tính tiền, như vậy không có lý do gì không đến một cái cái này siêu nhất lưu kiện thân trung tâm tham một chút, trải nghiệm thành công khoản tiêu phí cảm giác. Xin hỏi ngài là dự định làm 5 thẻ, vẫn là quý thẻ. Đại sảnh tiểu thư nhìn thấy tần phấn tuổi còn trẻ, trên bờ vai khiêng lại là quân hàm trung tá, con mắt lập tức sáng lên, tiểu tử này tuyệt đối là cái gì thế ra hào môn hậu đại A. Không phải làm sao có thể trẻ tuổi như vậy, cũng đã là trung tá. Bình thường cái tuổi này quân nhân, đều nên tân bình A. Hoặc là trường quân đội đang học sinh, làm sao có thể khiêng quân hàm trung tá chạy khắp nơi. 5 thẻ. Tần phấn khoát tay áo ta chưa chắc sẽ bồi thường cho. Tiêu phí một lần là bao nhiêu tiền? Tiêu phí một lần. Trước sân khấu phục vụ tiểu thư sững sốt một chút, miệng há trở thành không hình chậm rãi gật đầu, xem ra người trẻ tuổi kia là muốn khảo sát một cái nơi này hoàn cảnh. Chúng ta nơi này lần thẻ đại sảnh tiểu thư nhanh chóng thao tác máy tính, ngày bình thường từ xưa tới nay chưa từng có ai theo trình tự đến, nàng còn thật không biết nơi này một lần tiêu phí là bao nhiêu tiền. Kim thẻ. Trước sân khấu phục vụ tiểu thư nhìn chằm chằm tần phấn đưa ra uy tín thẻ con mắt trở nên càng thêm sáng tỏ. Xem ra quả nhiên thân phận quả nhiên không giống bình thường, đưa ra kim thẻ pháng phất đưa ra phổ thông uy tín thẻ như thế, không có chút nào nhà giàu mới nổi kiêu ngạo. Tiên sinh, ta cho ngài giới thiệu một chút chúng ta nơi này hoàn cảnh á. Đại sảnh tiểu thư rất là nhiệt tình, sợ buông tha kim chủ, chúng ta nơi này bể bơi là toàn thịnh kinh cấp cao nhất. Tân phấn ngựa đầu nhìn xem màn ảnh khổng lồ chỉ thị cầu, tìm kiếm lấy nặng chỉ phục cùng phòng trọng lực hai địa phương này, về phần bể bơi căn bản vốn không đang suy nghĩ liệt kê Liền xem như công khoản cũng không thể lãng phí, vốn phải cần đến chân trinh có trợ giúp địa phương. Nếu như ngày mệt mỏi, chúng ta nơi này còn có tốt nhất thợ đâm bóp. Tần phấn vung gây mất phục vụ tiểu thư giới thiệu, có chút hiếu kỳ hỏi, các ngươi nặng chỉ phục ở nơi nào. Ta tại sao không có thấy? Còn có phòng trọng lực đâu? Cấp cao nhất địa phương hội không có trọng lực phòng. Đại sảnh tiểu thư cứng họng nhìn chầm chầm tần phấn, cầm nàng cái kia một đôi Mỹ lệ sáng tỏ mắt to đánh giá Tân phấn, làm sao? Hiện tại đại gia tộc công tử ca đều cải biến thói quen cùng yêu thích. Lưu hành chơi tự ngược. Nặng chi phục vật kia có là có, nhưng từ khi đưa vào về sau liền chưa từng có dùng qua, đoán chừng đều đã rơi đầy bùi đất đi. Không có sao. Tân phấn trên mặt có hơi thất vọng, đại sảnh tiểu thư nhạy cảm bắt được hộ khách thất vọng, vội vàng phản ứng nói, có có có, ta mang ngài đi. Tân phấn vậy không chối tử, vong hiệt thượng nói qua, nơi này phục vụ trên cơ bản đều là một đối một đỉnh cấp phục vụ. Chú tử là đại biểu đối phục vụ viên không hài lòng. Nặng trì phục cất giữ chỗ ngay tại phòng trọng lực sát vách, đại sảnh tiểu thư dùng từ thẻ mở cửa phòng, phát hiện nơi này bảo tồn hoàn cảnh phi thường tốt, không hổ là vô khuẩn gian phòng, cũng không có cái gì bùi đất rơi ở phía trên, để hộ khách cảm giác được không dễ chịu. Tần phấn đi vào giữa phòng, nhìn xem móc treo quần áo bên trên trang phục, chỉ cần một chữ áo ở giữa liền có hơn ngàn mét vuông, còn thật là đủ xa xỉ. Gần môn chỗ nặng trì phục là nhẹ nhất. Một bộ võ sĩ si phục tăng thêm trên cánh tay bao cổ tay theo hầu bên trên bao cổ tay, mới chỉ có nặng 10kg lượng, đôi giày kia cũng chỉ có 5kg mà thôi. Điểm ấy trọng lượng. Tân phấn có chút bất mạn lắp đầu, trực tiếp hướng gian phòng chỗ sâu đi đến. Nhân viên phục vụ nữ cùng sau lưng tân phấn, càng chạy càng là kinh ngạc, vốn cho rằng công tử này là đến nơi đây hơi trải nghiệm một cái. Cái kia một bộ mười mấy 20 cân quần áo liền đi ra ngoài, thấy thế nào bộ dáng không có chút nào đỉnh chỉ ý tứ. Nơi này quần áo thế nhưng là đã có nặng 300 cân. Trời ạ, hắn muốn làm gì A 400 cân, 450 cân, 500 cân, 300 kg. Nhân viên phục vụ nữ nhìn xem chung quanh quần áo trọng lượng, đồng nhiên cảm giác thân thể có chút khó chịu, phản phất cái này chút đặt ở quần áo trên kệ quần áo, đã an chứa vào nàng trên thân bình thường. 650 cân, 700 cân. Nhân viên phục vụ nữ bắt đầu hoài nghi, cái này cái công tử trẻ tuổi ca cũng không phải tới mặc nặng trì phục Hắn chỉ là tới thăm một chút mà thôi, chỉ là muốn biết nơi này đổ vật phải trang đầy đủ. Không sai, nhất định là như vậy. Nhân viên phục vụ nữ nhìn xem nặng 800 cân chỉ phục càng phát ra khẳng định, nếu như một cái kiện thân câu lạc độ ngay cả nặng chỉ phục loại vật này đều có phi thường kỹ càng chủng loại, như vậy cái khác hết thể đều không cần khảo sát là có thể. Tần Phấn rốt cục đứng vững bước, cự phòng lớn chạy tới đầu, hắn vẫn không có cầm lấy bất luận một cái nào nặng chỉ phục, nhân viên phục vụ nữ cười tủm tỉm nhìn xem xoay người lại Tần Phấn. Chờ đợi tần phấn đối thiết bị đầy đủ tán thưởng cùng khích lệ, cùng khả năng tức đem làm năm thẻ lời nói. Nơi này tần phấn cao mày trên mặt lấy bất mãn, liền ngờ ấy loại sao. Không có càng thêm nặng sao. Cái gì? Nhân viên phục vụ nữ nghi ngờ lỗ thai của mình xảy ra vấn đề, càng nặng. Công tử ra. Đây đã là 1 cân. Ngài muốn làm gì? Chẳng lẽ ngài là huyền huyến tiểu thuyết bên trong bệ hẹ một sao? Có được vô tận lực lượng? chương 321, đem quái vật tiến hành tới cùng. Quá nhẹ. Trần Phấn lắc đầu liên tục thở dài âm thanh không ngừng, lôi Vân Phong bạo loại kia nặng một tấn đồ chơi đều có thể một tay sử dụng, nơi này mới nặng 1000 cân chỉ phục, lừa gạt tiểu hài tử còn tạm được. Nhân viên phục vụ nữ trộm nhìn lén mắt bên cạnh nặng chỉ phục, đây chính là 1000 cân quần áo. Nàng thử thăm dò lần nữa hỏi, "Ngài, ngài xác định nhẹ. Có càng nặng sao?" Chẳng lẽ không có. Trần Phấn trên mặt thất vọng thần thái nhìn một cái không sót gì, xem ra thật không thể nhìn quảng cáo a. Thứ này khuyết đại thành điểm thực sự quá lớn, còn nói cái gì công trình đầy đủ. Thân là phục vụ viên, nữ hải lại một lần nữa nhạy cảm bắt được tần phấn trên mặt bất mãn, lần này bất mãn hiển nhiên trong đó mang theo muốn rời khỏi ý tứ, khách hàng lớn tức đem mất đi ý tứ. Có có có, ngài chờ một chút. Nữ hải xuất ra bên hông GSM, một đường tiểu chạy ra gian phòng ngay cả vội vàng nói, quản lý, ta tiếp đãi một cái nhìn không đến 20 tuổi niên kỳ chúng tá Cái gì? 20 tuổi không đến. Người xác định. Nữ hài nghe quản lý nhất phương kinh ngạc trả lời, vừa mới bị tần phấn trong lúc khiếp sợ tâm rốt cục thăng bằng một chút, lần này không còn là tự mình một người bị cái kia cái trẻ tuổi quái vật hù dọa, cũng không đến 20 tuổi chúng tá. Nữ hài rất chân thành đáp trả quản lý lời nói, ta biết quản lý, ta hội hảo hảo chiêu đại hắn. Chỉ là, chỉ là hắn yêu cầu rất cổ quái, hắn muốn nặng chỉ phục. Ta đương nhiên mang hắn đi à, thế nhưng là hắn nói bên trong quần áo quá nhẹ. Không sai. Hắn đứng tại nặng 1000 cân trì phục trước mặt nói, "Quá nhẹ." GS mở bên kia lâm vào một mảnh trơ mặc, thân là căn này cấp cao kiện thân câu lạc bộ quản lý, cũng coi là kiến thức rộng rãi hạng người, giống hôm nay dạng này sự tỉnh lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Nặng 1000 cân trì phục, ở trên thị trường mặc dù không phải nặng nhất, nhưng đến loại này cấp bậc quần áo, ngoại trừ cái kia chút luyện cổ võ tu di sức lực, long tượng bàn mượn công, cựu lưu nhị hổ chi lực, cùng mới võ đại lực thần công các loại mấy hạng lực lượng công pháp bên ngoài, Rất ít người tại cần càng thêm trùng điệp chỉ phủ. Công tử ca tu luyện tu di sân lực. Long tượng bản lực công. Cứu nguyêu nhị hổ chi lực. Đại lực thần công. Cái này chút mặc dù cũng đều là có tiền cũng mua không được tuyệt học, nhưng không có nghĩa là liền có công tử ca ưa thích tu luyện A. Quản lý lao chán, chẳng lẽ hiện tại lưu hành hướng do thật thay đổi. Chân chính đỉnh cấp đám công tử ca, không phải đều ưa thích tu luyện, dịch cân kinh, bát phương sáu cùng duy ngã độc tôn công, la hán phục ph Bác Minh thành công, cùng mới võ học, mặt trời công, âm dương từ lực công, đỡ lù tổng lốc xoay công, loại hình sao. Ngươi chờ một chút, người này ta tự mình tới đón đợi. Yên tâm, nếu như thành công, tiếp đãi phí cùng công trạng vẫn là ngươi. Quản lý ném câu nói tiếp theo, nhanh chóng rời đi hắn cái kia thoải mái dễ chịu văn phòng, tăng tốc bước chân tại yên tĩnh trong hành lang, rất có tấu ba bạc vang lên không ngừng. 20 tuổi không đến liền trung tá. Quản lý khỏe mắt mang theo rất khó tin tưởng hoài nghi. Chẳng lẽ hắn là ngài Tổng thống Nhi từ sao? 20 tuổi không đến ở giữa trường học. Không phải vẫn là Tống Võ Thần Tôn Nữ? Không đúng. Tống Võ Thần không có tôn nữ. Hừ hừ, chẳng lẽ là Tống Võ Thần cháu rể? Quản lý mặt lộ vẻ mấy điểm niệm ai, giống như Tống Võ Thần Tôn Nữ còn không có xuất giá đâu. Tân Phấn nhàm chán đánh giá trong phòng hoàn cảnh, nặng 1.000 cân chỉ phục thực sự để cho người ta có chút thất vọng, hy vọng đợi hội sẽ không tiếp tục khiến người ta thất vọng xuống dưới. Ba ba ba. Tần phấn rơ lên lông mày nhìn xem từ bên ngoài đi vào quản lý, không sai. Cái này một thân thẳng âu phục nhìn ngoài 30, tóc trải đen nhánh, cho người ta một loại giới kinh doanh tinh anh nam nhân, trước ngực treo một tấm bảng nhỏ, trên đó viết, quản lý, hai chữ. Vị tiên sinh này ngại khỏe chứ, ta là nơi này quản lý, họ hoa. Không biết có gì có thể giúp ngại. Hoa quản lý liên tiếp giả dặn lời dạo đầu, hai mắt len lén liếc một cái tần phấn quân hàm cùng phù hiệu, đúng là chân chính quân hàm chúng tá. Cũng không phải là từ bên đường mua hàng giả, với lại cái này một thân quân nhân hương vị rất đậm khí tước, vậy không làm được giả. Ta cần nặng chi phục. Tân phấn liếc mắt mắt bên cạnh trên kệ áo quần áo lần nữa lắt đầu, cái này chút quá nhẹ. Một bên nhân viên phục vụ nữ lúc này vụn trộm nhìn về phía quản lý, sáng tỏ mắt to phàng phất tại nói, người nhìn. Ta nói không sai a Hoa quản lý thoáng trầm mặc một chút, vốn cho rằng có người giả mạo chúng ta trước tới quái rối không nghĩ tới vậy mà thật tới một cái trẻ tuổi như vậy chúng ta. Tiên sinh, ngài cần đa trọng nặng chi phụ. Hoa quản lý duy trì hơi cười, chúng ta nơi này mặc dù không có hàng, lại có thể trong thời gian ngắn nhất, lập tức cho ngươi điều phối tới ngài cần nặng chi phụ. Tin tưởng ta, tại thịnh kinh tất cả cao cấp hội sở bên trong, chúng ta phục vụ là tốt nhất, năng lực cũng là mạnh nhất. 3500 cân, tăng thêm tứ chi bao cổ tay tổng cộng là 4000 cân. Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, cái này chút hẳn là không sai biệt lắm. Tổng cộng 4000 cân. Phục vụ viên cùng hoa quản lý liên tục tán lây. Cái này nhìn thân thể xác thực rất cường tráng nam nhân, vậy mà có được đáng sợ như thế lực lượng. Hắn thật là người sao? Một đài cỡ nhỏ cơ động bọc thép sao? Tân phấn nhìn xem hai người kinh ngạc bộ dáng, vậy không có cơ ý tốt tiếp tục cáo tố bọn hắn, mặc những này là vì tiến vào phòng trọng lực. Minh Bạch! Ngài chờ một lát! Hoa quản lý không hổ là tuổi trẻ thương nghiệp tinh anh, vội vàng cấp phụ cận xưởng gọi điện thoại, nặng như vậy chỉ phục cơ hổ là bây giờ trên thị trường nặng nhất nặng chỉ phục. Bình thường làm được đều chỉ là vì hướng hộ khách biểu hiện ra thực lực mình, cho dù là siêu cấp trọng lượng nặng trí phủ, vậy đồng dạng có thể làm phi thường kinh bạc. tiên sinh, xin ngài các loại 15 phút. Hoa quản lý hơi cười nhìn lấy tân phấn, trong lòng âm thầm suy đoán đây rốt cuộc là con nhà ai. Nhiên kỷ như thế nhẹ liền là chúng tá, nhưng phải thật tốt nịnh bợ một cái, tương lai nói không chừng liền hội là quân đội bên trong trọng lượng cấp nhân vật, về sau hội sở lại phát triển cái khắc nghiệp vụ thời điểm có thể thích hợp làm một điểm quân dụng phụ trợ thiết bị, đây chính là tới tiền đồ tốt đa. Xa sẽ không luận khoa học kỹ thuật như thế nào tiến bộ, quan hệ loại vật này lại vẫn không có qua bất kỳ thay đổi nào. Quân đội là một khối to lớn chất béo cái này ai cũng biết, chỉ là muốn vứt một cái khối này to lớn chất béo, lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm đến sự tình. Quan hệ, muốn phải đánh vào quân nhu phẩm thị trường cần quan hệ, chân chính thực quyền phái quan hệ. 20 tuổi không đến chúng tá. Hoa quản lý tin tưởng. Chỉ cần có chút đầu óc người đều sẽ biết, người này tương lai tại quân giới đây tuyệt đối là tiền đổ vô lượng nhân vật ta. Lúc này hầu hạ tốt, kết xuống điểm quan hệ, ngày sau dù là hắn hơi thả lỏng ngón tay khẽ hở, khả năng đều là hải lượng chất béo. Hoa quản lý có một câu không có một câu bồi tiếp Tần Phấn nói chuyện hiếm, luôn luôn quanh co lòng vòng muốn moi ra chút gì lời nói, lại phát hiện Tần Phấn cái kia nhìn như tùy ý trả lời, lại luôn trả lời giọt nước không lọt. Quả nhiên là đại gia tộc hải tử. Hoa quản lý càng thêm nhận định mình suy đoán. Không có đại gia tộc bồi dưỡng, tuyệt đối không có trả lời như thế ổn thỏa, nhưng thủy chung không lộ ra trong nhà còn có người nào, phủ đệ ở nơi nào? Có thể là quan hệ không đủ thân mật đi, về sau sẽ biết. Hoa quản lý an ủi mình. Không bao lâu, một tên phục vụ viên đẩy một cỗ từ động cỡ nhỏ vận xe hàng, chạy vào gian phòng. Hoa quản lý liền vội vàng tiến lên mở ra cỡ nhỏ vận xe hàng cái dương, một bộ tạo hình phi thường thoải mái dễ chịu nội ý hình nặng trì phục xuất hiện ở trước mắt. Đừng nhìn món này tiểu tiểu y phục thế nhưng là giá trị mấy triệu vật. Nó chẳng những bản thân trọng lượng cực lớn, với lại bởi vì mật độ vậy đại duyên cơ còn có đặc thù vật liệu gia nhập, phòng hộ tính năng so trong truyền thuyết vải giông áo chống đạn đều mạnh hơn hành. Chỉ bất quá, bởi vì nó trọng lượng thực sự quá nặng đi, coi như phòng hộ tính năng phi thường tốt, nhưng cái kia trọng lượng thật là đáng sợ. Dùng khắc vật liệu làm một kiện ngang nhau trọng lượng loại hình phòng ngự quần áo, hiệu quả xa so với cái này, nặng chỉ phục muốn tốt không biết bao nhiêu lần. Thần tiên sinh, đây là ngải quần áo. Hoa quản lý đứng tại cái dương một bên, 3.500 cân đồ chơi, hắn nhưng không cầm lên được. Tần phấn 2 bước đổi tới cái dương trước cũng là sức sở, A. Thu áo, thu quần hình. Hoa quản lý lôi kéo hai tên phục vụ viên thối lui ra khỏi gian phòng, công tử ca hẳn không có tại trước mặt người khác biểu hiện ra lóa thể thói quân A. Tân phấn vậy không khách khí, long tượng bàn nhược công tại toàn thân đi nhanh, đem cái này hơn 3.000 cân quần áo cầm lấy mặc tại trên thân, lại đem tứ chi bao cổ tay toàn bộ mang tại trên thân một cô hướng áp lực nén lập tức có cảm giác. 4000 cân tần phấn nhún vai tự nói, quả nhiên, vẫn là có trọng lượng đồ vật. Giang giác, tần phấn phóng ra một bước, nghe dưới chân phiến đá tiếng vỡ vụn âm ngay cả vội cúi đầu, hội trang trí xa hoa quá mức, vì truy cầu xa hoa, không để mắt đến phiến đá răn chắc vấn đề, xem ra cái này phiến đá chỉ có thể tiếp nhận 3 trận giống nhau tử. Này làm sao xử lý? Tần phấn lắc đầu, một đường đi ra ngoài, không phải biến thành phá hư cuộc. Đến cuối cùng Quân bộ nhìn thấy cái kia đáng sợ giấy tờ nếu là không hoàn trả, chẳng phải là thảm rồi. Lực khống chế. Lực khống chế. Tần Phấn điều chỉnh trạng thái thân thể, trọng lượng mặc dù không thể giảm bớt, nhưng nếu như đem lực khống chế khống chế tốt, đặt chân trong nháy mắt đó, thử đem lực lượng bình quân phân phối khuyết tán. Cách. Phóng ra một bước, tần phấn dưới chân phiến đá lần nữa vỡ ra, chỉ là lần này hiển nhiên so trước đó khối kêu biến thành khối vụn muốn đã khá nhiều. Lực khống chế hữu dụng. Tần Phấn mắt sáng rực lên bắt đầu Cẩn thận lần nữa phóng ra một bước, tê. Sàn nhà phát ra một tiếng rên rỉ, cũng không có dạng nước vết tích. Tần phấn thở vào một hơi, may mắn ngày bình thường đối lực khống chế phi thường chú ý huấn luyện, không phải thật là mất mặt quá mức rồi. Một bước, hai bước, ba bước. Sàn nhà tiếng rên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rất nhanh biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tần phấn trên mặt rốt cục xuất hiện tiêu dung, bây giờ vẫn là cẩn thận chặt chẽ chú ý đến cái này lực khống chế vấn đề, nếu như có thể thời gian dài mặc tại trên thân Đem loại này lực khống chế chuyển hóa đến ngày thường trong sinh hoạt đi. Tần phấn lại lấp đầu, y phục này nhìn chế tác tinh xảo, giá cả chỉ sợ đắt đỏ làm cho người tắt lưới, vẫn là đừng có muốn mua loại này quần áo suy nghĩ tốt. Ra khỏi phòng, Tân phấn nhìn xem ngoài cửa chờ 3 người nhỏ giọng hỏi, xin hỏi, phòng trọng lực đi như thế nào? Phòng trọng lực. Ngoài cửa 3 người đồng thời cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, 4.000 cân mặc tại trên thân còn muốn đi phòng trọng lực. Tự ngược cũng phải có cái hạn độ A. Đây rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện quái vật. Hắn là người máy A. Người máy A. Nghe nói. chương 322, Đô Thị Ngoà Hổ. Phòng trọng lực, ngày bình thường thiên mã kiện thân câu lạc bộ dùng để trở sức bề ngoài hùng hậu thực lực, cũng không có mấy cái khách nhân phòng trọng lực, hôm nay nên đón một cái cổ quái khách nhân. Phụ trách phòng trọng lực nữ nhân viên quản lý, có chút hiếu kỳ nhìn xem tần phấn sau lưng ba người, một tên nhân viên tiếp tân cái này rất bình thường. Nhưng làm sao nhiều ngày bình thường cao cao tại thượng nắm quyền lớn hoa quản lý. Còn có một tên nhà kho người giữ kho. Cái này còn cũng không phải khiến nữ nhân viên quản lý kỳ quái, chân chính để nàng cảm thấy hiếu kỳ vẫn là ba người này sắc mặt, tái nhật pháng phất tiến vào mặt trong vạc vừa mới leo ra, trong mắt chớp động lên trông thấy tiền sử động vật như thế rung động kinh ngạc. Gấp hai trọng lực cái này quả thật có chút khoa trường, vậy cần một viên rất mạnh mẽ trái tim, nhưng cái này cũng không trở thành kinh ngạc đến nước này a Nửa ngày. Hoa quản lý mới đưa tay bôi dưới cái chán lớn chừng cái đấu mồ hôi, cái này. Cái này hẳn là thật không phải người A. Hắn mặc trên người 4.000 cân độ vật, bây giờ đi vào gấp 2 phòng trọng lực ở giữa, cái kia tương đương với hắn người mặc 8.000 cân. Nặng 4 tấn lượng A. Là tiếng người, sớm đã bị ép thành thịt vụ. Nữ tiếp đại viên nhìn màn ảnh bên trong tân phấn, chấn kinh viễn siêu hoa quản lý. Gấp 2 phòng trọng lực ở giữa, nơi này không ai tồn tại. Tần phấn tại cái này hơn ngàn mét vuông đơn độc không gian nói không nên lời dễ chịu, nhẹ nhàng hoạt động một chút tay chân, 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền, La Hán quyền, Hồng quyền, Ô Long quyền, Hỏa Long quyền, Bàn Long quyền, Thanh Long quyền, đại phạm phục ma trưởng bà thức, còn có Thánh Võ Đường bộ kia, võ quyền không ngừng xuất hiện tại hắn quyền cước bên trong, thân hình vậy theo quyền cước tăng tốc càng lúc càng nhanh. Nữ tiếp đại viên cảm giác mình hai mắt lại có chút theo không kịp tần phấn thân hình, hắn nhưng là mặc 4000 cân độ vật tại gấp hai phòng trọng lực bên trong A. Hoa quản lý đến gần màn hình vậy hướng nhìn một chút tần phấn tình huống, vừa mới khôi phục một điểm huyết sắc mặt, lần nữa trở nên trắng bệnh, cái kia đáng sợ tốc độ di chuyển cũng không phải là nhất làm cho người kinh ngạc, mà là hắn quyền cước. Cái kia, bộ kia quyền. Hoa quản lý có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, trong đầu rất nhanh nhớ lại đã từng một tên tiếp vào thánh võ đường mời võ giả đánh qua bộ ráng. Đây là, thánh võ đường, tiếp vào lúc mời một bộ quyền. không sai Hoa quản lý kinh tâm bẩn đều muốn nổ tung, không nghĩ tới mấy năm về sau, vậy mà lại một lần gặp được bộ này quyền, với lại là xuất hiện ở còn trẻ như vậy võ giả trên thân. Trọng yếu nhất một điểm, hoa quản lý có thể khẳng định, cái này gọi là tần phấn người trẻ tuổi, đối, thánh võ đường, bộ này quyền lý giải vô cùng vô cùng khắc sâu. Thân vận, quyền cước hữu hình, càng hữu thần. Rất nhiều người đánh đều là hình, có thể đánh thần giả trăm loại không có một hai. Hoa quản lý nhớ tới trong câu lạc bộ tên kia dạy bảo võ kỵ huấn luyện viên, đã từng nói dạng này một đoạn văn. Ngày đó, hoa quản lý không thể nào hiểu được đoạn văn này ý tứ, nhưng nhìn thấy tần phấn quyền này chân chập trùng thân pháp lúc, trong đầu hắn đông nhiên có một tia minh ngộ, người trẻ tuổi này, đánh chính là cái kia cái gọi là thần vận, mà không phải hình. Cho nên, hắn mới sẽ cho người một loại tự nhiên mà thành cảm giác. 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút. Tần phấn quyền cước vẫn không có đình chỉ. Trong cơ thể long tượng bàn nhược công tại cái này dưới áp lực, phản phất thật phá băng chân lòng, kinh mạch loại kia chưa bao giờ có phong phú, làm hắn càng đánh càng là hưng phấn, theo hưng phấn dâng lên, một chút không cách nào quán thông võ đạo chướng ngại vậy đột nhiên cứ như vậy kỳ quái giải khai. Hoa quản lý tiêu dung tràn đầy bất lực, hôm nay thật là một cái rèn luyện trái tim ngày tốt lành à. Người trẻ tuổi kia ở bên trong đánh tiếp cận một giờ quyền, cái chán mới vừa vặn xuất hiện mồ hôi, hắn đến cùng là dạng gì thể lực à? còn có Hoa quản lý chăm chú nhìn phòng trọng lực sàn nhà, gian phòng này sàn nhà mặc dù là cường hoa phiến đá, nhưng đối đầu với một cái trên người có nặng 4 tấn quái vật tới nói, y nguyên yếu ớt quen biết một cái vừa mới ra lò chứng thác, tùy tiện bị dẫm lên một cước liền sẽ trở nên chia 5 xe 7. Nhưng mà, một canh giờ đã qua, trong gian phòng đó vậy mà chỉ rách ra 7 khối sàn nhà. Chỉ có một khối trở nên vỡ nát, cái khác dạ nước trình độ vậy đều hoàn toàn khác biệt. Đáng sợ lực không chế. Hoa quản lý hút vào phổi lá cây khí. Cảm giác được chưa bao giờ có lạnh buốt, công tử này. Không, cái này trẻ tuổi võ giả xem ra cũng không phải là chỉ là sau lưng có thế lực lớn, cũng chỉ là bản thân hắn bây giờ thực lực này cũng đáng được đầu tư. Rộng lớn phòng trọng lực, tần phấn cùng thuận bộ đan tiên rút ra, quyền trên cánh tay mồ hôi trên không trung vàng khắp nơi, không khí bị quất rung động đùng đùng không ngừng, dưới chân phiến đá bị đạp thùng thùng rung động, cũng không có xuất hiện bất kỳ dấu nước, thời gian dài trọng lực hạ rèn luyện, lực khống chế so trước đó lại có một chút đề cao. Thu thế, Tân Phấn nhìn một chút phòng trọng lực bốn phía, nếu như có thể ở chỗ này rèn luyện cái tầm năm ba tháng, nghĩ đến cũng không hội lại đạp nát dưới chân bất luận cái gì phiến đá đi. Đẩy cửa ra khỏi phòng, đã mất đi gấp hai trọng lực, Tần Phấn lập tức cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm, phản phất lóa thể bình thường tự do tự tại. Thần tiên sinh, Hoa quản lý tiến lên đưa ra một đầu trắng non khăn mặt, chúng ta nơi này có thư thích nhất trung tâm tắm rửa, ngài là dự định ăn cơm trước sau tắm rửa, vẫn là có ý định trước sau khi tắm ăn cơm? Tần phấn tiếp nhận khăn mặt leo cái chán mồ hôi, trước tắm rửa A. Giao tiền tiến nhập thiên mã câu lạc bộ, như vậy trong này hết thể đều chính là miễn phí, tần phấn vậy không cùng đối phương khách khí. Đúng, bộ này nặng chỉ phục. thần tiên sinh, hoa quản lý đánh gãy tần phấn lời nói, bộ này nặng chỉ phục là nội y hình, cũng không thể ngài xuyên qua còn để cho chúng ta cái khác khách hàng mà ca. Đối với chúng ta như vậy danh dự hội có ảnh hưởng rất lớn, chẳng lẽ muốn trở thành ta chuyên dụng trang phục. Tần Phấn nhớ đến giống như muốn việp kim thẻ, mới có được loại này quyền lợi bộ dáng. "Không không không, Hoa quản lý liên tục bãi động hai tay, ta là muốn nói với ngài, bộ này nặng chỉ phục đương ngài." "Cái gì?" Tần Phấn xoa động cái trán mồ hôi khăn mặt đứng tại cái trán, hắn ngơ ngác nhìn xem Hoa quản lý, bộ quần áo này nói ít vậy có trăm vạn trở lên giá trị a. "Vâng." Hoa quản lý hơi cười, "Bộ này nặng chỉ phục trọng lượng, nghĩ đến những người khác cũng chưa chắc mặc phù hợp." Tục nữ nói, "Hồng Phấn tặng giai nhân, bảo đao tặng anh Hảo. Cái này mặc dù không phải bảo đao, nhưng cũng... Ha ha! Tần phấn túi đầu nhìn một chút cái này sát thực phi thường hài lòng nặng trì phục, lần nữa chậm rãi ngừng đầu, ta cần phải bỏ ra cái gì? Tổng không có ủng phí cầm đạo lý A. Hoa quản lý nhìn xem tần phấn cái kia yên tĩnh mà không có cảm xúc con mắt, trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là đại gia tộc hậu đại A, đối mặt mấy triệu đắt đỏ nặng trì phục, không có một chút đột nhiên đạt được chỗ tốt hưng phấn cùng kích động. Phản phất cái này mấy triệu đồ vật tiện nghi như là bên đường đồ ăn bánh bao thịt như thế. Ha ha, có cái gì lấy không không lấy không thuyết pháp sao? Hoa quản lý cái kia nghề nghiệp hơi cười đã luyện đến, để cho người ta nhìn thấy liền hội sinh ra cảm giác thân thiết cảnh giới. Nếu như nói ta có ý đồ gì, như vậy ta đúng là muốn lợi dụng bộ y phục này cùng ngái kết giao bằng hữu không biết tần tiên sinh phải trang thưởng ta mặt mũi này. Tần phấn khẽ gật đầu một cái, mặc dù tiếu dung là dối trán nụ cười chuyên nghiệp, Nhưng lời nói này vẫn còn được cho thực sự, cũng không có trong đông có kim mùi âm yêu. Bằng hữu này giao tần phấn kéo lấy trường âm, nhấc ngón tay chỉ nặng chỉ phục, không rẻ A Hoa quản lý nghề nghiệp hóa hơi cười bên trong, lộ ra một tia chân chính vui vẻ vui sướng, đối mới có thể biết cái này một phần tình, so dự muốn tốt hơn nhiều. Hoa quản lý cùng nhân viên phục vụ nữ một mực theo đến tần phấn tắm rửa vị trí mới dừng bước lại, nơi này hết thể thiết bị đều là đơn độc, cũng không có rất lớn nhà tắm tử lại sẽ không để cho người có không gian hẹp tiểu cảm giác. Vọt vào 8, tần phấn tinh thần vô cùng phấn chấn rời lên trên mặt đất cái kia nặng nghề quần áo, cái này nặng chỉ phục thiết kế thật có điểm một kia, vậy mà hoàn toàn không có chiếm được vết mồ hôi. Tần phấn lại cười cười, nghĩ đến loại này thiết kế là nhất định phải tồn tại, không phải là một thân mồ hôi bẩn, bên trên đi nơi nào tìm một cái có thể tẩy gần 4.000 trọng y phục máy giặt. Coi như để cho người ta lấy tay tẩy, chỉ sợ cổ tay đều hội mệt mỏi bẻ gãy. Một lần nữa xuyên về nặng chỉ phục, tần phấn phát hiện sau khi mặc vào, toàn thân ngược lại càng thêm dễ chịu. Thần tiên sinh, chúng ta bây giờ đi ăn cơm. Tần phấn sờ lên bụng, vừa mới cái kia cực lớn lượng vận động rèn luyện, thật đúng là đã phi thường đói khát. Đi vào lịch sự tao nhã nhà ăn, hoa quản lý nết miệng lên một vòng tự hào ý cười, thiên mã kiện thân câu lạc bộ nhà hàng. So rất nhiều khách sạn năm sao nhà hàng còn muốn càng thêm vào cấp bậc, nơi này đồ ăn chẳng những tinh xảo xinh đẹp, hương vị ngon. Với lại dinh dưỡng sư cũng là thịnh kinh cũng khó khăn tìm nhân tài đặc thủ. Thế nào? Hoa quản lý nhìn xem tần phấn nuốt đến trong bụng cái thứ nhất cơm, vội vàng phát ra tự hào đặt câu hỏi, chờ đợi trong ngày thường liên thanh không ngừng tán thưởng. Hương vị nhất lưu. Quá khen quá khen. Hoa quản lý có chút hư vinh chắp tay. Sắc hương vị có thể nói là đều đủ. Quá khen quá khen. Hoa quản lý trên mặt cái kia hư vinh cười đã bắt đầu phun tỏa hào quang. Dinh dưỡng kém một chút quá khen ch Cái gì? Hoa quản lý cầm ngày xưa trả lời nói phân nữa, đồng nhiên cảnh giác đến tần phấn trả lời không còn là tán thưởng, mà là đưa ra ý kiến. Cái này tại hội sở gầy dựng đến một lần cũng vẫn là lần đầu tiên lần đầu. Tân phấn chỉ vào đã quét sạch một bát cơm, dinh dưỡng phối hợp không sai, nhưng cũng không hoàn mỹ, có tỷ vết. Hoa quản lý ngơ ngác nhìn xem tân phấn, hai đầu lông mẩy một cao một thấp vận ở cùng nhau, không hoàn mỹ có tỷ vết. Nói giỡn cũng nên có cái hạ độ A. Nếu như người nói hương vị không tốt, Khả năng này là khẩu vị vấn đề, màu sắc không tốt, khả năng này là đối màu sắc lý giải khác biệt, nhưng nếu như nói lấy dinh dưỡng phối hợp, hoa quản lý không biết nên cười tốt vẫn là khóc tốt, dinh dưỡng phối hợp bây giờ đã là một môn hoàn chỉnh với lại cao thâm ngành học, cũng không có nghĩa là người tuổi còn trẻ vũ lực xuất chúng, sau lưng ra thế bối cảnh rất hùng hậu, liền có thể tại dinh dưỡng học thượng khoa tay múa chân, cái này là hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Dâu thả nhiều hai găm nữa, mối vậy đồng dạng có một chút vượt chỉ tiêu Tần phấn nhíu nhíu mày chậm rãi phê bình vừa vừa ăn xong đồ ăn, có thể là vì truy cầu hương vị, cho nên hy sinh dưới dinh dưỡng kích thích lẫn nhau vấn đề. Hai gấm nữa. Hoa quản lý ánh mắt càng thêm kỳ quái, khoác lắc cũng phải có cái hạn độ, nếu quả thật tăng thêm hai gấm nữa, ngươi có thể từng được đi ra sao. Còn có tần phấn không có chút nào đình chỉ ý tứ, đã người khác thành tâm hỏi thăm, vậy dĩ nhiên phải nghiêm túc trả lời, chế dược so ra kém ỉn dạ dồ tạ, nhưng ăn tổng vẫn là ăn đi ra. Không phải thật là ăn không lâu như vậy khó ăn đồ ăn. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, tần phấn đem trước mặt bốn đồ ăn một chén canh toàn bộ phê bình một lượn, mỗi một cái đồ ăn đều tồn tại khác biệt thiếu hụt. Hoa quản lý nhất thời vậy cứ thế tại nguyên không biết nên trả lời như thế nào, dạng này sự tỉnh cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, với lại hắn vậy không cho rằng thiên mã kiện thân câu lạc bộ hội xuất hiện dạng này sự tỉnh Là ai nói ta làm đồ ăn có vấn đề? Tiên tĩnh đại sảnh đột nhiên vang lên một tiếng tràn đầy phẫn nộ thô giống Tần Phấn dương mắt nhìn thấy một tên người mặc đầu bếp trang phục, tay cầm dao phay nổi sắt béo sư phó, chính di động tới hắn cái kia không biết nên nói là béo, vẫn là tráng thân thể đi lại đây. Phay. Một thanh dao phay thật sâu đính vào tần phấn trước mặt cái kia chừng 10 công điểm sau đại lý thạch bản bên trong, trôi đao nhận lực đạo trùng kích còn đang không ngừng phát ra run nhẹ nhẹ. Trưởng quản toàn bộ thiên mã quyển thân câu lạc bộ, có được cơ hội vô thượng quyền lực hoa quản lý, nhìn thoáng qua trước mặt gấu như thế dáng người đầu bếp, liền vội vàng đứng lên lùi qua một bên. Cái này, cũng là một vị không thể treo vào da. Hoa quản lý trong nội tâm thở dài, thiên mã kiện thân câu lạc bộ hết thể có hai vị nhân viên đại gia không thể treo vào. Trước mắt vị này thân thể như gấu, mặt nhập trường phi như thế đầu bếp đại gia, chính là một người trong số đó. Bây giờ thịnh kinh thành, mọi người ăn không chỉ là một cái hương vị cùng dinh dưỡng, ăn cũng là một bộ mặt. Phí vĩ, phí đầu bếp sư. Liên lã như thế một cái để cho người ta có thể ăn ra mặt từ đầu bếp. Toàn bộ liên bang bên trong. Cơ hồ tất cả y dược hệ nhân tài, đều lấy có thể tiến vào tay cự phách sinh vật công trình học viện cảm thấy vinh quang. Nếu như có thể ở nơi đó dạy học nhầm trước, càng là có thể cơ hồ tất cả đồng hành ngưỡng mộ hán, nếu là có thể trở thành ngôi học viện này bác đạo. Cái kia tại toàn bộ giới y dược cũng có thể đi ngang nhân vật. Nếu như, được mời mời vi thủ tịch bác đạo đâu. Cái kia cơ hồ liền là giới ý dược Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật. Nếu có người bị tay cự phách sinh vật công trình học viện thuê vì thủ tịch bác đạo lại đối học viện nói no. Gia ta không hầu hạ. Loại người này nếu như không phải tên điên, liền là châu đến không thể lại ngư nhân. phí vĩ, chính là như thế một vị đối tay cự phách sinh vật công trình học viện nói no, ra ta không hầu hạ người. Hoa quản lý cũng nghĩ không thông, dạng này một vị vênh váo trùng thiên người, vì cái gì hội chạy đến thiên mã kiện thân câu lạc bộ khi đầu bếp, với lại còn giống như thích thú bộ ráng. Hoa quản lý duy nhất biết, chính là mình trở thành cái này nhà câu lạc bộ quản lý thời điểm, phía trên dao xuống lời nói. Phí vị, vị đại gia này hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dù là hắn một cái thai to hạt dưa quất vào cái kia chút hội viên trên mặt, ngươi cũng không cần đi quản Hoa quản lý còn cảm thấy kỳ quái, dạng này thả lần thật có thể chứ. Kết quả lại một lần, cũng là duy nhất một lần, một tên uống say hội viên lật ngược cái bàn mắng đồ ăn khó ăn, bị vị này phí vĩ đại gia đi ra ba ba rút hai cái thai to hạt dưa. Lúc ấy, hoa quản lý đang lo lắng có phải hay không nên nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả thời điểm. Vị kia bị quất, gia đình rất có bối cảnh người vậy mà tỉnh rượu, hai tay bưng bít lấy kia nóng bỏng tay mặt, mang theo thỏa mãn hơi cười, vui tươi hớn hở rời đi câu lạc bộ. Ngày hôm sau, người ta tiếp lấy tới câu lạc bộ kiện thần, phản phất ngày hôm qua bị đánh sự tình cũng không phải gì đó mất mặt sự tình. Hoa quản lý đứng ở một bên cái này dương cung bản kiếm bầu không khí trong nhà ăn, có chút bận tâm vụn trộm nhìn xem tân phấn, vị này ta không hội cũng muốn chịu hút đi. chương 323, An ra một trận bay tới hoành. Dâu thả nhiều hai gơm nữa, như tăng thêm một giọt giấm hỗn hợp trong đó, kích thích hơn tài liệu khắc dung hợp lẫn nhau, lợi cho thân thể hấp thu tần phấn nhìn cũng không nhìn bên cạnh dao, ngón tay chỉ lấy gần nhất một cái đồ ăn bắt đầu thao thao bất tuyệt phát biểu, đương nhiên, tăng thêm giấm về sau sẽ ảnh hưởng hương vị, đối với một cái ưa thích chế tác mỹ thực đầu bếp tới nói tự nhiên không có sai lầm, nhưng nếu lấy dinh dưỡng sư tiêu chuẩn đến xem, chí ít không phải đỉnh cấp. Còn có món ăn này, tần phấn mày may không thể mặt mũi Dựa theo hách lớp trưởng dạy bảo lời nói mà nói, muốn có được có năng lực người tán thành, người đầu tiên cũng muốn biểu hiện ra người năng lực tới. Phí vi cái kia như đáy nổi như thế mặt đen sắc theo tần phấn đánh giá, phản phất lại thoa lên một tầng cho than, mắt to như trông đồng tỏa ra giống như là muốn ăn thịt người quan mang, cái kia lạ mặt sắc chế tạo cái nổi, lúc này vậy đang không ngừng phát ra run nhẹ nhẹ cùng lắc lư, một bộ tùy thời muốn thanh người cho đuổi việc bộ dáng. trọn vẹn 3 phút, hoa quản lý trận mắt hốc mồm nhìn xem tần phấn. Lần này đánh giá không chỉ là nói chỗ nào không tốt, hơn nữa còn cấp ra sửa chữa ý kiến, đồng thời vậy chỉ ra sửa chữa về sau lại sẽ có cái dạng gì tác dụng phụ. Nếu như không phải sự tình biết tiên tri tần phấn là một tên võ giả, hoa quản lý thật bắt đầu hoài nghi tần phấn là một tên dinh dưỡng sư, mặc dù không thể hoàn toàn nghe hiểu hắn nói cái gì, nhưng cái kia giơ tay nhấc chân thần thái ở giữa, hiện lộ rõ ràng một loại lệnh người tin phục tự tin. Nhà ăn lần nữa khôi phục kiên tĩnh, phí vị sắc mặt lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Hai cái trung đồng đại mắt nhỏ nhìn chầm chầm tần phấn, phản phất một giây sau liền muốn bắt hắn cho nuốt sống bình thường. Hoa quản lý vụng trộm nhìn thấy phí vi cầm nồi sắt tay, một căn căn thô to gân xanh, lúc này đang tại mu bàn tay bên trên lồi lồi nhảy lên. Lần trước, phí vĩ phí đại gia quất người tát hai lúc, cũng là trạng thái như vậy. Nửa ngày, phí vi tại mọi người chú ý xuống chậm rãi mở miệng, hắn cái kia phá lại như thế cuống họng chậm thấp nói ra, nếu như ta gia nhập sáu khắc hỏa lòng thịt quả, người nói thiếu hụt Trên lý luận là biến mất, nhưng cái kia đồ ăn lại có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Tần phấn mí mắt đều không nhấc một cái, ăn vào trong bụng, trong vòng 35 phút nếu như không cách nào hoàn toàn tiêu hóa, ngược lại sẽ trở ngại dinh dưỡng hấp thu. Phí vi cái kia giữ tận khỏe môi nhiều mỉm cười, hoa quản lý nhìn thấy trong mắt càng là lo lắng, cái này một cười phí đại ra mặt thế nhưng là lại càng thêm xấu 3 điểm. 3. Phí vi bàn tay lớn một bàn tay hung hăng ghé vào tần phấn trước mặt phiến đá trên bàn. Đáp lấy đồ ăn đĩa cùng chứa chén canh, theo một trưởng này vỗ xuống nhẹ nhàng nhảy rời mặt bàn một ly không đến độ cao, cùng mặt bàn phát ra liên tiếp tiếng va chạm. Tiểu tử Phí Vĩ đem hắn cái kia chương cùng anh Tuấn cái tử ngữ này hoàn toàn cách biệt mặt, tiến tới tần phấn trước mặt, nói một chút đi, ngươi cùng béo đầu bếp quan hệ thế nào? Hoa quản lý đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, một cái béo đầu bếp chạy tới hỏi một cái thực khách cùng béo đầu bếp quan hệ thế nào? Cái này cái gì loạn thất bắt ao? Chẳng lẽ coi là cái này chúng tá là đầu bếp tại trong quân đội làm bếp nút ban làm việc. Vấn đề, hắn vậy không ngập A. Tân phấn đó là loại chấn định chưa từng có bất kỳ biểu lộ gì con mắt, lần đầu tránh nhảy ra nhàn nhạt kinh ngạc, nghĩ không ra tại cái này thịnh kinh cấp cao nhất kiện thân trong câu lạc bộ, giống như gặp một cái nghe qua danh tự, lại chưa từng gặp qua người. Béo chủ, chính là ta huấn luyện viên. Tân phấn không còn dường dưng ngồi, hắn đứng dậy hai tay liền ôm quyền hướng phí vĩ không người đi vãn bối lễ. Tân phấn, gặp qua phí tiên sinh Phi vi khuôn mặt cổ quái vặn vẹo mấy cái, mở ra miệng rộng ngửa mặt lên trời cười lên ha ha, trong đó vui vẻ cao hứng hương vị rất là nồng đậm. Hoa quản lý ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, đồng nhiên phát hiện chính mình óc giống như có chút không đủ dùng, cái này. Vừa mới báo tố, chỉ chấp mắt biến thành nhận thân đại hội. phí Vĩ mở rộng hắn cái kêu miệng rộng, quạt hương bổ như thế bàn tay vướt tần phấn bả vai, ta đã nói rồi, vừa mới mấy loại sửa chữa phương thức đều không phải là đường kim đại chúng lưu hành phương thức. Bên trong lộ ra một cố kiếm tẩu thiên phong hương vị, thuộc về béo đầu bếp chuyên môn đặc biệt sửa chữa phương thức. Tần phấn hung hăng cười liên tục gật đầu, béo đầu bếp huấn luyện viên đã sớm nói, loại phương thức này nếu như gặp phải người quen biết cũ liền có thể nhận ra, hiện tại xem ra còn thật là một điểm đều không có nói sai. Cái này chút thức ăn đều là làm cho cái kia chút không có phẩm vị người ăn. Phí vĩ lôi kéo tần phấn cánh tay, tới. Đến ta phòng bếp đi, làm cho người mấy đạo chân chính có dinh dưỡng thức nhắm. Yên tâm Hương vị tuyệt đối sẽ không giống béo đầu bếp khói như vậy ăn, tuyệt đối là cực phẩm nhân gian. Tha hương gặp người quen, tần phấn vậy khôi phục vạn bối hẳn là có lễ phép, liên tục gật đầu. Huấn luyện viên nói qua, ngày đồ ăn đặc biệt hương, dễ dàng để cho người ta dưỡng thành rượu trẻ ăn uống quá độ thói quen, có chút. Dễ dàng dinh dưỡng qua đường đúng không? Phí vi bàn tay to hất lên, hán tốt. Đồ ăn khó ăn ngay cả heo ăn đều nồn. Ăn đều ăn không vô, còn hấp thu cái gì dinh dưỡng Tần phấn tràn đầy đồng cảm phối hợp với phí vĩ lời nói lần nữa gật đầu, cái kia đồ ăn xác thực không phải bình thường khó ăn, chỉ bất quá mình vẫn là ăn hết. Vừa nghĩ tới ăn hay chưa nôn, tần phấn trên mặt lại có mấy điểm tự hào, có thể ăn béo trù huấn luyện viên nấu cơm đồ ăn không nôn, cái này đủ để khiến bất luận kẻ nào tự hào. Hoa quản lý ba người ngây ngốc đi theo tần phấn đằng sau, trong lòng đều đang suy đoán cái này chúng ta đến cùng lai like lịch gì. Ngày bình thường thân ra lại thế nào phong phú hội viên, cũng không nhìn thấy trong mắt của hắn. Hôm nay làm sao giống như là gặp nhi tử như thế thân mật. Tiến vào phòng bếp, phí Vĩ trong tay đao như thiểm điện đồng dạng tại trên thất nhanh trong biến hóa, trong tay chảo rang vừa đi vừa về bay múa phản phất đặc thù biểu diễn nghệ thuật bình thường. Hoa quản lý nhìn xem ba đều rơi mất, nguyên lai like trước kia vị này đầu bếp liền chưa từng có nghiêm túc làm qua đồ ăn a. Phí Vĩ xào dao thần sắc cũng không chuyên trú. hắn cầm con mắt nhìn qua nhìn lướt qua tần phấn, "Tiểu tử, nhìn ngươi một mặt nghi vấn bộ dạng, có cái gì cứ hỏi đi." Trần Quo Tuyết Huấn luyện viên đã từng nhiều lần đã nói về ngài, đối với ngài luôn luôn sừng khen không dứt miệng. Tần phấn nhìn xem vậy ngay cả thăng liền đằng hòa diễm, nói trên đời này hắn là thứ hai dinh dưỡng sư, ngài là thứ ba. Đánh rắm. Một tiếng bạo lôi bạo tạc gầm thét, chấn động đến hoa quản lý lấy ánh mắt nhiều đi nhìn nhìn khí thiên nhiên, còn tưởng rằng vừa mười bào giống là khí thiên nhiên nổ tung đầu. phí vi trên mặt tiêu dung trong nháy mắt toàn bộ biến thành khó chịu, mập mạp chết bầm mới là thứ ba. Lao tử là thứ hai. tiểu tử ngươi mơ hồ Tân Phấn nhún nhún vai nết nết miệng, điều này hiển nhiên là đời trước hai vị đại sư cấp nhân vật ân đoán cá nhân, thuận vị nào ý tứ giống như cũng không tốt. Huấn luyện viên nói qua, ngài đã từng bị tay cự phách sinh vật công trình học viện thuê vi thủ tịch Bắc đạo. Tần Phấn nghiêm túc nhìn chằm chằm phí vĩ mặt, cuối cùng từ trong đó tìm được nhàn nhạt tự hào, liên bang bên trong có thể được mời mời vi thủ tịch Bắc đạo, đây cũng không phải là bên đường đồ ăn bánh bao thịt, một chảo một đại thanh. Có chuyện này, tự hào tại phí vĩ trên mặt lué lên liền biến mất Cảm xúc rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cái kia tần phấn chật chợt hai tiếng, ta có chút không hiểu, ngài hẳn là thích vô cùng phương diện dinh dưỡng công trình, tay cự phách hẳn là có tốt nhất công trình, có thể cung cấp ngài nghiên cứu đầu đề. Vì sao? Bởi vì bên trong nuôi một đám bao cỏ. Phí vĩ trên mặt soi một tầng khó chịu, cái gì là bác đạo? Cái kia không chỉ là nghiên cứu đầu đề, đồng thời còn muốn dẫn học sinh. Ta vừa nhìn thấy đám kia học rất giỏi, lại cũng chỉ hội học tập. Không có bất kỳ cái gì sáng tạo cái mới tinh thần bao cỏ liền sinh khí. Đám kia bao cỏ. Làm sao dạy hắn nhóm, vậy không có khả năng siêu việc ta, cái kia còn dạy hắn nhóm làm gì. Ta cần là dạy dỗ một cái có thể dinh dưỡng công trình lúc trước rào bước tiến lên một bước dài tiến sĩ, mà không phải một đám chỉ biết ăn ta còn lại đồ vật bao cỏ. Cùng giáo bao cỏ, còn không bằng ở chỗ này nấu cơm dễ chịu. Hoa quản lý hầu kết trên dưới nhuyễn bông lúc nhích. Trên đời này người nào không biết tay cự phách sinh vật công trình học viện học sinh đều là trong tinh anh tinh anh, còn là lần đầu tiên nghe nói có người dám mắng bọn hắn bao cỏ, vị này phi đầu bếp sư thật đúng là không phải người bình thường a. Lúc nói chuyện, một đạo nóng hổi xào rau đã hoàn thành. Tân Phấn nếm thử một miếng, lập tức ngâng lên ngón tay cái, cái này mới là nhất nhất lưu xào rau. Phí Vĩ nhìn chằm chằm Tân Phấn khuôn mặt nhìn kỹ mấy giây, hắn chậm rãi lung lay đầu, "Đáng tiếc, đáng tiếc a. Ngươi mặc dù có chút nội tính, Nhưng giống như đại bộ phận điểm đều dùng đến võ đạo, đồ chơi kia vậy mềm ngông cùng vũ trụ như thế, căn bản vốn không khả năng có quá nhiều tinh lực tới nghiên cứu dinh dưỡng, ta cái này một thân dinh dưỡng chân truyền. Ai? Tần phấn trận nhớ tới đầu bếp huấn luyện viên nói chuyện qua, liền vội hỏi nói, phí tiên sinh, nghe nói ngài nghiên cứu một cái phi thường thần kỳ dược tề. Tiểu tử, ý đến, phí vi thanh quả hương bổ đại tay khẽ vung, ta nhìn ngươi thuận mắt cho ngươi xảo cái đồ ăn ăn một cái, cái kia chút đặc thù dược Đều là chuẩn bị lưu cho ta khả năng này còn không có lên tiếng đồ đệ. Ai? Nói tới đồ đệ chủ đề, Phi Vĩ liên tục hai lần thở dài, trên mặt nói không nên lời cô đơn. Hoa quản lý có chút không hiểu, nếu là đứng tại một cái lĩnh vực đỉnh phong nhân vật, có vẻ giống như tổng hy vọng có người siêu Việt hắn. Chẳng lẽ đến những người này đều đầu góc không bình thường sao? Tân Phấn có chút kính nghệ nhìn xem Phi Vĩ, quả nhiên đứng tại đỉnh phong nhân vật, thời khắc muốn nhìn một chút đỉnh trên đỉnh đỉnh phong lúc cái gì? Như thế lòng dạ quả nhiên là thông hướng đại đạo đỉnh phong một con đường. Phí tiên sinh tần phấn hơi chút suy nghĩ, ta có người bằng hữu, khả năng có tư cách làm người đồ đệ. Người. Phí Vĩ tiêu dung mang theo một điểm không tin, tiểu tử, ta biết ngươi nhìn ta tìm không thấy đồ đệ không dễ chịu, nhưng cũng không thể tùy tiện cho ta giới thiệu người à. Có đúng không? Tần phấn vậy không hỏi thêm nữa, trực tiếp tỏng long hình trong dây lưng lấy ra đời thứ hai, sinh tử đan, trực tiếp đưa tới phí vĩ trước mặt, nhìn một chút. T. T. T. Phí vi dùng cái kia hai cái tối hôm lộ mũi dùng sức trong không khí hấp khí, hắn cái kia hai viên trung đồng như thế con mắt, trong chấp nhóng này phản phất gặp được tuyệt thế mỹ nữ bình thường, nhìn chầm chập tần phấn trong tay sinh tử đan rốt của chuyển không ra vị trí. Hoa quản lý nhìn xem vị này ngày bình thường tính cách táo bạo đầu bếp cơ hội là dùng đoạt, từ tần phấn trong tay đoạt lấy đi vậy nhưng nhìn tạo hình cũng không thế nào đẹp mắt cổ quái đan dược Phí vi cầm sinh tử đàn xem đi xem lại, nghe thấy lại nghe. Nếu như không phải cân nhắc đến đan dược này là tần phân cái nhân vật phẩm, hắn thậm chí muốn cầm đầu lươi liếm một cái. Một viên nho nhỏ đan dược, phí vi trọn vẹn nhìn 10 phút đồng hồ, sắc mặt đã kinh biến đến mức 10 điểm ngưng trọng, kỳ quái, thứ này có mập mạp chết bẩm cái bóng, lại vừa có rất khác nhiều. Theo lý thuyết, chết béo tử tư duy phương thức đã định hình, đời này đều chỉ có thể là liên bang thứ 3. Tần phấn một bên lấp đầu, cái này phí vi còn thật là có ý tứ. Thời gian nào đều không quên mất thanh đầu bếp huấn luyện viên đánh rất đến phía sau mình vị trí đi. Không cần nói, tần phấn tỏng long hình trong dây lưng lần nữa lấy ra một viên siêu cấp cuồng bạo đan. a phí vi âm điệu trở nên rất cao, mập mạp chết bầm này. Phí tiên sinh tần phấn cầm lại hai viên thuốc nói ra, đây không phải huấn luyện viên làm, là bằng hữu ta làm. Cái gì? Phí vi dọng trở nên nhắc đến cao hơn, bằng hữu của ngươi. Bao nhiêu tuổi rồi? Cùng ta như thế tần phấn gật gật đầu. Hắn hiện tại đại học năm nhất. Phèn phí v hai cái bàn tay lớn trùng điệp đập vào tần phấn trên vai, thanh âm phảng phất bức xi nặng đả kích nặng lấy bao cát, tần phấn dưới chân phiến đá lập tức trở nên vỡ nát. Tần phấn một mặt khổ cười, khống chế một thân nặng 4000 cân lượng liền đủ không dễ dàng, đột nhiên một cái ngoại lực lại đây, chỗ nào còn khống chế được a, xem ra chính mình lực khống chế xa không hề tưởng tượng mạnh như vậy, thật đúng là muốn cảm tạ vị này phí tiên sinh. Không phải lần này đập, thật đúng là không thấy mình khuyết điểm ở nơi nào. Tiểu tử, ngươi người bạn kia ở đâu một trường đại học? Phí vi trong mắt chỉ còn xuống cùng nhiệt, nói nhanh một chút ta. Cái này tần phấn sắc mặt có một chút điểm xấu hổ, liền là ngài mới vừa nói sản xuất bao cỏ địa phương. Cái gì? Phí vi quay người đối hoa quản lý nói, nói cho ngươi lão bản, ta lại có giáo thư dục nhân suy nghĩ, qua một thời gian ngắn trở lại khi đầu bếp. Tần phấn nhìn xem đã cất bước đi ra cửa bên ngoài phí vi nói ra, phí tiên sinh, hắn bây giờ không có ở đây trường học. Vừa xài bước ra ngoài cửa phí vi kem chút khoảng cái té ngã, hắn quay người nội trường lấy tần phấn, tiểu tử, hắn ở đâu? Cái này a tần phấn ngẩn đầu gãi đầu làm ra suy nghĩ sâu xa chạm, người khác đi nơi nào? Ta có vẻ giống như muốn không nhớ nổi bộ dáng. Phí vi hai cái đại con người đảo một vòng, lập tức nhớ tới ngay tại vừa rồi, mình cự tuyệt tần phấn thưởng thức hắn cái kia chút chân tàng yêu cầu. Hảo tiểu tử phí vi hai bước cướp được tần phấn trước mặt, ngươi còn thật là cái kia mập mạp chết bầm đổ tần phấn thở dài Thì thật, ta không phải là vì chính mình mới muốn nhịn. Ta có mấy cái bằng hữu, thân thể bọn họ có chút đặc thù có mấy cái nằm ở trên giường còn chưa tốt, với lại tư chất không tính là quá tốt. Đi, ngươi không cần nói. Phí vi cưỡng ép đánh gây tần phấn lời nói, ta mặc kệ ngươi cầm đi giết người vẫn là phóng hỏa, cái kia tùy theo ngươi. Ngươi coi trọng cái gì cái kia lấy cái gì liền tốt. Bây giờ có thể nói cho ta biết bằng hữu của ngươi ở nơi nào a Tần phấn cầm sinh tử đan nhị đại chỉ là hơi cười Phí Vi trên mặt hiện lên một mảnh giận mình, chắc không được đan dược này bên trong có mập mạp chết bẩm kiếm tàu thiên phong hương vị, làm nửa ngày nguyên lai like là bởi vì làm đồ đệ bị hắn nhanh chân đến trước. Tên mập mạp chết bẩm này, Phí Vi thanh bên hông chìa khóa ném cho tần phấn, hỏi quản lý ta kết sắt ở nơi nào, ngươi cần muốn cái gì ở trong đó. Trong trước mắt, Phí Vi đã xông ra phòng bếp, chỉ có thể ngầm trộm nghe đến hắn có chút không cam tâm thanh âm, mập mạp chết bẩm, cái gì đều muốn cùng ta đoạt. Lĩnh vực bài danh cùng ta đoạt. Hiện tại ngay cả đồ đệ đều cùng ta đoạn chương 324 lao nương không hứng thú trong trước mắt phí vi đã xông ra phòng bếp chỉ có thể ngầm trộm nghe đến hắn có chút không cam tâm thanh âm mập mạp chết bẩm cái gì đều muốn cùng ta đoạn lĩnh vực bài danh cùng ta đoạn hiện tại ngay cả đồ đệ đều cùng ta đoạn vừa mới còn có chút náo nhiệt phòng bếp trong lúc nhất thời lầm vào chết bình thường trầm tĩnh hoa quản lý nhìn cửa một chút biến mất ví ví lại thanh có chút ngốc trẻ ánh mắt chuyển rời đến tần phấn trên thân cái này Thiên Ma quyển thân câu lạc bộ phí vi phí đại gia, cứ đi như thế, bởi vì cái này tuổi trẻ chúng ta thuận miệng mấy câu. Hoa quản lý nuốt nước miếng một cái, ngày bình thường tỉnh táo rõ ràng đầu não bỗng nhiên từng đợt căng đau, này làm sao cùng đại lao bản bàn giao a? Một trận trùng điện thoại đánh gãy Hoa quản lý ngẩn người, hắn vội vàng nhận nghe điện thoại, bên kia truyền đến là đại lao bản lời nói, "Hầu hạ tốt bên cạnh ngươi người trẻ tuổi, phí vi sự tỉnh ta đã biết, không trách ngươi." U cục. Trong điện thoại đã là âm thanh bận Hoa quản lý lần nữa nuốt nước miếng, xuất ra càng thêm cẩn thận ánh mắt đánh giá chính đối chìa khóa nhẹ cười tân phấn. Đại lao bản tự mình gọi điện thoại, yêu cầu hầu hạ tốt một cái người. Hoa quản lý nằm mơ đều không có nghĩ qua vậy mà sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Trước kia liền xem như đại lao bản lệ thuộc trực tiếp thân thích xuất hiện tại cái này kiện thân câu lạc bộ. Vậy chưa từng có cái này đặc biệt chiếu cố, hơn nữa còn hội ném một câu đối xử như nhau lại đây. Hôm nay, đây rốt cuộc là thế nào? Hoa quản lý rất nghĩ đến ngoài cửa sổ đi xem một chút, hôm nay mặt trời có phải là thật hay không từ phía tây thăng lên? Trước mắt gái này vị trẻ tuổi. Không. Trước mắt vị này ta, đến cùng lai like lịch gì? Vậy mà có thể làm cho đại lão bản tự mình gọi điện thoại tới, còn muốn cầu chiếu cố nhiều hơn. Xin hỏi tần phấn mở miệng đánh vỡ vang ngắt trang diện, phí tiên sinh cách sát, tại vị trí nào? Úc. Hoa quản lý xứng sở, vội vàng nhấc chân bước về phía bên ngoài, thái độ càng thêm cung kính, tần tiên sinh xin theo ta bên này phí vĩ phòng một người ở ở giữa cũng không tính lớn trang trí cũng không tính được xa hoa tiến vào bên trong lập tức ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt gây mũi mùi thuốc cái này khiến tần phấn lần nữa nhớ tới đầu bếp huấn luyện viền tư nhân gian phòng Vậy là như thế này một cái hương vị hoa quản lý không cùng vào giữa phòng đại lao bản có quy định gian phòng này bên ngoài bán kính 5m bên trong trước kia là thuộc vu cấm phí phí một người cá nhân tất cả tủ sắt mở ra bên trong để đó bốn cái ba tấc Vương đặc thù hộ Tần Phấn hơi cảm thấy có một chút kinh ngạc, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn toàn phán đoán không ra vật liệu kim loại, chỉ là từ tài liệu này đến xem, bên trong đồ vật đều có thể tưởng tượng đến trình độ chân quý. Thứ một cái hộp mở ra, bên trong để đó bốn khỏa kim sắc ngón nút đóng đại tiểu đăng dược, từng kia tươi, tươi mát hương vị từ đó phát ra, làm cho người có loại muốn ăn mở rộng cảm giác. Tần Phấn cười cười, không hổ là truy cầu vị giác hoàn mỹ phí tiên sinh tác phẩm, nếu như từ đầu bếp huấn luyện viên tới làm. Cái này bốn viên thuốc chỉ sợ vừa nghe cũng làm người ta có muốn nôn mở cảm giác ra. Vô cực đan. Kim loại trong hộp bên cạnh phía trên khắc lấy liên tiếp ký tự, đó là mỗi cái chế dược người tại làm thành dược phẩm về sau đều tất làm sự tỉnh phục dụng sách thuyết minh cùng dược hiệu sách thuyết minh. Đầu năm nay, cũng không phải bất luận cái gì thuốc bổ nuốt đến trong bụng đều là chuyện tốt, thường thường một chút cao cấp đan dược chủng loại, cần phục dụng hoàn cảnh cùng điều kiện vậy sẽ trở nên phi thường đặc thủ. Vô cực đan nhưng ở một mức độ nào đó cải thiện võ giả thân thể tư chất phục dụng điều kiện cần tại âm 20 độ hoàn cảnh Trần chủi thân thể phục dụng đan này lúc không được vận công chống cự giá lạnh không được vận công chống lại đan dược kích thích thân thể sinh ra nhiệt lượng không được có bất kỳ động tắt gì chỉ có thể tinh toọa cải thiện võ giả thân thể tư chất Tân phấn cái kia dẫn theo nặng một tấn vật thể đều cho tới bây giờ vững như Thái Sơn cánh tay trong nháy mắt này nhẹ nhàng run dẩy hai lần cải thiện võ giả thân thể tư chất Cái này tại cổ võ mới võ thịnh hành đến nay, chế dược giới không biết hô lên bao nhiêu năm khẩu hiệu, làm ra bao nhiêu lần tưởng tượng, nhưng mà lại chưa từng có ai đem cái vấn đề khó khăn này đánh hạ. Cái này đầu đề tại giới ý dược tới nói, cơ hồ có thể nói là nhất nghịch thiên sự tình một trong. Trình độ nhất định cải thiện. Tân phấn nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh, người thân thể tư chất cải thiện dù cho một chút, tương lai phát triển khả năng đều sẽ có to lớn biến hóa, người thân thể tư chất cải thiện dù cho một chút vậy cũng là đủ để cho toàn bộ võ giới chấn kinh sự tình Trên đời này, cũng không phải là hoàn toàn không có cải thiện võ giả thân thể tư chất phương pháp, tỉ như tuyển học chí cao dịch cân kinh cùng tẩy tùy kinh hai bộ võ kinh, cái kia cũng có thể ở một mức độ nào đó cải thiện thân thể tư chất bí bảo. Chỉ là, dạng này bí bảo cũng không thể đại chúng phổ cầm hóa, nó cũng có được hà khắc tiền để điều kiện tu luyện, coi như bày ở trước mặt người đời, có thể người tu luyện cũng sẽ là lắc đắc không có mấy. Nhẹ nhàng đóng làm cho người chấn kinh thứ nhất hộp. Vô cực đan, tần phấn làm một cái hít sâu bình tĩnh lấy tâm tình, không biết liên bang bên trong, còn có nào phòng thí nghiệm, chế tạo ra có thể trình độ nhất định cải thiện võ giả thân thể tư chất đang dược. Cự đại liên bang, vô số nhân viên, rất khó có cái gì là độc nhất vô nhị tồn tại. Tần phấn cất kỹ, vô cực đan, lại cười lên, nghĩ đến coi như thực sự có người có thể làm được, chỉ sợ phí tổn cũng là vô cùng đắt đỏ a Dựa theo đầu bếp huấn luyện viên giảng giải phí vi cá tính. Vĩ đại gia này nhưng là thích vô cùng chế tác sản xuất hàng loạt đồ vật, nếu như có thể sản xuất hàng loạt căn bản sẽ không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả, trực tiếp liền đem đồ vật xuất ra trước tìm nhà nhà máy sản xuất hàng loạt lại nói. Hàn băng đan, cực hòa đan, chuyên môn đan dược. Chỉ thích hợp tu luyện cổ vọ âm hàn chân khí cùng hỏa dương chân khí đặc thu đan dược, sau khi phục dụng bế quan đột phá hiệu quả hơn xa, thoát thai đan, cho dù không có thể đột phá, cũng có thể đế cao không ít tu vi. Tu luyện hoàn cảnh Vùi sâu vào vùng đất lạnh hố sâu, chỉ lộ ra đầu, hoặc vùi sâu vào nóng hổi sa mạc chỉ lộ ra đầu, dược hiệu phát ra hoàn tất trước đó không được phá đất mà lên, nếu không dược hiệu phản phệ tự gánh lấy hậu quả. Tần phấn thầm than, tốt nhất đan dược quả nhiên phục dùng hạn chế vậy sẽ thêm không ít, chỉ là hai loại đan dược giống như không có quá nhiều tác dụng, bên cạnh đặc biệt tốt bạn bè, là tu luyện âm hàng chân khí hoặc là trí dương chân khí nội công. Không biết tần phấn sờ lên cảm, ta cái này sửa đổi phần sau nội công đến cùng phải trang thuộc về trí dương đâu. Một lần nữa cất ký hai hộp đan dược, tần phấn mở ra thứ ba hộp đan dược, sinh xương sống ra đan, chủ trị xương cốt đứt gãy người, làn da tổn hại người, phụ thuộc đại lượng cái chất cùng kích thích, cái chất hấp thu đặc thù vật liệu. Phục dụng điều kiện, phục dụng đan dược trước đó, nhất định phải 1 phút bên trong uống sạch 3000 khắc xương châu, xương heo, hẹu xương, dê vàng xương chế biến canh xương hầm. Sau khi phục dụng 10 giờ, mỗi giờ lặp lại kể trên yêu cầu một lần. Trong lúc đó thân thể hội cấp tốc hấp thu cái chất tiến hành thân thể chữa trị, miệng vết thương sẽ có 1 triệu con kiến cắn xé cảm giác tê ngứa, không phải đến đụng vào miệng vết thương. Nhẫn. Nội thiên tu bổ đan, chủ trị nội tạng bị hao tổn, phục dụng điều kiện. Tân Phấn bỗng nhiên phát hiện phí tiên sinh giống như thích vô cùng bốn cái chữ này, mỗi một loại đan dược đều làm ra bốn quả. Đỗ bằng, cùng cực chân huyền nhất giống như dùng tới. Tân Phấn nhẹ khẽ vuốt vuốt kim loại hộp bên ngoài, cái này một vị bằng hữu Một vị đồ đệ tại tân binh giải thi đấu về sau, thân thể mặc dù tại bệnh viện cứu chữa hạ khôi phục rất nhanh, nhưng khoảng cách động thủ chiến đấu còn có một đoạn thời gian rất lâu, như viên thuốc này vậy thật coi là mưa đúng lúc. Chỉ là tân phấn nhìn xem hà khắc phục dụng điều kiện, hai người này nếu như uống thuốc thật chưa khỏi thương bệnh, không hội thanh dạ dày cho chống đỡ bước phát triển mới mau bệnh A. Tân phấn cẩn thận đem một chút đan dược để vào hình rồng đai lưng, đối với dược phẩm bảo hộ bình thường cũng cần nhất định thủ đoạn thù Hán tin tưởng ịn dạ dổ tạ cho ra cái này đai lương tổn dược hiệu quả, tuyệt đối không phải là cái gì kém chất sản phẩm. Hoa quản lý nhìn xem tần phấn một mặt xuân phong đắc y ra khỏi phòng, liền vội vàng tiến lên nói ra, tần tiên sinh lần đầu tiên tới chúng ta thiên mã kiện thân câu lạc bộ, có hứng thú hay không thăm một chút chúng ta võ đạo quán. Vừa mới nhìn thấy tần tiên sinh thân thủ, cũng hẳn là một tên yêu công nhân. Võ đạo quán. Tần phấn liên tục gật đầu, thiên mã kiện thân câu lạc bộ chính thức trên web sẽ trong giới thiệu Ngoại trừ nhà hàng có đặc biệt giới thiệu bên ngoài, cái này võ đạo quán phía trên vậy phí không ít bút mực, nó trình độ trọng yếu từ trang web đến xem, không kém cõi chút nào phòng bếp nhà hàng địa vị. Kiến thức vạn ra quyền pháp. Tần phấn tin tưởng to như vậy thịnh kinh trong thành, tuyệt đối không chỉ là những cái được gọi là tứ đại thiên vương, cái này chính trị kinh tế trung tâm thứ nhất thành phố lớn, nếu như không có tàng long họa hổ đó mới là kỳ quái sự tình. Hoa quản lý cẩn thận tại phía trước dẫn đường, trong lòng cũng là có chút buồn trồn. Thiên mã câu lạc bộ có hai cái không thể trêu trọc nhân vật, một cái là đầu bếp phí đại gia, còn có một cái liền là võ đạo quán tổng giáo đầu vừng dĩnh, một cái khả năng so phí đại gia còn trách quái thai. Nếu như là bình thường, hoa quản lý thật không muốn mang lấy tần phấn đi tham quan võ đạo quán, nữ nhân kia tính cách rất quái dị, cũng không phải cái gì tốt ở chung hạng người. Chỉ là, đại lao bản có giao phó song tốt hầu hạ, hoa quản lý không dám có một tơ một hào lãnh đạo, cái này nhất có đặc sắc võ đạo quán làm sao cũng muốn tham một chút. Nghĩ đến nữ nhân kia, hoa quản lý lại là trở nên đau đầu, ưa thích mật tông Phật giáo người gặp qua không ít, nhưng giống nàng như vậy như thế sùng bái ban thiền, cuối cùng thậm chí bởi vậy đạt được một lớp thiền châu sưng hào người, lại còn thật là ít có. Nếu như vẹn vẹn tính tình như vậy vậy không gọi được quái dị, chân chính quái dị địa phương lúc nàng đã từng làm ra một kiện khiến cho mọi người nghe nói sau đều hội ngốc rơi sự tỉnh cự tuyệt, Thánh Võ Đường, mời. Thánh Võ Đường, từ khi xuất hiện đến nay... Còn chưa từng có người nào hội cự tuyệt cái này võ đạo Vinh Quang Chi mời, nhưng nàng làm được. Khi nữ nhân này tự sáng tạo ra một bộ gọi là vũ hóa phi tiên, thân pháp lúc, thánh võ đường phái ra nhân viên trước đi mời, kết quả bị nàng cự tuyệt. Thánh võ đường không hề thiếu thiên tài, đối với dạng này mới bị cự tuyệt mặc dù ngoài ý muốn, lại vậy không có bất kỳ cái gì trả thù đà kích. Chỉ là không bao lâu, nữ nhân này lại tự chế một bộ quyền pháp, đêm hoa sen. Thánh Võ Đường lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng mở ra nghe nói hậu đãi điều kiện tiến hành mời. Kết quả, vị này quái thai, lại một lần đối với thiên hạ võ giả trong suy nghĩ Thánh. Thánh Võ Đường, nói một câu lệnh thiên mã kiện thân câu lạc bộ tất cả hội viên đều rung động đến nay lời nói. Lao nương, không hứng thú. Chương 325, tùy tiện đánh. Cái này người tướng mạo tốt hơn, lại hai lần cự tuyệt. Thánh Võ Đường, mời nữ nhân, tại thiên mã kiện thân câu lạc bộ nhân khí không kém cõi chút nào vị kia phí đại gia. Tương phản, nương tựa theo tốt hơn dung mạo cùng nóng bỏng thần thái, vị này ban thiên như nhân khí ẩn ẩn còn có bao chùn phí đại gia phía trên trạng thái. Tần Phấn một thân nặng 4000 cân lượng, thang máy căn bản là không có cách gánh chịu vận chuyển, đám người đành phải từng tầng từng tầng leo lầu đến kiện thân trung tâm tầng cao nhất. Đẩy cửa phòng ra, Tần Phấn con mắt lập tức sáng, mà bắt đầu. Nơi này gian phòng so với trước kia gặp đến bất kỳ một cái nào gian phòng còn lớn hơn cơ hồ đem chọn cái một tầng lầu tất cả diện tích toàn bộ chiếm lấy, mặt đất cũng không phải trước đó phiến đá mặt đất, mà là đem sàn nhà hoàn toàn bao trùm tạ tatami. Tạ tatami. Tân phấn khỏe môi khẽ động mấy cái, nặng hơn 4000 cân lượng một cước xuống dưới, đoán chừng liền hội giống là tại hạ tuyết thiên đi vào cái kia vùng vực tuyết bình thường, lưu lại một liên tục có thể thấy rõ ràng dấu chân a. Hoa quản lý hơi nghi hoặc một chút nhìn đứng ở trước cửa không cởi dậy vậy bất động tần phấn, đã sớm quên đi cái này đi thang lầu bước đi như bay người trẻ tuổi. Trên thân còn mang theo 4000 cân đặc thù bên ngoài trọng lượng. Khó khăn, Tần Phấn con mắt nhảy ra một tia khiêu chiến hưng phấn, thoát khỏi giày chậm rãi một cước đạp ở tạ tạ mĩ trên mặt. Phốc. Tạ tạ mĩ một tiếng rên rỉ, Tần Phấn chỗ đứng lập vị trí bắt đầu sụp đổ lấy, Hoa quản lý cái chán lập tức chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, vị này ta trên thân còn mặc nặng 4000 cân chỉ phủ. Chắc không được hắn vừa mới như vậy xoắn xuýt, chỉ là Hoa quản lý kiêng kỵ nhìn thoáng qua Tần Phấn cặp kia chân đạp hạ tạ tạ mĩ Nặng 4000 cân lượng hẳn là trực tiếp đem tạ tạ mỉ cho dấm dẹp mới đúng, làm sao chỉ là sụp đổ một tiểu bộ điểm, liền đỉnh chỉ sụp đổ. Tần Phấn gãi đầu một cái, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, vừa mới đứng thẳng vị trí cái dấu chân kia, vô cùng rõ ràng lưu ở bên trên. Tạ tạ mỉ không phải phiến đá, Tần Phấn mỗi một dưới chân đi, phía trên nhất định hội lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng dấu chân, muốn tại cái này tạ tạ mỉ bên trên hoàn toàn không lưu dấu chân. Tần Phấn thở dài lắc đầu, trừ phi mình biết bay. Bay Tần phấn thân thể có chút dừng lại, tân binh giải thi đấu đêm hôm đó đột nhiên xuất hiện người đến cùng là ai. Mấy tên huấn luyện viên cha xét lâu như vậy, vì sao một chút tin tức đều kém không ra. Thấm lưng kia vì cái gì quen thuộc như thế. Bá đạo khí tức bên trong vì sao vừa có đặc thù ấm áp. Tần tiên sinh bên này hoa quản lý hơi cười đi tới, tạ tạ mì giá cả tại kiện thân trong câu lạc bộ. Cái kia tuyệt đối xem như rẻ nhất hao tổn thứ nhất, coi như tần phấn toàn giấm hỏng, vậy so ra kém bộ kia nặng chỉ phục đắt đỏ Tân Phấn có lễ phép làm lấy trả lời, con mắt nhìn chầm chầm cách đó không xa cái kia chút làm thành một vòng tròn, lại một vòng tròn mười cái vòng tròn tiểu đoàn thể. Cái này chút vòng tròn nhân số vậy không giống nhau, đại năng có mấy chục người ngồi vây chung một chỗ, tiểu cũng có mười mấy người hình thành một vòng. Có chút trong vòng luần quẩn ở giữa đứng đấy hai tên võ giả đang tại lẫn nhau quyền thuật, còn có trong vòng luần quẩn đứng đấy ba tên võ giả, trong đó một tên y phục trên người cùng đại bộ phận điểm hiển nhiên khác biệt, hẳn là nơi này giáo đầu cấp bậc nhân vật Hán chính chỉ đạo hai người khác quyền thuật. Còn có là một tên giáo đầu đứng ở chính giữa truyền thụ lấy cái gì, thậm chí còn có hai tên võ giả chính ở trong đó đầy tay, vậy có võ giả tập thể ngồi xuống. Như vậy trong gian phòng lớn, tràn ngập nồng đậm võ vị. Tần tiên sinh, chúng ta nơi này mặc dù không phải chuyên nghiệp võ quán tông môn, giáo đầu thực lực đều cũng khá, với lại vậy phi thường có kinh nghiệm. Hoa quản lý trên mặt lấy hơi cười nhìn hướng một cái phương hướng, vị kêu người mặc Tân T-cun trang phục người. Tại Tần tiên sinh cái này thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng coi là rất nổi danh người Tần phấn chăm chú nhìn thêm người mặc Tần tê Ku đô trang phục nam nhân sức eo chẳng những vững chắc nhìn như bình thả quyền cước bên trong ẩn ẩn lộ ra đặc thù lực lượng không sai coi như không tệ. Tần phấn liên tục gật đầu năm này tuổi chừng 20tântku đô võ giả quyền cước vững chắc thực lực rõ ràng cao hơn Tân binh phát trung hoán rất nhiều Tântê Ku đô quả thật có mình độc đáo đồ vận, cũng không hoàn toàn là hàng Châuongng cửa lại tới tự biên tự diễn Hàn Châu Tân Tê Đô người sáng lập buổi thành tuấn tiên sinh có 10 tên thân truyền đệ tử, vị này liền là thất đệ tử Lý Dũng Tuấn. Hoa quản lý giới thiệu thời điểm trong giọng nói nhiều hơn không ít kiêu ngạo, Tân Tê Đô cũng coi là khai tông lập phái một phái võ học, có thể mời đến cái này trưởng môn nhân thất đệ tử, đủ để biểu hiện thiên mã quyển thân câu lạc bộ thực lực. Tân phấn con mắt bắn ra càng nhiều tán thưởng thần thái, cái cầm không khỏi lại chỉ vào hai lần, chắc không được Tân Tê Đô đánh tốt như vậy, như thế địa vị xác thực nên có dạng này tiêu chuẩn. 3. Lý Dũng Tuấn một cái cao đá chân trên không trung đánh ra rồi có rúm tiếng vang, toàn bộ đại sảnh đều bị thanh âm này hấp dẫn ánh mắt, hắn lẳng lặng đứng tại nguyên, hai mắt khiêu khích ánh mắt du tẩu tại tần phấn tứ chi. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Dũng Tuấn liền chú ý tới tần phấn là từ hoa quản lý tự mình đi cùng đi vào giữa phòng, dạng này đã ngộ liền là có chút giáo đầu đều không có hưởng thụ qua. Nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, vẫn là tần phấn vừa mới cái kia mấy lần tán thưởng ánh mắt. Tán thưởng vốn là chuyện tốt. Nhưng nếu như quăng tới tán thưởng người tuổi không lớn lắm, ánh mắt bên trong nhưng lại lộ ra cao cao tại thượng, ánh mắt thấy thế nào đều giống như trưởng bối đang cấp cho vãn bối loại kia tán thưởng, như vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tân phấn những ngày này không ngừng nghiên cứu võ học, mỗi lúc trời tối lại là bị cổ quái cao thủ chỉ đạo, thực lực bởi vì tập võ thời gian quan hệ không có đạt tới thế gian đình phong, nhưng cái này nhãn lực lại so rất nhiều đại sư đều không kém, trong lúc phất tay vậy tại bất chi bất giác nổi lên biến hóa. Loại kia thường ngày rất nhiều người đều không thể chú ý tới đại sư khí độ Đang từ trong cơ thể hắn một chút xíu hiển hóa ra ngoài Dạng này khí tức phối hợp tán thưởng ánh mắt Nếu là gặp được tâm tính bình thản hạng người cũng là có thể Nhưng nếu là gặp được hạng người tâm cao khí nạo Cái kia đem sẽ bị đối phương coi là khiêu khích Tần phấn trong bất chi bất giác mấy lần gật đầu Xuất phát từ nội tâm tán thưởng Nhìn ở trong mắt Lý Dũng Tuấn cũng không phải là tán thưởng Mà là vũ nhục, khiêu khích Lý Dũng Tuấn không nói gì Đại sảnh cũng đã biến đến an tĩnh dị thường, mỗi cái trong vòng luận của người, đều rất là có hứng thú nhìn xem tần phấn, vậy nhìn xem Lý Dũng Tuấn. Tại thiên mã kiện thân câu lạc bộ tất cả võ kỳ giáo đầu bên trong, vị này Lý Dũng Tuấn mặc dù không có phí vi cùng Vương Dĩnh như vậy không ai bị nổi, lại bởi vì cái kia độc hữu lòng kiêu ngạo cùng có chút táo bạo tính cách, cũng biến thành phi thường nổi danh. Mới vừa vừa đến nơi đây không lâu, ngoại trừ Vương Dĩnh bên ngoài giáo đầu, hán cơ hộ đều đã từng yêu cầu qua trao đổi một chút. Cái gọi là giao lưu, tự nhiên vẫn là muốn phân thắng bại. Cùng thuộc một gian kiện thân câu lạc bộ, võ kỵ giáo đầu số ghế tự nhiên vẫn là cần sắp xếp một cái. Tên này Hàn Châu võ thần đồ đệ, có can đảm khiêu chiến cái khác giáo đầu, quyền cước tự nhiên vậy đủ cứng, ngoại trừ vương dĩnh phải chăng khiêu chiến qua người khác không biết bên ngoài, chỉ có câu lạc bộ có giao vương danh sưng Huber, bị Lý Dũng Tuấn cho đổ nhào tại. Lúc này, bất luận là hội viên vẫn là giáo đầu, trong đầu đều một cái ý niệm trong đầu, cái này có trò hay nhìn đi Tân -đô. Tần phấn lông mày hơi nhữ một cái, môn này quyển cước tại trại tân binh phát trùng hoán trên thân đã từng gặp qua, người này quyển cước mặc dù càng thêm vững chắc, lại cũng chưa chắc có cái gì mới đổ vỡ. Tân phấn ánh mắt tung bay, không đi cùng Lý Dũng Tuấn cái kia ngang ngược ánh mắt đụng nhau, bay đến những người khác trên thân. Hừ, trong đại sảnh, Lý Dũng Tuấn trong mũi phun ra một tiếng vang trầm, vừa mới cái kia thổi qua ánh mắt cũng không phải là bước chiến, trong đó còn ẩn chứa những vật khác, khinh thị, hoặc là nói là không nhìn. Tiên tính đại sảnh, Lý Dũng Tuấn xong quyền xương cốt nắm lốt bốp một trận luận hưởng, từ khi rời đi sư phó xuất đạo đến nay, ngoại trừ cái kia cổ quái nữ nhân bên ngoài, còn không, có ai dám lớn lối như vậy. Hoa quản lý trộm nhìn lén nhìn tần phấn mặt, đó là một chương hoàn toàn không có hứng thú động thủ mặt, vang lên lần nữa đại lao bạn trong điện thoại căng dặn, nội tâm âm thầm quái khiếu, nếu như có thể lời nói, thật không muốn đắc tội vị này Lý Dung Tuấn, nghe đồn giống như hắn cùng quân đội vậy có một chút liên hệ bộ dáng. Không hoa quản lý thanh sầm mặt lại Trung Điệp ho khan một tiếng, lách mình cắm ở tần phấn cùng Lý Dũng Tuấn giữa hai người nói ra, "Lý Giáo Đầu, ngươi hội viên còn đang chờ đợi ngươi truyền thụ kỹ nghệ đâu." Tất cả giáo đầu cùng nhau ngẩn ngơ, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra nhàn nhạt, nhạt kinh ngạc, đây đã là phi thường mang theo tính huynh hướng bảo vệ. Trong câu lạc bộ giáo đầu địa vị tướng đối với những khắc khí giới giáo đầu tới nói, cũng không phải là cao hơn một điểm nửa điểm, nếu như không đến tình huống đặc biệt, quản lý cơ hội là không thể nào cùng giáo đầu nhóm đứng tại mặt đối lập. Hôm nay đây là thế nào? Giáo đầu nhóm đều có chút kỳ quái, vì một cái tựa như là mới hội viên người trẻ tuổi, trong lời nói vậy mà ẩn ẩn ẩn giấu đi quát tháo giáo đầu ý tứ. Lý Dung Tuấn càng là sức sở, ngày bình thường hảo ngôn hảo ngữ hoa quản lý, hôm nay khẩu khí này làm sao ác liệt như vậy? Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đến vị này ngạo khí Lý giáo đầu trên thân, mọi người đều đang đợi lấy hắn phản ứng. Lý Dung Tuấn quét mắt vào ngoài tất cả hội viên, đó là từng đôi tràn ngập chờ mong ánh mắt Lúc này nếu như lựa chọn lưu bước, như vậy những ánh mắt này rất có thể liền lại biến thành xem thường. Có thể khi tiến vào kiện thân câu lạc bộ không đến 3 tháng, liền trở thành hội viên vòng tròn 3 hạng đầu thành tích, cái này cùng ngày bình thường có thể đánh đủ cứng là điểm không ra. Đại bộ phận điểm giáo đầu đã bắt đầu lạnh cười, Lý Dũng Tuấn địa vị là dùng quyền cước tạo dựng lên, lần này nếu như lùi bước đem hội mất đi đại lượng hội viên, nếu như chống lại quản lý. Vậy rất có thể hội mất đi phần này trả thù Lao Phi thường hậu đãi làm việc Thân làm một tên võ giả cũng là muốn ăn cơm, có chữa tay người tốt đi làm cảnh sát, có chữa tay người tốt đi làm bảo tiêu, thậm chí có người trực tiếp đi lên phạm tội con đường, có thể có như thế an nhàn hoàn cảnh luyện một chút công, kiếm lấy phong phú thù lao, rất ít người có thể kháng cự. Nhượng bộ. Vẫn là không nhượng bộ. Lý Dung Tuấn Hai mắt nhanh chóng biến hóa phụ trách cảm xúc, hắn cũng biết muốn lại tìm dạng này một phần hậu đãi làm việc, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù là Hàn Châu võ thần bùi thành Tuấn cũng không phải dễ dàng như vậy tìm tới như thế hậu đãi làm việc. Đột nhiên, Lý Dung Tuấn hai mắt do dự quét sạch sành sành, hai đạo lợi kiếm như thế hung quang lạnh lùng bắn tại tần phấn trên thân. Hắn cũng không tiếp tục đi xem hoa quản lý một chút, đôi môi nhẹ nhàng mở ra, quản lý, ta hội viên muốn nhìn một chút ta công phu thật. Ta vậy đột nhiên ngứa nghề, muốn lanh giáo một chút người nào đó quyền cước. Hoa quản lý ngây người, hôm nay đến cùng là ngày gì? Chẳng những tần phấn cái này cái trẻ tuổi trung tá liên tiếp làm ra hành động kinh người Liên ngay cả lấy trong ngày thường phi thường nghe lời nhân viên, vậy mà vậy dám phản kháng. Một tiếng lạnh cười, hoa quản lý sắc mặt càng thêm âm chậm, hôm nay còn cái gì người đều muốn leo đến trên đầu ta giấm một cất sao. Nghèo ra không phát huy, ngươi cho ta là bệnh chuột. Lý giáo đầu, câu lạc bộ là có quy định, ngài dạng này trái với lãnh đạo an bài, ta có quyền lợi giải trừ ngươi ta ở giữa hiệp ước. Băng lãnh lời nói, tràn đầy vô tận uy hiếp, vây xem giáo đầu nhóm đáy mắt đều hiện lên nhàn nhạt ý cười. Cái này tại hội sở bên trong nương tựa theo quyền cước đủ cứng, bốn phía đoạt người khác hội viên cửu tinh võ giả, hôm nay bất luận là lựa chọn làm trận nhận sợ, còn tiếp tục cứng rắn tiếp tục gánh vác, kết cục đều không hội tốt. Hoa quản lý, không cần ngươi giải trừ hiệp ước, ta không làm. Lý Dung Tuấn Tử ngực lấy xuống giáo đầu bảng hiệu hướng Tạ Tạ Mỹ bên trên ném một cái, thẻ bài kim loại đụng chạm lấy Tạ Tạ Mỹ phát ra dứt khoát văn rồi. Một tiếng này ngay cả phổ thông pháo cũng không sánh nổi giòn vang, lại rung động trong phòng rất nhiều tâm hồn người. Tần vấn lần nữa hướng Lý Dũng Tuấn ném đi một tia tán thưởng ánh mắt, có thể không bị tiền tài uy hiếp, từ đầu tới cuối duy trì lấy võ giả ngông nền, xem ngày sau sau võ đạo vẫn là có thể có chút làm. Nhan nhã thưởng thức, nhẹ nhàng gật đầu, phản phất một thanh cương đao, cắm sâu vào Lý Dũng Tuấn trái tim. Lại là loại này chán ghét ánh mắt. Lý Dũng Tuấn song quyền một nắm nhấc chân phóng ra một bước, tạ tạ mỹ bên trong phảng phất cất giấu pháo bình thường, tiếng vang kia tại yên tĩnh trong đại sảnh vang vọng thật lâu không tiêu tan. Cẩn thận người đều phát hiện Lý Dũng Tuấn một cước này xuống dưới, dưới chân tạ tạ mị hoàn toàn biến thành giấy mỏng bộ dáng, xa so với tần phân cái kia cùng nhau đi tới lưu lại nhàn nhạt, nhạt dấu chân, hẳn là càng thêm cường đại nhiều. Hoa quản lý vội vàng lần nữa chặn lại thân thể cắm vào giữa hai người, "Lý giáo đầu, nếu như ngươi không phải bản trung tâm giáo đầu, như vậy ngài giống như không có quyền lực tại tiếp tục lưu lại nơi này đi." Lý Dũng Tuấn cười, kiêu ngạo trên mặt nổi lên khinh thường biểu lộ, "Hoa tiên sinh, ngươi có thể quên đi. Ta không chỉ là nơi này giáo đầu." Vẫn là nơi này hội viên. Hoa quản lý Như bị xét đánh, ngây ngốc cứ thế tại đường trưởng, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Cái khác giáo đầu đầy cõi lòng chờ mong nhìn chầm chằm phấn phấn, Cho hay rốt cục muốn mở màn, tiểu tử này hôm nay bất luận thắng thua, sau đó đều phải cảm ơn hắn, cái kia bá đạo lý Dũng Tuấn hôm nay sự tình về sau, là tuyệt đối không thể có thể tại tiếp tục lưu lại nơi này. Tân Phấn quét mắt một vòng đại sảnh, cũng không có thấy lên lầu lúc Hoa quản lý nói vị kia tự sáng tạo quyên pháp. Kiện thân câu lạc bộ thứ nhất giáo đầu. Hắn đưa ánh mắt một lần nữa thả lại đến tên này hai mắt tràn ngập địch ý. Thân cao 1M85, rộng eo nhỏ, hai chân năng khiếu, mắt một mí sống mũi cao lý dũng tuấn chiến thân. Người thật muốn đánh. Đương nhiên. Đánh như thế nào? Tùy tiện đánh. Đi. Đơn giản đối thoại, đám người lại nghe được khác hương vị tùy tiện đánh ý tứ này nhưng đều có thể tiểu. Luận võ vốn chính là cao phong hiểm sự tình, đánh gây tay chân thường có chuyện coi như mất người chết cái kia cũng không phải là không có khả năng. Dù sao quyền cước không có mắt, đối với địch nhân giới quyền lưu tình, cái kia chính là cầm sinh mệnh mình nói giỡn. tùy tiện đánh một số thời khắc liền là ký giấy sinh tử. Tần phấn hai tay rất tùy ý cắm ở trong túi áo, lấy ánh mắt quét qua chung quanh võ giả hội viên, đám người lập tức cho song phương nhường ra phiên khoáng đặc không. chương 326, Thiên Quyền. Quyết đấu. Từ khi Lý Dũng Tuấn chủ động tìm trong câu lạc bộ giáo đầu nhóm luận bàn về sau Thiên mã kiện thân câu lạc bộ võ đạo đại sảnh, đã an tính một đoạn thời gian. Ở đây hội viên giáo đầu, đều hứng thú. Mọi người đều biết, đây cũng là Lý Dung Tuấn tại Thiên mã kiện thân câu lạc bộ trận chiến cuối cùng. Như thế đắc tội hoa quản lý, đánh xong trận này hắn về sau đừng nghĩ lại tiến vào đại môn này một bước. Một bước. Hai bước. Ba bước. Lý Dung Tuấn ngồi đi một bước, dưới chân cái kia cứng rắn tả tả mì liền hội thật sâu sụp đổ xuống, phản phất bị giống dẹp tuyết, lại như là đã mất đi co biển Mỗi một chân đều lưu lại một cái thật sâu dấu chân, cho người ta cảm giác phản phất tạ tạ mì đã bị giống như là trang giấy như vậy mỏng. Tân phấn lùi về phía sau mấy bước, cho Lý Dũng Tuấn nhường ra càng đại không hơn ở giữa, dưới chân tạ tạ mì vậy đồng dạng lưu lại một cái cái dấu chân. Chỉ là, cái kia nhàn nhạt dấu chân hoàn toàn không cách nào cùng Lý Dũng Tuấn cái kia thật sâu ấn ký đánh đồng, vây xem chuẩn bị xem náo nhiệt mọi người tự mình nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, chỉ từ song phương dấu chân đến xem, thực lực này còn kém nhiều lắm Ngốc biết chiến đấu chỉ sợ là hoàn toàn thiên về một bên, không có bao nhiêu hấp dẫn người địa phương. Không được, vẫn chưa được. Tần phấn vừa lui, vừa nhìn lấy tại tạ tạ mì bên trên lưu lại dấu chân, coi như không cách nào đem 4.000 cân lực lượng toàn bộ tan đi, vậy không nên lưu lại như thế sâu dấu chân. Chuyện này chỉ có thể là đối lực lượng khống chế còn không cách nào đến một loại cấp độ. Lý Dũng Tuấn trên mặt mang vui vẻ tiếu dung, cao thủ gì? Bất quá là ở nơi đó làm bộ cao thủ mà thôi. Ngay cả cái này tạ tạ mỉ đều không thể dấm dẹp người, thực lực dùng đầu gối nghị cũng biết có hạn. Hoa quản lý yên tĩnh lui vào đám người, một tên người mặc nặng 4.000 cân lượng quần áo, đi trên đường chẳng những bước đi như bay. Với lại tại cái này tạ tạ mỉ bên trên chỉ để lại như thế nhạt nheo dấu chân, tăng thêm tại phòng trọng lực cái kia có thể nói là khiêng 8.000 cân trạng thái dòng dã đánh 1 giờ còn không có mỏi mệt quái vật chiến đấu chỉ sợ làm sao vậy không yếu a Đã tần tiên sinh muốn đánh. Hoa quản lý hai tay ôm ở trước ngực. Lấy cùng mọi người xung quanh hoàn toàn khác biệt tâm tính, nhìn xem trận này tức sắp mở bắt đầu chiến đấu. Nếu quả thật đánh không thắng, cùng lắm thì thanh 4.000 cân quần áo cởi ra lại đánh chính là. Hoa quản lý yên tâm thoải mái nhìn xem trận này tức đem phát sinh quyết đấu. Song phương chuẩn bị. Chẳng biết lúc nào, trong phòng đã nhiều hơn một cái bàn thấp tử, phía trên còn để đó một cái màu vàng kim chuông đồng nhỏ, vậy hiển nhiên là chiến đấu bắt đầu tiếng chuông. Tân phấn dù sao cũng hơi tiểu kinh ngạc một đi. Hôm nay ngửa kiện thân câu lạc bộ còn thật là tương đương Chu Dao à, thậm chí ngay cả loại này tiểu mạnh đều đã nghĩ đến. Lý Dũng Tuấn lại liếc mắt nhìn tần phấn lưu lại dấu chân, trên mặt khinh thị vạch một cái mà qua, trong nháy mắt biến thành vô cùng cẩn thận, hai chân chậm rãi kéo ra tân te củ đồ phẩm thức, cựu tinh thực lực vừa ra, vây xem đám người lần nữa hít một hơi lạnh, lúc này mới 21 tuổi người, liền đã đạt đến cựu tinh thực lực, thật không biết hắn tương lai đường có rộng rãi giường nào, thật không biết hắn cái kia chút càng thêm cường đại sư huynh. Lại là cái gì cảnh giới? Quả nhiên là cựu tinh. Tân phấn nết miệng lên một chút hài lòng, vừa mới xác thực không có nhìn lầm hắn thực lực danh giới cuối cùng. a a Trời ạ! Quan chiến đám người liên tiếp một chút bối rối vang lên không ngừng, cơ hồ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này người mặc chúng ta quân phục người trẻ tuổi, thực lực vậy mà vậy đồng dạng là cựu tinh. Cựu tinh đối cửu tinh. Lúc đầu so sánh võ không có bao nhiêu chờ mong cảm động nhóm, lập tức lại bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Nhao nhao suy đoán vừa mới tần phấn một cước kia một cước dẫm đạp nhưng thật ra là cố ý yếu thế. Lý Dũng Tuấn Hầu kết trên giới liên tục núp đích, người này niên kỷ mới bao nhiêu lớn A. Lại nhưng đã cửu tinh thực lực. Chắc không được vừa mới dám dùng như thế ánh mắt đi xem kỹ người khác, vốn liếng ngược lại là có một ít, bất quá tuổi còn trẻ cứ như vậy xem thường người khác, không khỏi vậy quá cuồng vọng một chút. Mời song phương chuẩn bị. Lâm thời tổ kiến ghế trọng tài lần nữa gọi hàng. Mọi người biết đó là đang thúc dục gấp rút tần phấn nhanh lên kéo ra giá đỡ, mà không phải cứ như vậy giống như cột điện tí nhất dạng không lúc nhích, thẳng đứng thẳng ở nơi đó. Tần phấn thênh eo hơi hơi trầm xuống một cái, hai chân kéo ra bốn bình đại ngựa, giá đỡ kéo ra sát cái kia, Lý Dũng Tuấn hai đầu mực dọi như thế lông mày liền đụng đến cùng một chỗ, la hán quyển thức mở đầu. Quan chiến đám người tập thể phát ra một tiếng thật kỳ quái quái gọi, cái này trẻ tuổi chúng ta làm cái gì đâu? Lý Dũng Tuấn hai mắt lộ ra không dám xác định. Con người lại trong nháy mắt co vào như cây kim đại nhỏ người này bề ngoài cùng động tác cực kỳ giống phát trung hoán trong miệng người lính mới kia người là Tân phấn Tần phấn gật đầu một điểm người này nếu là phát trung hoán sư Minh như vậy vào lúc này hô nổi danh tự cũng không phải làm cho người rất kinh ngạc sự tình nhanh như vậy Lý Dũ Tuấn khỏe mắt cùng khỏe môi thậm chí thai căn đều tại đồng thời co rúm trước đó vài ngày nghe phát Trung hoán tin tức đến xem đoạt giải quán quân Tần phấn chỉ có bát tinh thực lực võ giả bây giờ lại nhưng đã cựu tinh Tần phấn lông mày cùng nhau hướng lên nhảy lên mấy lần, đầu nhẹ nhàng hướng bên cạnh lệnh ra đi, bày ra không thể làm gì tiêu dung, tựa như là có chút nhanh. Có chút. Lý Dũng Tuấn ngoài cười nhưng trong không cười, tốc độ này cùng ngồi hỏa tiễn không có gì khác biệt, chỉ là có chút sao. Khổ sau khi cười xong, Lý Dũng Tuấn trên mặt lại hiện ra vui vẻ tiêu dung, sư đệ Phát Trung Hoán chiến bại nhắc tới cũng là cho Tân Tê Cun Đô mất mặt, bản cảm giác đánh thắng Phát Trung Hoán tần phấn thực lực quá thấp, tiến đến lấy lại danh dự có chút lấy đại lớn nhỏ Hôm nay đã tất cả mọi người là cựu tinh, như vậy cũng coi là công bình a. Chí ít mặt ngoài đầy đủ công bằng. Tất cả mọi người là cựu tinh. Lý Dũng Tuấn nhẹ nhàng hoạt động bả vai, một cái mới vừa tiến vào cựu tinh tuổi trẻ trung tá. tại sao có thể cùng đã tiến vào cựu tinh thời gian nửa năm có thừa uy tín lâu năm cựu tinh cao thủ chân chính đánh đồng? Đinh. Tranh tài tiếng chuông gõ vàng, Lý Dũng Tuấn hai cái đuổi phảng phất lò so bình thường, dưới chân tạ tạ mị trong nháy mắt không lại biến thành giấy mỏng. Cường Hoành giẫm đạp lệnh tạ tạ mí bên cạnh có ám sát liên tục bắn ra, chống trông biến ra hai cái gà mái ấp trứng có ổ bộ dáng. Tân Thế Cundô tốc độ tuân theo cổ xưa nhất đại quyền đạo ưu điểm, cái kia chính là tốc độ cực nhanh, cựu tinh thực lực toàn lực bộc phát, dưới, không ít thực lực cấp bậc thấp hội viên căn bản không nhìn thấy hắn là thế nào di động, người đã kinh xuất hiện ở tần phân phía trước trên không. Lăng không đứng lên thể tựa như diều hâu hướng phía dưới lao xuống, dấu ở dưới nách nắm tay phải chậm rãi nô ra. Tại Đông đảo Võ Giả giáo đầu trong mắt phảng vật động tác chậm bình thường sẽ qua. Cái này một cái trước mắt, Đông đảo Võ Giả trong lòng đồng thời chấn động, đây là Tân đô bên trong, Thiên Quyền. Chơi ạ!" Lý Dũng Tuấn vậy mà đã luyện thành Thiên Quyền. Tân phấn nhìn xem cái kia khí lưu bao quạ nắm đấm con mắt lập tức sáng lên, "Thiên Quyền." Tân Tekundo bên trong Thiên Quyền danh xưng chứa trời cao vô hạn phương đại hảo diệu tư tưởng, ra quyền lúc kình lực chi chậm chạp tính cùng độ chi nhanh nhẹn tính dung nhập Thiên Quyền chi quảng đại vô biên trong tư tưởng. Thiên quyền tốc độ kỳ thật chân chính nói đến cũng không chậm, chí ít cái kia chút cấp thấp võ giả căn bản thấy không rõ một quyền này là như thế nào quý tích vận hành, chỉ là bởi vì lý Dũng tuấn một quyền này quá ổn, đó là một loại cực kỳ cường độ tính ổn định, bởi vì loại này tính ổn định mới làm cho người ta cảm thấy thị giác bên trên sai sót. Tân phấn nhất chân vượt nửa trước bước, dưới chân phải rơi đồng thời chân trái cũng cùng chấn động, cánh tay phải kinh bên trong cánh tay trái bên cạnh từ dưới hướng lên dọc theo sông quyền, quân phục ống tay áo không còn là san liệp phong lâm thanh. Mà mang theo một tia phản phất cái còi tiếng vang Nếu là kinh nghiệm phong phú lao binh Nhất định có thể nghe ra đó là đạn pháo vẽ qua bầu trời lúc bén nhọn tiếng gạo Quyền thủ pháo Tân phấn đánh lâu như vậy pháo quyền kình Cho tới hôm nay chân chính đánh ra pháo quyền tinh túy Đấm ra một quyền liền là đạn pháo bay ra Khẩn thiết đụng nhau Cũng không có xương cốt và chạm quan giòn vang luyện thành một mảnh Hai cô nắm đấm vây quanh quyền ép một cái để ép Nổ ra tiếng vang phản phất một quả bóng đá bị mánh nhiên đạp bạo tạc bình thường Quyền diện đụng vào nhau sát cái kia, tần phấn cổ tay lần nữa hướng một cái, long tượng bàn nhược công cao tốc chấn động tựa như là bay ra đạn pháo triệt để bạo tạc bình thường. Lý Dung Tuấn Thiên quyền vậy tại chân khí chấn động, chỉ là điện quang hỏa thạch sát cái kia, phun ra chân khí chấn động phảng phất đâm vào một chiếc cự đại vũ trụ chiến hạm trong nháy mắt tán loạn, toàn diện lập tức như là bị ngàn vạn căn cương châm đâm ám sát. Sau đó cái kia bài sơn đảo hải lực lượng xông phá quyền diện tiến vào cổ tay, xuyên qua khuỷu tay, chiếm cứ bả vai. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt Lý Dũng Tuấn hú lên quái dị, há mồm phun ra một chùm đỏ tươi, còn chưa rơi thân thể lần nữa bay lên địa vị càng cao hơn đưa, người trực tiếp trên không trung tiến hành 1.00810 lộn ngược ra sau, rơi ầm ầm mười mấy mét có hơn tạ tạ mị bên trên, dưới thân tạ tạ mị lập tức biến thành một cái cự đại ổ gà, hằn cái này trượt đi lại là mười mấy mét khoảng cách, tạ tạ mị bị cái này trượt mở ra một đầu đặc thủ thông đạo. Cho đến lúc này, trên mặt đất Lý Dũng Tuấn cánh tay phải chỗ mới vang lên mấy lần răng rắc tiếng vang. Phạm là thường xuyên động thủ người nghe được cái này một thanh âm đều biết, người nào đó cánh tay gãy xương. Cơ hồ bao quát tất cả giáo đầu đều ngây ngẩn cả người, hai tên cựu tình võ giả đối chiến, chỉ cần một quyền. Nhất Vương liền kết cục thảm bại. Người trẻ tuổi này, đám người đem ánh mắt tụ tập trên người tần phấn trong chấp mắt ấy cái kia, nào hải đều là trống rỗng, toàn đều ngây ngốc nhìn xem tần phấn dưới chân tạ tạ mì. Cái này nam nhân dưới chân tạ tạ mì, vậy mà không có đổi thành giấy mỏng một trường. Nhiều nhất chỉ là đem tạ tạ mì độ dày áp xúc một nửa mà thôi. Vừa mới manh liệt như vậy đối chiến, tạ tạ mì vậy mà không có hoàn toàn sụp đổ. Giáo đầu nhóm hai mặt nhìn nhau, dạng này hiệu quả nhưng so sánh thanh tạ tạ mì giấm thành giấy mỏng muốn độ khó đại hơn trăm lần. Có thể đang đối kháng với cùng tinh cấp đối thủ thời điểm, còn chiếu cố chân mình hạ tạ tạ mì. Giáo đầu nhóm đồng loạt lắc đầu không ngừng, dạng này sự tình thả tại mình trên thân, đó là trăm trăm làm không được. Lý Dũng Tuấn ác độc con mắt mang theo không cách nào che giấu rung động, tiểu tử này trước mấy ngày thật chỉ có bắt tinh thực lực. Vậy làm sao có cường đại như thế lực không chế? Còn có cái kia chân khí chấn động tần suất làm sao sẽ như thế cao? Lý Dũng Tuấn nhấc chân muốn đứng người lên, lại phát hiện thậm chí ngay cả hai chân đều tê dại, căn bản hoàn toàn không ngừng sai sự, mình chỉ có thể như thế bất lực nằm, chờ đợi thân thể tê liệt kết thúc. Tuổi còn trẻ thực lực mạnh đến tình trạng như thế. Lý Dũng Tuấn đầu lông mày hơi nhảy, giữ lại không được Tuyệt đối giữ lại không được hắn Như hắn tiếp tục phát triển tiếp Ngày sau chỉ sợ Tân phấn nhìn thấy Lý Dũng Tuấn trong mắt hàn ý cùng oán hận Âm thầm hối hận vừa mới xuất thủ quá nhẹ Vừa mới hẳn là đuổi theo một cái liên tục truy đánh Đem người triệt để đánh chúng sinh tàn tật hoặc là trực tiếp đánh chết Người này ánh mắt thái độ đã cho thấy không cách nào biến chiến tranh thành tơ lụa Như vậy thì không nên lưu lại kết thủ hậu hoạn Lương đào loại người này sự tình trải qua một lần Tại sao có thể tại cùng một sai lầm bên trên phạm hai lần đâu Tần phấn 2 đầu lông mẩy nhiều một cô âm lãnh, trong đầu cấp tốc tính toán nên như thế nào kiếm cơ thanh người trực tiếp tại chỗ đánh chết, dù sao lần này đánh lúc nói rất rõ ràng, muốn tùy tiện đánh. chương 327, đem võ công luyện đến cảnh giới viên mãn. Đây là giết người ánh mắt. Lý Dung Tuấn Tê liệt thân thể bản năng dùng mình một cái, trong mắt cấp tốc chuyển động vượt lên trước cũng nói, ta thua. Liền xem như chợ đen quyền nhất phương nhận thua, quyết đấu vậy tự nhiên kết thúc, húng chi chỉ là tùy tiện đánh loại trình độ này chiến đấu. Tân phấn trong lòng thở dài một tiếng, người này chẳng những tâm ngoan với lại đầu góc phản ứng còn đặc biệt nhanh, có thể trong nháy mắt phân tích rõ ràng trên sân tình thế chủ động nhận thua, biết lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt đạo lý, so với lương đảo tới muốn thông minh quá nhiều. Nếu là tùy ý hắn phản công trả thủ, chỉ sợ lại so với lương đảo càng thêm nguy hiểm. Chúng giáo đầu có chút ngoài ý muốn, lần trước giao vương hù bở thanh lý Dũng tuấn đánh hắn mẹ đoán chừng đều không nhận ra hắn tới, người trẻ tuổi kia vậy chết cắn răng ngoài miệng kiên quyết không nhận thua Hôm nay đây là thế nào? Đánh một quyền liền nhận thua. Hai tên đi theo Lý Dũng Tuấn học tân tê đô hội viên, đuổi bước lên phía trước đỡ dậy vị này đã từng giáo đầu. Tân phấn hơi khẽ to mày, Lý Dũng Tuấn cánh tay đứt gãy trở thành số, đứng dậy thân thể lắc lư dẫn đến đứt gãy cánh tay như là cổ lão đồng hồ phía dưới lắc lư bình thường, không bị khống chế tả hữu lay động, sinh ra kịch liệt đau nhức cũng chỉ là để nó khỏe môi nhảy lên mấy lần, loại này ẩn nhẫn liền như là trong buổi cỏ độc xà bình thường nguy hiểm người này Nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết. hắn so lương đảo càng thêm nguy hiểm. Tân phấn đầu lông mày vẩy một cái, nhìn về phía cách đó không xa thân cao 2 m hình giống như thiết tháp đại hán. Một đôi như quạt hương bổ đại bàn tay nhỏ vững vàng mà hữu lực đập đánh nhau, cái kia giàu có tấu thanh âm trong đại sảnh chậm rãi văng lên. 3, 3, 3. Đại hán này bên người hội viên ít nhất, chỉ có không đến 10 người tình trạng, Tân phấn có thể cảm giác được trong đại sảnh giáo đầu bên trong, người này thực lực mạnh nhất. Giao vương Hù Tất cả giáo đầu sắc mặt đồng loạt biến đổi, đồng dạng là kiểu tinh thực lực giáo đầu vị này, nhưng xa mạnh mẽ hơn Lý Dũng Tuấn thực sự rất rất nhiều, một thân hoành luyện thập tam thái bảo đã luyện đến chân chính đỉnh phong. Ngày đó Lý Dũng Tuấn quyền cước đánh tại hắn trên thân, chỉ có thể là như là đánh vào tấm thép bên trên như thế, thùng thùng rung động, lại không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Tiểu tử, ta không thích Lý Dũng Tuấn. Hù bờ một đường đi ra, mọi người nhao nhao tự động cho hắn nhường ra con đường nghe hắn nói, cho nên gia cũng không muốn báo thủ cho hắn. Bất quá, vừa mới nhìn ngươi quyền cước, sắp thực muốn theo ngươi chân chính luận bản trao đổi một chút. Tân phấn đánh giá Huber, thân thể độ cao chừng 2m, lại ti không ảnh hưởng chút nào hạ bản tính ổn định, hai tay đong đưa hữu lực, cơ bắp đường còn trôi chảy lại cũng không cứng rắn khô khan là thịt chết, đi trên đường trên thân mang theo một cỗ bàng bạc cương chính khí thế. Thiên Mã quyển thân trong câu lạc bộ lại còn có dạng này võ giả. Lý Dũng Tuấn nâng lên rốt cục không còn tê liệt cánh tay trái lao đi khệ miệng vết máu. Khóe mắt treo một tia lạnh cười, coi như ngươi tần phấn cửu tinh thực lực mạnh hơn vậy tuyệt đối không phải là hú bờ đối thủ, hắn nhưng là cửu tinh võ giả bên trong dị thuật thứ nhất. Hoành luyện thập tam thái bảo, hết thể có tầng 13 công pháp, luyện tới chân chính đỉnh phong cũng chỉ có thể đạt tới cửu tinh thực lực, cái này khiến rất nhiều võ giả đang chọn tu võ công lúc đều sẽ không lựa chọn nó. Thêm nữa, hoành luyện thập tam thái bảo mặc dù luyện đến đỉnh phong cũng chỉ có cửu tinh thực lực, lúc tu luyện độ khó lại so, thiết bố sam, đại kim cương thân cương thiết chiến khu. Các loại mới cổ võ đều muốn hạ khác, loại kia đối thân thể rèn luyện càng làm cho vô số người chọn rời đi này cá tính giá tương đối thấp võ học. Nhưng, trên đời này có hại tự nhiên có lợi, bất kỳ hạng nào võ học luyện thành tầng cuối cùng đạt tới nó chân chính đỉnh phong lúc, luyện đến cảnh giới viên mãn một khắc này, mới thật sự là dương hiện uy lực của nó thời điểm. Huber, cái này qua tuổi 30 trung nhân nhân, tại năm ngoái thời điểm, đem hành luyện thập tam thái bảo tầng cuối cùng, cũng là tu luyện cực kỳ gian khổ tầng cuối cùng ảnh sinh sinh cho đã luyện thành. Viên mãn hoành luyện thập tam thái bảo huy lực, xa hoàn toàn không phải tầng thứ 12 hoành luyện thập tam thái bảo huy lực có thể chống lại, mặc dù luyện thành 12 tầng cũng đã là cựu tinh võ giả, nhưng luyện thành tầng 13 một khắc kia trở đi. Lý Dũng Tuấn liền biết, cựu tinh bên trong chỉ sợ thật lại khó có người đánh bại hắn. Cái khác võ ký giáo đầu vậy không có quên, Lý Dũng Tuấn cái kia đủ để đem cứng rắn ngoan thạch đánh thành bụi phấn, đủ để tại tấm thép bên trên đều lưu lại quyền cước gấn ký người. Đánh trên người hú bờ ngay cả con mồi đốt hiệu quả cũng không bằng. Lý Dũng Tuấn Vậy không có quên, ngày đó quyền cước quanh trên người hú bờ, tựa như là đánh vào hàng không mâu hạ mạn thuyền bên trên như thế, khó mà dung chuyển nó mảy may, ngược lại là bị đối phương đấu vật kỹ xảo cùng quáng thất điên bắt đảo, thiên hôn địa ám. Cuối cùng, bởi vì một mực không nhận thua, lệnh tốt tính hú bờ từ bỏ đấu vật bản lĩnh, xuất ra áp đáy hỏm công phu, một cái đá vụn phá ngọc quyền thạch phá thiên kinh. Sống sờ sờ đánh xuyên qua một đầu trong đại sảnh si măng cốt thép cây cột. Trận kia luận bản mới hoàn toàn đình chỉ. Giao vương cũng không phải là chỉ hội đấu vật. Lý Dung Tuấn cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem tần phấn, không nghĩ tới còn không có tìm nhị thuốc hỗ trợ, cái này trẻ tuổi trung tá liền phải xui xẻo. Tốt. Tần phấn làm dáng không quên để mắt nhìn một cái Lý Dung Tuấn, loại nguy hiểm này như bọ cạp như thế ác độc người, nhất định phải không thể cho hắn thi triển độc châm cơ hội. Hù bở cười ha hả nhìn xem tần phấn Giả Hữu chân theo trên bờ vai hạ chập trùng vừa đi vừa về nhảy lên, một loại đặc thù tấu tại trong thân thể của hắn trong nháy mắt hình thành. Hoa quản lý trong kẽ răng đều là hút vào phổi lá hơi lạnh, cái này Hú Bở cùng Lý Dũng Tuấn thực lực chênh lệnh nhiều lắm, lần kia luận bản phát cuồng đánh xuyên qua xi si măng cốt thép cây cột sự tỉnh, đến nay một hai mắt nhắm lại liền có thể khiến người ta nhớ tới. Vo ký giáo đầu nhóm hưng thú lớn hơn, phấn phấn vừa mới một quyền đánh bại Lý Dũng Tuấn, Hú Bở đã từng lật tay ở giữa thanh Lý Dũng Tuấn đánh cho mặt mũi bầm dập. Mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Luận võ tiếng chuông tại song phương làm dáng đồng thời, lập tức gõ vang. Một tiếng chuông vang, hồ bờ thân thể không ngừng lắc lư quay trùng quanh tần phấn đổi tới đổi lui, phản phất một đầu đáng yêu gấu chó lớn tại khoa tay múa chân nhảy váy rơm múa bình thường. Tần phấn nội tâm ẩn ẩn có vẻ hứng phấn, được chứng kiến không ít cách đấu kỹ, cái này đấu vật còn thật là lần thứ nhất linh giáo, tuy nói 10 đánh chín quẳng, vẫn còn chân chính không cùng người quẩn qua. Cầu hùng khiêu vũ bình thường bộ dáng vây quanh tần phấn vòng vo hai vòng bờ miệng rộng vỡ ra lộ ra ngu ngơ tiêu dung, hai cái to lớn bản chân tại tạ tạ mĩ bên trên mạnh mẽ giẫm, ngồi ở phía xa quan chiến mọi người cảm giác dưới mông sáng gác, đột nhiên phát ra một cái chấn động. bờ dưới chân tạ tạ mì, phản phất thả một viên điệu lôi, cứng rắn mà lại có chút có dãn tạ tạ mĩ bị giẫm trở thành lộn xộn mạnh vụn, dưới chân vỡ vụn tạ tạ mì lấy bản chân làm trung tâm hướng ra phía ngoài lật lên, tạo thành một đạo cỡ nhỏ xoáy phong bộ dáng hướng lên cuốn ký giáo đầu nhóm đã có người che miệng thở nhẹ, Hủ bờ một cước này không còn là phổ thông tiến lên, cổ chân chuyển động sát cái kia mang theo cường đại xoay tròn lực lượng, có thể nói là tiến hành một cái xoay tròn bắn ra. Cầu hùng như thế thân thể, tốc độ di chuyển nhưng còn xa so cầu hùng nhanh nhiều lắm, hai cái tráng kiện cánh tay trên không trung mãnh liệt bành trướng, thậm chí so tần phấn đuổi còn lớn hơn bên trên một vòng. So lực lượng, tần phấn sức eo chìm xuống hoàn toàn dung hợp một thể, hai tay khẽ chống trực tiếp nên tiếp hủ bờ hai tay. Chuyển qua tui nét. Điên rồi cùng giao vương đấu vật. Mấy tên võ kỹ giáo đầu trong lòng liên hồi khiển trách, cũng không nhìn một chút các ngươi giữa song phương trên thể hình trên lệnh. Lý Dũng Tuấn trong lỗ mũi càng là hợp thời phát ra hừ lạnh một tiếng, hoành luyện thập tam thái bảo nhưng cũng không phải là chỉ là đem thân thể luyện được đau thương bất nhập, tầng cuối cùng luyện thành lời nói, lực lượng đều hội đột nhiên tăng nhiều không ít, bắt một người như là nhắc lên con gà con như thế đơn giản. Muốn theo giao vương so khí lực, không biết tự lượng sức mình. Frank! Frank Hai nhân cánh tay quấn quýt nhau cùng một chỗ, Tần Phấn lập tức cảm thấy hai cánh tay truyền đến không tiểu lực khí, dưới chân tạ tạ mì tại cái này va chạm dưới áp lực, rốt cục ba một tiếng biến thành trang giấy phiến mỏng trình độ. Ngã chết hắn. Lý Dũng Tuấn đẻ nén không được hưng phấn trong lòng cùng hận ý, cao vút thanh âm phá vỡ yên tĩnh võ tràng, ngã chết hắn. bờ hai vai run lên run, sức eo hợp nhất lực lượng từ dưới chân sinh ra dùng sức đem Tần Phấn hai tay dùng sức hướng lên nhấc lên. A. Huber trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Ngày xưa một chảo này nhấc lên, đối thủ hai chân đã sớm rời đi mặt đất, lần này làm sao hoàn toàn không có phản ứng? Chẳng lẽ người này còn luyện thiên cân truy? Coi như luyện thiên cân truy, vậy cũng không sợ. Ngắn ngủi kinh ngạc, Huber chân khí trong cơ thể nhanh quay ngược trở lại, tráng kiện hai cánh tay màu xanh đại gân lồi lối bắn lên, phẳng phất quay trung quanh trên cánh tay hát Long Nhắc lại, vẫn không núp đích. Huber trong đầu kinh nghiệm lại lóe lên, hoành luyện thập tam thái bảo đại thành viên mãn về sau Lực lượng chừng 3.000 cân. Cho dù có người luyện thiên cân truy, cái kia cũng bất quá là ngàn cân mà thôi, làm sao có thể chống lại. Ta cũng không tin. Hù bở thân thể một bên cắm vào tần phấn phổ thông, phía sau lưng một khiêng tần phấn ngực hai tay đột nhiên kéo một cái cánh tay hắn, trực tiếp đem vật ngã thức đều dùng được. 4.000 cân. Hù bở lại kinh, người này hai chân rời đi mặt đất sát cái kia, khoảng chừng 4.000 cân tải hữu trọng lượng. Frank. Tần phấn bị ném ké ra không đến một mét khoảng cách. Hubba cái trán đã gặp mồ hôi, hắn kinh ngạc nhìn xem cô ý bị ngã ngược lại tần phấn, tiểu tử này luyện được cái gì thiên cân truy? Lại có 4000 cân lực lượng. Tần Phấn từ dưới đất bò dậy đồng dạng nhiều một chút kinh ngạc, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể nâng lên nặng 4000 cân lượng, lại đến chứ? Không ngã. Hubba rất thẳng thắn lắc đầu, ngươi có nặng 4000 cân lượng, ta khoảng bất bại ngươi. Chúng ta khoa tay quyền cước. Tốt. Tần Phấn lời còn chưa dứt, tả hữu chân một cái cũng cùng chấn động. Giữa hai người cái kia không đến một mét khoảng cách hoàn toàn liền là thuấn di biến mất Tay trái một cái, tế thủ pháo Nệt ở hù bờ bụng dưới cái kia tám khối cơ trên thịt Frank Một quyền đánh chúng phát ra như là đánh vào bánh xe bên trên trầm đục Hù bỡ liền lùi lại mấy bước cái này mới đứng vương thân hình Nơi bụng cái kia cứng rắn như thép cơ bắp ngạnh sinh sinh lom xuống một miếng Ngay sau đó dùng mắt trần có thể thấy tốc độ lần nữa đánh về nâng lên Thổi phồng thần kỳ hồi phụ Tần phấn năm ngón tay tách ra đột nhiên lắc một cái Lại tiếp tục nắm trở lại cùng một chỗ, bắt không khí một tiếng bạo tạc, rất là kinh ngạc nhìn xem Huber, vừa mới một quyền kia vậy mà hoàn toàn không có thương tổn đến người. Một quyền kia liền là hơi mỏng một điểm tấm thép, chỉ sợ đều có thể hoành hoàn toàn biến hình, đánh vào người trên thân liền chút hiệu quả đều không có. Hoành luyện thập tam thái bảo. Tân phấn kinh ngạc nhìn chầm chầm Huber, vừa mới hộ thể cổ võ đúng là hoành luyện thập tam thái bảo không sai. Nhưng độ phòng ngự làm sao sẽ mạnh như vậy? Nếu như không phải luyện thành cựu tinh thực lực Nếu như không phải chân khí ngoại phong chấn động có tiến bộ nhảy vọt, riêng lấy bắt tinh trạng thái nên chiến, cho dù mô phòng sử dụng kim cương ép nguyên kính đem long tượng bản nhược công tăng lên một phát, vang ra thập bắt thần lòng tụ phong vân, chỉ sợ mới có thể chân chính làm bị thương đối phương a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn đánh bên trong đối phương mới được. Hắc hắc hủ đưa tay sờ lên bị đánh trúng bụng dưới vị trí, không sai, huấn luyện thập tam thái bảo, ta luyện đến cảnh giới viên mãn. Ngươi là người thứ nhất cùng cấp bậc võ giả bên trong. Để cho ta cảnh giới viên mãn thân thể xuất hiện biến hình Tân phấn giật mình gật đầu Trong mắt tăng thêm mấy điểm bội phục Tầng thứ 13 hoành luyện thập tam thái bảo tu luyện Tại trong truyền thuyết nghe tới liền cơ hội là tự ngược như thế khổ tu Có thể tu thành người có thể nói đều có được đại nghị lực Đáng giá để cho người ta bội phục Tiểu tử, còn có hàng mới sao Hù bờ hoạt động bà vai Không có lời nói, ta nhưng muốn động thủ Tân phấn chuyển động hai vai Trong lòng âm thầm làm lấy kiểm điểm Bất luận một loại nào võ công luyện đến viên mãn về sau huy lực, cũng không thể lấy nguyên lai cơ sở tăng lên làm so sánh. Hoành luyện thập tam thái bảo đến viên mãn tình trạng, tại cựu tinh thực lực bên trong xác thực có tự hào cùng tiêu ngạo vô liếng. Tân phấn bảy một cái 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền, thủ huy tỷ bà giá đỡ cười nói, ta còn có hàng mới, người đây. Đầu chữ rơi, hụ bờ hai chân một cái chấn đem giữa hai người khoảng cách hoàn toàn săn bằng, sau lưng của hắn một đầu xương sống như chập trùng sóng lớn sông lớn, phát kinh rót cánh tay Vung thân quất cánh tay phá vỡ không khí, quả thực là đem quyền diện trước không khí để ép vặn vẹo hướng về tần phân đầu. Lần này, Huber dùng tới toàn lực, bốn phía tạ tạ mỹ đều bị chấn giống như là muốn bắn lên đến, đám người dưới mông sàn nhà run dậy biên độ lại đánh không ít. Hoa quản lý trong lòng ai thán, xem ra sau ngày hôm nay, cái này tầng cao nhất sàn nhà hẳn là tìm người tới kiểm tra một chút, vạn nhất cái nào trời sập cũng không phải chuyện tốt. Kim cương trí đuôi, quyền cánh tay truy kình, cũng không có đem tần phân tranh nẻ con đường phong bế Hù vợ tin tưởng tần phấn tuyệt đối không hội lẽ tránh, cái này nam nhân giống như rất ưa thích cứng đối cứng chiến đấu. Tần phấn thu cong chân đầu gối, ngồi ngửa túi lưng, bàn tay nhẹ nhàng một nắm, cũng không phải là thường ngày nắm tay, đến có vài tia ngọc tỷ đóng dấu hương vị, cánh tay từ hông hạ lột lên, một quyền nên tiếp, hoàn toàn cứng đối cứng đón lấy hoành luyện thập tam thái bảo thả ra đá vụn phá ngọc quyền. Đông. Hai nắm đấm quyền ép đụng vào nhau, phản phất đột nhiên có người gõ trên chiến trường cổ to lớn chống trận Mắt trần có thể thấy khí lưu hướng bốn phương tám hướng phun mở, quyền xương đụng vào nhau phát ra xương cốt cơ bắp và chạm giòn vang. Hù bở cánh tay, giống như là một căn chân voi cự quả đấm to cơ hồ muốn vượt qua tần phấn làm lớn chuyện, hoành luyện thập tam thái bảo chiến lực trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn Mọi người đều kinh ngạc nhìn qua tần phấn cánh tay, tại hù bở cái kia tráng kiện cánh tay so sánh dưới, hán cái kia vốn là coi như cường tráng cánh tay, bây giờ phản phất biến thành một cái riêng y Liền cái này yếu ớt như lửa tủi cánh tay tại trong đụng trạm, vậy mà không có phát ra cái gì xương cốt vỡ nát tiếng vang, thậm chí ngay cả đứt gậy thanh âm đều không có chuyển ra. Một quyền liều mạng phía dưới, hai người dưới chân tạ tạ Mỹ thủ không chịu nổi trước cái kia cô va chạm sinh ra dây dừa chi lực, xích lạp lạp một trận xé rách âm thanh âm văng lên, tạ tạ mỉ biến thành vô số khối mảnh vụn, tại lực lượng dây dừa va chạm trùng kích phía dưới cùng nhau bay khỏi mặt đất, sông lên liền là cao hơn 2 mét khoảng cách hình thành một cái cự đại hình tròn mảnh vụn bay múa vòng tròn. Một đạo cự đại bóng đen từ mảnh vụn bên trong bay ra. Mọi người kinh ngạc phát hiện bại lui lại là hú Huber cái này chẳng hán, chưa hề rời đi mặt đất hai chân lần thứ nhất không bị khống chế bay khỏi mặt đất, 5m về sau mới rơi trở về mặt đất, liên tiếp lui tám bước, dưới chân lui qua chỗ, tạ tạ mị toàn bộ hóa thành mảnh vỡ bay loạn. Cẩn thận võ giả đã phát hiện, bờ hành luyện thập tam thái bảo hộ thân cương kình đã xuất hiện tán loạn dấu hiệu, mặc dù không có hoàn toàn tán loạn nhưng cũng không phải giống vừa mới ngay từ đầu chiến đấu chặt chẽ. Thật là lợi hại nằm đấm. Hù bở ti không e rẻ nâng lên cánh tay trái vò động lên đã ru lên, mất đi chi rắc cánh tay phải liên tục tán thưởng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cựu tinh bên trong có người có thể phá ta hoành luyện thập tam thái bảo. Người đó là cái gì quyền? Thế nào thấy như thế quái? Càng giống là cổ đại đại ấn. Cái này tần phấn cười nhìn lấy giống như ngọc tỷ, lại như cổ đại đại ấn hình dạng nằm đấm, là bằng hữu một loại quyền Không, có hoàn toàn mô phòng đi ra, người kia quản nó gọi là Chu Diệt Cửu tộc, ta quản nó gọi là ngũ Khí Trừ Nguyên. Hù bờ liên tục gật đầu, trong miệng tán không ngừng, trên mặt không có chút nào bởi vì chiến bại mà khó chịu, trong mắt đều là đánh một trận xong hưng phấn vui vẻ. Cái khác võ kỹ giáo đầu trận cả mắt lên, giao vương hù bờ chiến bại. Cái kia nhẹ nhõm liền thanh lý Dũng Tuấn đánh mặt mũi bầm dập bờ, danh xưng Cửu Tinh bên trong gần như vô địch người, bại. Còn có người nhìn xem tần phấn dưới chân vị trí Đã sớm đi qua tính toán mà tiến hành đặc thù kiến tạo phòng ốc sàn nhà, bây giờ vậy mà ra một mảnh nhỏ dạn nước. Khả năng, cái này dạn nước cũng sẽ không ảnh hưởng phòng ốc an toàn khối lượng, nhưng cảm giác không phải tùy tiện hai người đánh nhau, liền có thể thanh mặt đất đánh ra dạn nước tình hình. Lý Dung Tuấn một luồng lương khí hút vào trong bụng, hoán độc trong ánh mắt mang theo âm thầm may mắn, vừa mới may mắn kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt chủ động yêu cầu chiến bại, không phải bị người này yêu cầu tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ mạng nhỏ cũng khó giữ được. Nghe nói có người tới pha quán. Đại sảnh ngoài cửa, tốt nghe thanh âm mang theo một tia hiếu kỳ cùng hưng phấn, trong sân cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vui vẻ tiêu dung. Hôm nay bị Hoa quản lý theo liền dẫn một người trẻ tuổi xuống tới, đầu tiên là một quyền đánh ngã Lý Dung Tuấn, sau đó ngay sau đó thanh hành luyện thập tam thái bảo cảnh giới viên Mãn hù bợ lại cho chiến bại, cái này không khác là trần trủi lánh mặt. Nếu như hôm nay không ai có thể đè ép được người trẻ tuổi này, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài Thiên Mã kiện thân câu lạc bộ võ kỹ bộ, thu nhập chỉ sợ muốn giảm nhanh. Hiện tại, đám người không cần lo lắng cái vấn đề này, bởi vì vị kia Quái thai Vương Dĩnh trở về. Tân phấn quay đầu nhìn xem đi tới nữ nhân, thân cao 1,72 bộ dáng, hai đầu chân dài cơ hồ chiếm cư thân thể 2/3 tỷ lệ, phá lệ để người chú ý, sau đầu một cái chỉ toàn thoải mái đuôi ngựa phối hợp màu đỏ phát thẻ lại là một loại đặc thù hương vị. Là ngươi tới quét tràng tử. Vương Dĩnh hoạt động cổ, trực tiếp đi vào võ tràng. Hai đầu lông mày mang theo một điểm lo nghĩ, tiểu tử, ta có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Quen mặt ta? Hẳn là là lần đầu tiên gặp mặt. Tần phấn đưa tay ra ngoài trên cổ tay nặng chỉ cổ tay, tiện tay ném đến bên cạnh tạ tạ mí bên trên, cứng rắn tạ tạ mí lập tức sụp đổ xuống không ít, đồng thời từ chuyển đến phanh một tiếng. Một tiếng này, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, vương dính con mắt vậy tại thời khắc này sáng lên bắt đầu. Mặc nặng chỉ phục ta, đánh không lại ngươi. Tần phấn rất thực đang giải hết một cái tay khác cổ tay, còn có cổ chân bao cổ tay. chương 328, thanh lâu đánh sập. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng giống như cổ đại bến tàu vật nặng khổ lực dỡ hàng lúc, tràn đầy hàng hóa bao tải cùng mặt đất va chạm chầm đục. Theo tần phấn cái kia không ti không lên tiếng âm trầm rãi văng lên. Trung điệp trầm đục nện ở dường dường mẽ, m, bên trên, sinh ra chấn động lại hung hăng đụng chạm lấy cơ hồ ở đây nội tâm mỗi người. Người trẻ tuổi này, vừa mới hai cuộc chiến đấu Lại là lấy phụ trọng trạng thái dưới tiến hành Nói cách khác hắn vừa mới Căn bản không có chân chính ra đem hết toàn lực Người cái này bốn thứ gì Vương Dĩnh con mắt tỏa ra nhàn nhạt hứng thú thần thái Tổng trọng không sai biệt lắm Có 500 cân A 500 cân Đám người lần nữa cùng nhau hít một hơi khí lạnh Vương Dĩnh quái thai này nói có 500 cân Vậy cái này bốn kiện đồ vật tổng trọng liền nhất định có 500 cân Hù bờ nhẹ nhàng đung đưa Có chút chi rắc cánh tay phải bà vai đáy mắt xẹt qua một tia mình Chắc không được tiểu tử này nặng như vậy, nguyên lai like hắn lợi dụng trên thân đặc thù vật phẩm, sau đó lại là dùng thiên cân truy, đặt đến cái kia hiệu quả đặc biệt. Tần Phấn lấy xuống cổ tay cũng không tiếp tục đình chỉ động tác, hắn đưa tay tướng quân phục cúc áo giải khai. Soạt. Quân phục vẫn là quân phục phổ thông, chỉ là vừa mới xong quyền va chạm lúc quần áo tay áo đã có chút tổn hại. Ngoại trừ Hoa quản lý bên ngoài tất cả mọi người đều không hiểu nhìn qua Tần Phấn, cái này đánh nhau không cần còn kéo lên mặt thua a. Chẳng lẽ bởi vì là nữ nhân làm đối thủ, tựa như cởi trần cùng người đánh. Lấy trần chùi thân thể để đối thủ ở vào thẹn thùng mà tay chân bị gó bó. Đã có người bắt đầu cười, cười tần phấn người trẻ tuổi kia tư tưởng vẫn là quá đơn thuần, cái này vương dính cũng không phải bình thường nữ nhân. Đừng nói ngươi muốn thở hết thân trên, coi như ngươi tiến vào lộ ra trọn vẹn trạng thái, nữ nhân này vậy không hội thẹn thùng, rất có thể sẽ thả lấy tinh quang hai mắt, gắt gao nhìn chầm chầm nam nhân một nơi nào đó cẩn thận không rời mắt. Đến lúc đó chỉ sợ là ai lại bởi vì thẹn thùng mà không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, liền thật khó nói đi. Frank, Thu áo va chạm giường giường mễ, m, lúc phát ra tiếng vang chậm chậm, vừa xa trước đó bốn cái cổ tay va chạm giường giường mễ, m, thanh âm tổng lượng, bên trên nặng ngàn cân lượng rơi xuống tại giường giường mễ, m, bên trên, nền cả khối giường giường mễ, m, đều muốn nhảy dựng lên. 1700 năm. Vương Dĩnh con mắt thần thái lại thêm ba điểm, môi đỏ chợt nói tốt dáng người a. Cơ bắp đường con trôi chảy, khởi quần áo ra ngươi, so mặc quần áo ngươi xuất khí nhiều. Cái này cộng lại đã là 2200 năm, còn gì nữa không? Tất cả mọi người cảm giác mình phổi lá, đều muốn bị hút vào khí lạnh cho đóng băng, tiểu tử này vừa mới mặc hơn 2000 cân quần áo bước đi như bay. Hoa quản lý một bên lau trán, cái này Vương Dĩnh không hổ là quái thai, thấy có người bỏ nặng hơn 2000 cân chỉ phục không phải kinh ngạc, mà là rất có hứng thú quan sát người khác dáng người, hoàn toàn một bộ sắc nữ bộ dáng. Có tần phấn sắc mặt có chút khó khăn, lại có một chút xấu hổ chỉ vào hai chân, phiền phức một cái, chư vị nữ tính, có thể xoay người sang chỗ khác sao. Haha! Ha. Vương dĩnh trong môi đỏ phát ra chuông bạc như thế tiếng cười, một tay ngâng cầm lên nhìn chầm chầm tần phấn nửa người dưới nhìn thoang qua, cổ chân nhất chuyển biến thành thân thể sau đưa lưng về phía tần phấn, cũng không phải tiểu sứ nam, còn sợ bị nhìn. Tần phấn cái kia trương cũng không tính khuôn mặt anh Tuấn, lật lên một trận đỏ lên, hai tay cũng không có vội vã giải khai đai lưng mà la lẳng lặng đứng tại chỗ. Suất. Đưa lưng về phía Tần Phấn Vương Dĩnh đột nhiên vừa quay đầu lại, chính đụng tới Tần Phấn cái kia hơi cười biểu lộ, nàng thanh đầu lượi phún ra, thật là thông minh tiểu gia hỏa, vậy mà đoán được tỷ tỷ muốn nhìn cái gì. Chúc mừng ngươi, ngươi là cái thứ hai xem thấu tỷ tỷ ta ý nghĩ người. Tần Phấn bất đắc dĩ méo một chút đầu, may mắn cùng hách lớp trưởng học được tâm lý học, mới có thể xem thấu nữ nhân kia quay người lúc khỏe mắt mang theo một tia quỷ cười, đại biểu cho có ý tứ gì. Vương Dĩnh xoay người lần nữa, nâng lên cái kia như ngọc thủ cổ tay nhẹ nhàng huy động bàn tay, tốt tốt, tiểu tử nhanh lên thay quần áo đi, tỷ tỷ vẫn chờ cùng ngươi giao thủ đầu. Tân phấn vẫn là không nhúc đích, nữ nhân này quay người lúc biểu lộ, hiển nhiên có sói đến đấy cố sự bên trong nhân vật chính tính cách. Quả nhiên, hai giây về sau, Vương Dĩnh lần nữa quay đầu. Nha! Lại bị ngươi xem thấu. Vương Dĩnh một mặt vui vẻ cười, đem trong đại sảnh cái kia trời u ám chiến đấu bầu không khí cho đảo loạn rối tinh rối mù Hoa quản lý một bên chỉ có thể bất đắc di thở dài, nữ nhân này thật là một cái quái thai, bất quá bây giờ xem ra, vị này tần trung tá càng là quái thai bên trong quái thai, có thể nhìn mặc quái thai này tiểu âm yêu. Vương Dĩnh lần thứ ba quay đầu, tần phấn rốt cục nhanh chóng đổi xong quần áo, cuối cùng 1750 cân quần, đập ầm ẩm, ẩm tại giường giường mễ, M, bên trên, đem trước rơi ở phía trên giường giường mễ, M, mảnh vụn chấn động đến bay khỏi giường giường mễ, M. Lợi hại A. Vương Dĩnh hai tay ôm ở trước ngực, đem trước ngực vốn là thẳng tắp đầy đặn hai ngọn núi nắm càng hấp dẫn mọi người ánh mắt, toàn bộ cộng lại có 4000 cân. Mọi người trong lúc nhất thời quên đi tiếp tục đi thưởng thức quái thai Vương Dĩnh đẹp, nhao nhao giật mình nhìn chằm chằm cái kia một đống quần áo, còn có trước đó tần phấn từ bên ngoài đi vào giữa phòng lúc, tại giường giường mễ, em ở bên trên lưu lại dấu chân. Giờ khắc này, liền xem như trong phòng vũ lực thấp nhất hội viên, vậy minh bạch một việc. Vừa mới tần phấn cùng nhau đi tới lưu lại dấu chân. Cũng không phải là giống như Lý Dũng Tuấn vì biểu hiện thực lực cố ý mà vì Hắn là muốn tận lực giảm bớt trọng lượng tại giường rừng m, bên trên lưu lại dấu chân Nặng 4.000 cân lượng, nếu như không có bất kỳ lực lượng nào không chế Đầy đủ một cước xuống dưới liền thanh giường rừng m, dâm thành trang giấy độ dày Hù bở cái kia hai con mắt chừng được nhanh so sánh với như nhãn lớn nhỏ Tiểu tử này thế mà người mặc 4.000 cân quần áo đang chiến đấu Chắc không được vừa mới không hiểu rõ hắn Nguyên lai like người ta trên người có 4000 cân quần áo. 4000 cân. Huber nuốt ngụm nước bọn, tiểu tử này mặc 4000 cân quần áo, vừa mới lại còn có nhanh chóng như vậy tốc độ. Lý Dũng Tuấn con mắt toán độc khí tức càng thêm nồng đậm, 4000 cân. Mặc 4000 cân quần áo tác chiến đánh bại Huber. Cứ như vậy, ta cả đời chẳng phải là đều không thể tự tay báo thủ đánh bại hắn. Không được. Cái này nhân sinh chỗ bẩn nhất định phải rửa sạch rơi. Đã như vậy, coi như vận dụng thủ đoạn đặc thù cũng muốn giết chết hắn. Ánh mắt toán độc như là cương châm, Tân Phấn thân thể lập tức lên cảm ứng, bị nhìn chầm chằm phía sau lưng trong nháy mắt phản phất bị cương châm ám sát đâm bình thường khó chịu. Tân Phấn không quay đầu lại, nhẹ nhàng đệm lên hai chân cảm thụ được như yến tử bình thường nhẹ nhọn thân thể, lý dụng tuấn loại này độc xạ như thế người tất nhiên không thể lưu, nhưng đang xuất thủ trước đó nhất định phải che giấu mình. Hiện tại có thể giao thủ sao? Vương Dĩnh biểu lộ phản phất tiểu hài tử tìm được rất có ý tứ đồ chơi, con mắt tỏa ra nhấp nháy quá mang. Tân Phấn nhẹ nhàng gật đầu, Đồng dạng là quỷ gối túi lưng, nhưng lại cùng trước đó có chút khác biệt, cả người pháng phất tại thoáng co vào, tựa như trong truyền thuyết cự lòng quay quanh đứng lên thể, ta thật cao hứng, có thể cùng một tên hành tinh cấp võ giả, một đối một chính diện giao thủ. A. Vương Dinh cuối đầu nhìn một chút tứ chi cùng thân thể, rất là hiếu kỳ, tiểu tử, ta còn không có phát lực đâu. Người so ta tưởng tượng có ý tứ nhiều. Tần Phấn tiêu dung có một chút đáng chát, cùng vượt qua dòng dã một đời tuổi trẻ võ giả giao thủ, còn thật là ăn thiệt tòi A. Đặc biệt khi đối thủ hiển nhiên ở đời trước võ giả bên trong, cũng không phải gì đó hạ người bình thường thời điểm, cách xa nhau 5 năm một đời thực lực sai biệt, quả thật có chút lớn. Hồng câu không tính là nhưng tuyệt đối đủ tư cách xưng là một cái hô sâu. Vương Dĩnh nụ cười trên mặt vừa thu lại hai đầu lông mày nhiều nhàn nhạt sâu bi, thân thể hơi trầm xuống phẳng phất cổ đại nữ tử hướng người làm ra vạn phúc tư thế bình thường, cho người ta loại thời cổ tiểu thư khuê các cảm giác. Như vẽ bên trong mỹ nhân bình thường, tần phấn ra đầu một trận phiến ph Phản phất đại dòng điện bị điện giật bình thường, lại có người có thể đem tư thế chiến đấu làm thành tình trạng như thế. Vượt qua tinh cấp chiến đấu, hơn nữa còn là vượt qua đại tinh cấp chiến đấu, thấp tinh cấp võ giản nếu như lại tiếp tục đứng tại chỗ bất động trở lấy đối phương tới công kích, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Tần phấn trải qua bách chiến đối trong nháy mắt đánh giá gian nên chủ động tiến công, long tượng bàn nhược công tại hai chân bên trong đột nhiên bộc phát, hai người cách xa nhau chừng 30 mễ, m, khoảng cách, một cái nháy mắt đã chuyển qua vương dính trước mặt Một cái đại phạm phục ma trưởng bà tức, cửu tinh lực lượng cường lực tôi động, tần phấn thân thể cùng không khí phát ra tiếng rít, phản phất một cỗ toàn lực thúc đẩy từ lơ lửng đoàn tàu, tại thật sâu trong đường hầm chạy bình thường, mang theo bạo tập tục sóng, ngay cả nơi xa ngồi trên mặt đất hàng trước nhất võ giả luyện công mang đều thổi tung bay. Mà bắt đầu, thuận bộ đàn tiên rút ra, nổi lên khí lãng tiếng như cùng ma huyễn mảng lớn bên trong lòng khiếu bé nhọn, lại như là cái gì bị phong ấn ma vật phá phong mà xuất phát ra không cam lòng thiết giải. Vẹn vẹn chỉ là trưởng phong nhức lên, phản phất liền muốn đem nhìn như yếu đối vương dính cho thổi lên thiên không bình thường. Ngồi ở phía xa quan chiến mọi người, chỉ cảm thấy giới mông sàn nhà không phải đang chấn động, mà là tại lắc lư. Tân phấn một cước bước ra động lực, sinh ra dư chấn lệnh mọi người chung quanh có một loại phát sinh địa chấn cảm giác. Cũng ngay lúc đó, ở vào tầng dưới đang luyện tập khí giới mọi người, vậy đều tạm thời đình chỉ rèn luyện, bọn hắn đồng loạt ngửa đầu nhìn lên trần nhà chuyển đến cự đại thanh âm. Lâu thượng vũ giả đối chiến cũng không phải chưa từng xuất hiện, nhưng nhưng xưa nay không có bất kỳ thanh âm gì chuyển đến dưới lầu tầng này, bởi vì phong ốc này thiết kế thời điểm, sàn gác đặc biệt tăng lên mấy tầng cao cấp cách âm công trình, coi như trên lầu tại nạ pháo, phía dưới vậy vốn không nên nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Nhưng mà hôm nay, vừa mới trên lầu chuyển vào đại sánh thanh âm, phản phất có một cái cự đại khí cầu, tại trần nhà vị trí đột nhiên nổ tung, xa lập lạp. Mọi người kinh ngạc nhìn lên trần nhà rất xuống đồ vật. Đó là rất tiểu một đống, nhưng bất kỳ người bình thường đều có thể nhìn thấy bức tường một phấn. Trên lầu chuyện gì xảy ra? Có tạc đạn trên lầu nổ tung. Không phải cái này kiên cố răn chắc sẵn gác, tại sao có thể có một tia tiểu cái khe nhỏ? Phấn tiết đang từ khe hở bên trong một chút xíu rơi xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Đám người lẫn nhau nghi hoặc đối mặt, dù ai cũng không cách nào minh bạch trên lầu xảy ra chuyện gì. Ngắn ngủi một cái trước mắt, mái nhà lại là một tiếng vang thật lớn cái kia vỡ ra khe hở rơi xuống phấn tiết càng nhanh càng nhiều. Sàn gác muốn sụp đổ sao. Mọi người từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh lại đây, tập thể vứt xuống trong tay khí giới hướng đầu bậc thang chạy đi. chương 329, cưới ngựa không nhất định là bạch mã vương tử, có thể là đường tăng. Hậu cung vậy không nhất định chính là Võ đạo trong đại sảnh, đã có không ít người quan chiến dứt khoát đưa tay ngăn chặn lỗ thai, một tiếng này âm thanh va chạm tiếng nổ tung, tại cái này phong bế trong phòng liên tục bạo hưởng quẩn Xa so với lớn nhất cái liên tục pháo còn muốn điếp ai. Tinh cấp trinh lệch, tần phấn toàn lực biểu nhanh một cái đại phạm phục ma trưởng đánh ra cơ hồ đem vương dĩnh tất cả đường lui toàn phong, vì chính là cùng đối phương liệu mạng một trường, nhìn xem cái này 12 sao cấp nữ nhân một kích toàn lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. A. Đại phạm phục ma trưởng nhắc lên trong gió lốc, vương dĩnh con mắt tinh mang loại lên, mũi chân liên tục điểm, thân thể đung đưa trái phải tựa như vũ đạo, vô thanh vô tức rời khỏi đại phạm phục ma trưởng, trưởng thế bên trong Tần phấn trong lòng âm thầm một tiếng tán thưởng, 12 sao cấp nữ nhân quả nhiên đáng sợ, một trường này đại phạm phục ma trưởng tại cùng tinh cấp bên trong có lẽ có thể phong thiên phong, vượt cấp khiêu chiến nhưng vẫn là có thể khiến người ta lấy tinh cấp chi lực phá vỡ tinh diệu chiêu số. Một trường vô công, tần phấn bước chân đẹp mạnh, tại mặt đất còn chưa ngừng run thời gian lại là một cước pháo quyền kinh, đem sàn gác chấn động vén đến càng lớn, người phản phất tầm nhiệt đạn đạo như thế lần nữa đuổi tới vương dĩnh trước mặt, đại phạm phục ma trưởng năm ngón tay một tr Trên không trung lưu lại nằm cái mắt trần có thể thấy vết tích, phản phất có người tại đầu hũ bên trên sẹt qua một trường lưu lại vết tích, trong không khí phong lôi chi thanh nhấp nâu không ngừng. Vương Dĩnh nhìn như lười biếng ưỡn một cái xương sống, cả người đột nhiên cho người ta có loại hoa sen tại ban đêm vụn trộm nở rộ cảm giác, vung ra cánh tay mang theo một loại mèo khen mèo dài đuôi hương vị, cùng tân phấn cánh tay một cái tiếp xúc, người liền phiêu nhiên bay ra mấy chục mễ, m, khoảng cách, tựa như bạo trong gió đêm hợp hoa, bị thổi theo mặt nước chậm động Tân phấn trong lòng giật mình, quyền pháp này thật cổ quái. Nói nó cương, bị đụng một cái liền bay ra ngoài. Nói nó nhu, vừa mới va chạm lại không chút nào đánh vào nhu kình bên trong cảm giác, một quyền vung ra giống như là đánh vào mềm mại cảnh liếu bên trên. Bạo phong qua đi, tráng kiện cương trực nhánh cây thường thường dễ dàng bẻ gãy, mà theo gió lưu động cảnh liếu lại không hội. Tân phấn xuất đạo đến nay, trong chiến đấu đều là cùng đối thủ cấp đoạt chủ động, còn là lần đầu tiên đụng phải loại này đặc thù đối thủ, tiếp chủ động Tấu thậm chí toàn bộ chiến trường trưởng khống quyền toàn bộ giao ra, hoàn toàn dung hợp vào đối phương đại thế bên trong. Như thế đến nay, nếu như muốn đánh dụng vương dĩnh tấu, nhất định phải phá hư mình tấu, Tấu vừa vỡ muốn một lần nữa điều chỉnh liền khó khăn. Tân phấn lần thứ nhất có loại này đánh người liền là đánh mình cảm giác cổ quái, thân thể của hắn lại không có bất kỳ cái gì đình chỉ, một cái đoạt thân truy kích, hai chân đạp xuống mặt đất, đem cái kia chưa ngừng sàn gác chấn động lần nữa nhấc lên, mặt đất chỗ đạp chỗ tất nhiên vỡ ra, tảng đá xi măng lăn bạo khởi tựa như là từng khỏa tạc đạn nện tại mặt đất. xi măng, đá vụn vẩy ra không ngừng, tần phấn mỗi một dưới chân đi đều mang xúc đá, những cục đá này bị tần phấn cái kia cương mãnh cước lực đá một cái, bay ra tốc độ không thể so với súng ngắn đạn chậm hơn quá nhiều, phá không phong thanh phần lớn là gào thét không ngừng. Ở đây võ ký giáo đầu nhìn liên tục tắt lơi, bị loại này tảng đá đánh tại trên thân, coi như mặc không ra trong suốt lỗ thủng, đoán chừng chịu một cái vậy hội thân thể ứ thanh khí tức không t Vương dĩnh cổ tay khẽ đảo 5 ngón tay liên đạn, bàn tay cực kỳ giống ban đêm nở rộ hoa sen, bị đánh trúng hòn đá cũng không có ứng thanh mà nát, chỉ là cùng với nàng ngón tay tiếp xúc sát cái kia, phi hành góc độ toàn diện xảy ra biến hóa, mỗi một cái cục đá đều là từ nàng bên cạnh không đến 3 ly mễ, M, vị trí bay qua, cục đá rệ liệt sức gió cũng chỉ có thể khiến cho quần áo có chút run run. Đánh nhau đến nay, tần phấn còn chưa bao giờ từng gặp phải loại này đối thủ, hết lần này tới lần khác mỗi một chiêu đối phương đều tại tiếp chiêu. Nhưng lại có một loại nắm đấm đánh trong không khí khó chịu Không So nắm đấm đánh trong không khí còn khó chịu hơn Đánh trong không khí còn có thể thanh không khí cho đánh nổ Đánh vào người này thân thể bên trên Còn chưa chờ lực lượng bộc phát Càng không chờ chân khí bên ngoài chấn động Đối thủ đã tiếp lấy cái kia va chạm trong nháy mắt chi lực nhanh nhẹn mà đi Phản phất thật là cái kia đã vũ hóa phi thăng Không nhận địa cầu lực hút tác dụng tiên tử bình thường Vương Dĩnh hai mắt sớm đã không có lời biếng Hưng phấn chiếm cứ nảng đồng Đã thật lâu không có dạng này kỳ quái đối thủ, tuổi còn trẻ đã cựu tinh thực lực không nói, với lại cái kia đáng sợ lực khống chế cho dù tại tiếp xúc sắt trong nháy mắt kia đều có thể bột phát ra như vạn cây cương đao lực trùng kích. Vương dĩnh hương phấn nhất còn không phải cái này chút, mà là tần phấn trạng thái chiến đấu, người trẻ tuổi này không có khai chiến trước đó giống như là một cái ôn nhu mèo to, mới vừa tiến vào chiến đấu sát cái kia, người liền thay đổi hoàn toàn, cái kia phản phất là một đầu từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh long. không sai bá đạo Cương mánh, có thể đem chiến đấu mảnh này tiểu thiên hoàn toàn khống chế tại tự thân bên trong. Rất lâu không có đụng phải dạng này đối thủ. Vương Dĩnh trong lòng một tiếng cảm thán, lần nữa mượn tần phấn lực lượng bay ra mấy chục mế, M, trong đầu hồi tưởng lại trước đây thật lâu cái nào đó hình tượng. Hắn cũng là như vậy bá đạo. Không. Là càng thêm bá đạo. Thất thần. Cơ hội. Tần phấn trong đầu chặt chẽ dây cung mãnh liệt bắn ra. Trong cơ thể cái kia đã tăng ép đến gấp 3 áp lực long tượng bản nhược công như là thức tỉnh núi lửa bình thường, đột nhiên phun trào sông vào thân thể các đường kinh mạch, trong cổ không cách nào khắc chế phát ra hét dài một tiếng, sàn nhà phát ra một tiếng kinh thiên động chấn động cùng oanh minh, thân thể bản năng đột nhiên vận mèo, người như là một mực được cài đặt hỏa tiễn đại điêu bắn thẳng đến mà ra. Gặp qua tính toán kháng chấn, trong chấn động sàn nhà, tại tần phân cái kia long tượng bản nhược công tăng đè nát phát hạ, cũng không còn cách nào tiếp nhận tần phân cái kia man lực trùng kích. Sàn gắt trực tiếp bị đạp mở một cái hố, mấy chục căn cốt thép đứt gãy chỗ, tại cửa hàng vị trí ung tùn nhưng kinh khủng.